Tiêu Đình, ta xem ngươi cứ cầm đi, dù sao ngươi tần đại ca vậy không quan tâm khối này đồng hồ đeo tay. Đô Khải đều nói như vậy, còn để cho Vương Đình nói gì, chỉ có thể gật đầu một cái nói, vậy cũng tốt, cảm ơn tần đại ca. Cảm ơn cái gì, phải nói cảm ơn cũng là ta cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta? Vương Đình có chút mơ hồ, không hiểu tần thủy hoàng lời này là ý gì, ngày hôm nay tần thủy hoàng chỉ là tới giúp đỡ, không nghĩ tới chẳng những giúp nàng bận rộn, còn nhập vào tốt như vậy một khối đồng hồ đeo tay. Đúng vậy, cảm ơn ngươi có thể trợ giúp những cái kia vụn núi đứa nhỏ. Ách, tần đại ca người cái này nói thật, tần thủy hoàng cũng muốn giúp một chút những cái kia vùng núi đứa nhỏ, nhưng mà trước không có tiền, hiện dù có tiền, nhưng là yêu cầu tiền càng nhiều, điều này cũng làm cho tần thủy hoàng rất không biết làm sao. mặc dù nói mấy chục triệu và mấy trăm triệu ở tần thủy hoàng nơi này không coi vào đâu, coi như là khó khăn đi nữa cầm ra mấy trăm triệu cũng không phải chuyện gì, nhưng là chớ quên, hắn có thể không coi ở đây, dĩ nhiên hắn cũng có thể đem tiền giao cho một cái quỹ đầu tư, nhưng là tần thủy hoàng lại không yên tâm, hắn sợ những cái kia tiền căn bản chưa dùng tới những cái kia cần giúp đỡ đứa nhỏ trên mình. Bất quá Tần Thủy Hoàng cũng đã nghĩ xong, chờ thêm một đoạn thời gian, tiền trong tay dư giả một chút, hắn liền mình thành lập cái quỹ đầu tư, đặc biệt trợ giúp những cái kia cần giúp đỡ đứa nhỏ, không chỉ là nghèo khó vùng núi đứa nhỏ, còn có những cái kia bị bệnh đứa nhỏ. Hơn nữa đến lúc đó xem tình huống tăng thêm nữa, không có biện pháp, người cần giúp đỡ quá nhiều, đừng bảo là Tần Thủy Hoàng bây giờ cần tiền vốn đi kiếm tiền, coi như là hắn cầm tất cả tiền đều lấy ra, phỏng đoán cũng giúp không xong. Muốn phải giúp càng nhiều hơn đứa nhỏ, hoặc là càng nhiều người hơn, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể được lợi nhiều tiền hơn, kiếm vượt hơn. Hắn có thể trợ giúp người cũng chỉ vượt hơn. Được rồi, cứ như vậy đi. Ừ, ta hiểu ý Tần Đại Ca. Rõ ràng liền tốt, đúng rồi Vương Đình, ta chuẩn bị để cho ngươi dẫn người ở cả nước tới một lưu động diễn xuất. À, Tần Đại Ca, năm ngoái mới vừa lưu động diễn xuất hoàn, lúc này lại đi lưu động diễn xuất, có phải hay không? Nghe được Vương Đình mà nói, Tần Thủy Hoàng cười một tiếng nói, Tiểu Đình, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng là lần này cũng trước kia không giống nhau, trước kia ngươi không có danh tiếng, bây giờ tối thiểu nửa Trung Quốc người đều biết ngươi lần này lưu động diễn xuất và lần trước tuyệt đối không phải chuyện xảy ra. Ừ, ta biết tần đại ca, trở về ta liền chuẩn bị. Được, là như vậy, lần này lưu động diễn xuất là nghĩa diễn, nói cách khác, tất cả thu vào đều đưa quen hiến cho mất ngày mai đồng, hy vọng có thể trợ giúp bọn họ thấy qua mình. Nghe được tần thủy hoàng như thế nói, vương đình kích động nói, tần, tần đại ca, ngươi, ngươi nói là sự thật, đương nhiên là thật, chẳng những như vậy, lần này lưu động diễn xuất chi phí công ty chúng ta toàn bộ mình ra, cái này thu vào, không cần trừ chi tiêu hơn nữa lần này không riêng gì một mình ngươi mang ngươi những bạn học kia đi, còn có ta chuẩn bị mời mấy cái minh tinh cùng nhau. Tân Thủy Hoàng đã nghĩ xong, lần này lưu động diễn xuất, tìm một ít tương đối có danh tiếng ca sĩ, bởi vì là nghĩa diễn, lệ phí ra sân hẳn không phải là rất cao. Nói là cả nước lưu động diễn xuất, thật ra thì cũng chỉ 20 hơn trận, toàn bộ chi phí nhà chung một chỗ, hẳn sẽ không siêu qua một cái trăm triệu, còn như nói thu vào, cái này cũng không biết, nhưng tuyệt đối không chỉ một trăm triệu. Mặc dù là nghĩa diễn, nhưng vé vào cửa vẫn là phải thu, ngoài ra còn có tiền quảng cáo cái gì, những thứ này đều là tiền. Ta biết tần đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định cầm lần này lưu động diễn xuất làm tốt, không để cho tần đại ca thất vọng. Tần thủy hoàng người này tính toán đánh rất tốt, không sai, lần này lưu động diễn xuất, tần thủy hoàng là sẽ hoa không thiếu tiền, hơn nữa còn là ổn bồi không được lợi, nhưng mà chớ quên, lần này thu vào cũng biết quên cho những cái kia mất ngày mai động. Cái này bất kể là đối với vương đỉnh, hay là đối với tần thủy hoàng mà nói, đây đều là thiên đại hảo sự, đặc biệt là đối với tần thủy hoàng tập đoàn, vậy thì càng không cần phải nói, đây tuyệt đối là một lần tuyên truyền tần thủy hoàng tập đoàn cơ hội tốt. Mặc dù chỉ là một trang dạ tiệc nhưng là chỉ cần có lãnh đạo ở địa phương, bất kể là cái gì, đều sẽ có người phát biểu. đây cũng là tần thủy hoàng mới vừa rồi tại sao phải đi nguyên nhân, hắn phiền nhất chính là cái này. bất quá ngày hôm nay khá tốt, mấy cái lãnh đạo chung vào một chỗ, phát biểu cũng chỉ cỡ nửa tiếng. nếu quả thật nói lên cái một hai tiếng, tần thủy hoàng có lẽ thật không kịp đợi liền đi. dạ tiệc từ thiện, thật ra thì chính là cho mọi người cung cấp một cái trao đổi cơ hội, một cái trao đổi hệ điều hành mà thôi. ở lãnh đạo kể xong nói sau này, mọi người liền tốt ba top 5 tụ chung một chỗ nói chuyện hiếm. tần thủy hoàng bọn họ bên này, vẫn là ba người chung một chỗ. Người khác cũng cách bọn họ nơi này xa xa. Thời gian đảo mắt đã đến buổi tối mười h, mà lúc này buổi đấu giá từ thiện bắt đầu. Đầu tiên là các minh tinh cầm mình muốn bán đấu giá vật phẩm đưa đến trên đài. Rất nhanh tới Vương Đình nơi này. Vương Đình cầm đồng hồ đeo tay, nhìn Tần Thủy Hoàng hô, Tần đại ca, đi đi, nắm tay biểu đưa qua. Ừm. Vương Đình gật đầu một cái, cầm đồng hồ đeo tay liền đi qua. Bởi vì đồng hồ đeo tay là từ Tần Thủy Hoàng trên tay hai xuống, cho nên ngay cả một hộp cũng không có. Vương Đình trực tiếp cầm liền đi qua, đã qua bước lên liền cái nhớ, nắm tay biểu buông xuống, sau đó trở về ở Vương Đình đi sau này, toàn bộ phụ trách ghi danh trên này cũng giật mình nhìn Vương Đình hình bóng, không có biện pháp, cái này quá rung động, ai vậy không nghi tới, Vương Đình lại cầm một khối bản hạn chế siêu cấp vệ kẹp phí liểm vẽ đi lên đấu giá. đồ chơi này đây chính là giá trị mấy chục triệu à? đây tuyệt đối là từ trước tới nay vật phẩm bán đấu giá cao quý nhất giả tiệc từ thiện, không riêng gì trước, phỏng đoán sau này thời gian rất dài cũng sẽ không có người đánh vỡ. chương 436, xuất tấn đầu ngọn gió. không có ai đi hoài nghi Vương Đình đưa lên vệ kẹp phí liểm vẽ là giả, trước không nói đồ chơi này có thể hay không tạo giả. Ban tổ chức mời giám định sư cũng không phải ăn chay, hắn đều kinh ngạc, người khác thì càng không cần suy nghĩ. Vật phẩm ghi danh xong sau này, hội đấu giá bắt đầu, bất kể là buổi đấu giá từ thiện vẫn là cái gì hội đấu giá, trước vật bán đấu giá đều là giá trị thấp nhất, cho nên vương đỉnh đưa lên độ nhất định là ở phía sau. Quả nhiên, đấu giá bắt đầu sau này, đấu giá sư cầm ra một cái túi đi ra, đặt ở trên đài đấu giá, nói: các vị lãnh đạo, tất cả vị khách mời, các vị các nữ sĩ các tiên sinh, mọi người buổi tối tốt, hoan nghênh mọi người tới tham gia tối hôm nay buổi đấu giá từ thiện. Cùng đấu giá sư nói xong hướng về phía dưới đài được rồi một cái lễ phía dưới bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt đang vỗ tay tiếng kết thúc sau này đấu giá sư lại nói ngày hôm nay đầu tiên muốn bán đấu giá là nô phỉ nữ sĩ quên tặng tay để ra túi ta muốn ta không nói mọi người vậy đã nhìn ra đây là một khoản túi lơ lửng giá khởi đầu không nguyên hiện tại bắt đầu đấu giá không nguyên chẳng qua là một cái không đáy giá cả đấu giá dĩ nhiên không thể nào không nguyên sẽ để cho người vỗ đi đây là căn bản không có thể sự tình phát sinh bởi vì ai cũng không biết dựa theo giá quy định đi đều quả nhiên đấu giá sư vừa rất lợi liền thấy dưới đài một tên nữ sĩ giơ một chút bài trong tay từ hô 10000 khối. Ồ. Bên cạnh Đồ Khải kinh ngạc một chút. Làm sao rồi? Tần Thủy Hoàng hỏi. Không việc gì, chẳng qua là không nghĩ tới là chính nàng ra giá, giá. Ô Hắc, ngươi nói là ra giá vị này nữ sĩ chính là Ngô Phỉ. Ách. Tần thiếu, không phải đâu, ngươi liền Ngô Phỉ cũng không nhận ra. Ta cần muốn biết nàng sao? Tần Thủy Hoàng đối với những minh tinh này thật không có cái gì hứng thú, trừ số ít thường xuyên xuất hiện ở trên tivi, cái khác hắn căn bản không biết ai là ai, hơn nữa, đây không phải là ở trên tivi. Đây là đang thực tế. Trong TV và trên thực tế người là không giống nhau. Nói như vậy, trên thực tế người không có trong TV xinh đẹp, không có biện pháp, bởi vì máy truyền hình đều bị sửa qua, trên thực tế cũng không có những thứ này. Trọng yếu nhất chính là, trên thực tế và trong TV trên lệnh rất lớn, nếu như không phải là đặc biệt quen thuộc, coi như là ở ngươi trước mặt đi tới, ngươi vậy không nhất định nhận ra, cho nên Tần Thủy Hoàng không nhận biết vị này ngộ phỉ cũng bình thường. Ách! Không cần! Đồ Khải lắc đầu một cái, sau đó đem bảng dơ lên hô, 50.000 thối. Đồ Khải cái giá cả này đã vượt qua cái này túi giá trị, hơn nữa nói vẫn là mười túi, phải biết, liền trên đài cái món này túi là vờ, mười túi giá trị cũng không quá 30.000 hơn đồng tiền, không nghĩ tới Đồ Khải cho 50.000. Cũng vậy, người ta Đồ Khải thế nào cũng là một người phú nhị đại, mấy chục ngàn đồng tiền ở hắn trong mắt căn bản không có cái gì, nói khó nghe, đừng bảo là mấy chục ngàn, coi như là mấy trăm ngàn cũng không coi vào đâu. Ta nói Đồ Khải, ngươi đây là. Không việc gì, tùy tiện vui đùa một chút. Tùy tiện vui đùa một chút. Ta xem ngươi là thích người ta đi. Tần Thủy Hoàng cười một cái nói trước, vị này Ngô Phỉ, người dáng dấp rất đẹp, hơn nữa tuổi tác cũng không lớn, nhất hơn cũng chỉ trưởng 30 tuổi. Nếu như dựa theo tuổi tác, ngược lại là và Đồ Khải rất xứng đôi, nhưng là Tần Thủy Hoàng biết, bọn họ hai cái là không thể nào. Không, không có. Đồ Khải đỏ mặt lên, đúng vậy, Đồ Khải là thích Ngô Phỉ, nhưng có phải hay không cái loại đó thích, chẳng qua là một loại đơn thuần thưởng thức, bởi vì hắn cũng biết, hắn và Ngô Phỉ là không thể nào, coi như là hắn nguyện ý, trong nhà hắn vậy sẽ không đồng ý. Nếu như vậy, vậy ta vậy ủng hộ một chút. Tần Thủy Hoàng cười một tiếng cầm bảng giơ lên, hô, oh, 200 ngàn. 200.000. ngàn, Vương Đình nữ sĩ ra 200 ngàn, còn có cao hơn sao? Tần Thủy Hoàng không có thư mời, giống vậy vậy không có thể mời, cho nên hắn cũng không có bán đấu giá dãy số bài, chỉ có thể cầm Vương Đình dùng, bất quá đều giống nhau, bởi vì bỏ mặc ai dùng, cuối cùng bỏ tiền đều là Tần Thủy Hoàng. Ách. Tần thiếu, ngươi đây là. Không việc gì à? Giống như như ngươi nói vậy, vui đùa một chút. 200 ngàn giá cả, coi như là mua mươi túi, cũng có thể mua 5 6 cái, nói thật, cái giá cả này đã vượt qua xa cái món này túi giá trị thậm chí nói vượt qua gấp mấy lần nhưng là cũng không có người đối với cái giá cả này rất kinh ngạc giống như cái giá cả này rất bình thường như nhau cũng vậy cái giá cả này thật đúng là rất bình thường bởi vì ngay tại đấu giá sư mới vừa nói xong thần thủy hoàng liền nghe có người hô ba ngàn cận công tử ra giá ba ngàn còn có cao hơn sao cái này đấu giá sư rất lợi hại nếu cầm hiện trường người đều nhớ nếu như nói quang nhớ những minh tinh kia tên chữ còn không có gì bởi vì nếu như là một người thích xem tivi thì người rất dễ dàng liền có thể nhớ nhưng là liền những công tử ca kia cũng có thể nhớ Cái này thuyết minh cái này đấu giá sư không đơn giản, dĩ nhiên, còn có một loại có thể, đó chính là vị này đấu giá sư tham gia hội đấu giá tương đối hơn, hơn nữa mỗi lần hội đấu giá đều có những công tử ca này tồn tại. 300 ngàn, 400 ngàn, 500 ngàn. Cuối cùng, cái món này túi bị một người công tử ca quay chuột tay, đồng thời cũng tổn hao hắn 500 ngàn đồng tiền, bất quá xem Tần Thủy Hoàng một chút cũng dáng vẻ không quan tâm, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, đều là một ít không biết kiếm tiền khó khăn phú nhị đại. Nếu như số tiền này là chính bọn họ đi ra ngoài kiếm phỏng đoán không có một bộ được xài nhiều tiền như vậy đi mua một cái hàng cũ túi. Ở về điểm này, Đồ Khải cũng rất lý trí, Đồ Khải liền vừa mới bắt đầu kêu một cái 50000, phía sau lại cũng không có kêu qua một lần, đây cũng không phải nói Đồ Khải bỏ không được hoa vậy mấy trăm ngàn, mấy trăm ngàn ở Đồ Khải trong mắt còn thật không coi vào đâu. Nhưng là hắn hoa là hoa, xem hoa ở địa phương nào, đồng thời cũng phải xem có đáng giá hay không được hoa, nếu như nói để cho hắn trực tiếp quên đi ra ngoài 500 ngàn, phỏng đoán Đồ Khải không nói hai lời liền quên, có thể để cho hắn nói 500000 đi mua một cái không đáng tiền hàng cũ túi. Cái này đồ Khải tuyệt đối không làm. Nói như vậy, hắn đồ Khải không là được người tiêu tiền như rắc con phá của, ở về điểm này, đồ Khải và Tần Thủy Hoàng có mấy phần tương tự, Tần Thủy Hoàng cũng là như vậy, không đáng giá đồ, hắn tuyệt đối sẽ không đi mua. Hội đấu giá còn đang tiến hành, ngày hôm nay bán đấu giá vật phẩm chủng loại có rất nhiều, túi, đồ trang sức, quần áo nhất hơn, ngoài ra còn có một ít thứ khác, nói thí dụ như cái đó ca sĩ lần đầu tiên lên đài dùng đồng, hoặc là nói tương đối có kỷ niệm ý nghĩa đồ. Đầu giá cạnh tranh rất kịch liệt, có hoa mấy trăm ngàn mua một bộ quần áo có tốn mấy triệu mua một món trang sức, thậm chí có người tốn mấy triệu mua một cái đàn guitar, đây vốn chính là buổi đấu giá từ thiện, tiêu tiền vậy tương đương với nói làm từ thiện. Mau lúc này 11 h, hội đấu giá vậy tiến vào hồi cuối, vừa lúc đó, đấu giá sư cầm ra tần thủy hoàng khối kia đồng hồ đeo tay, nói, đây là cuối cùng một kiện món đồ đấu giá, là do vương đỉnh nữ sĩ quên đi ra ngoài, mời mọi người xem một chút. Đấu giá sư nói xong cũng cầm khối kia bản hạn chế về tẹt phí liệm pẹt lấy ra, hơn nữa còn là thận trọng lấy ra, thật giống như sợ dập đầu đụng như nhau, cũng vậy khối này đồng hồ đeo tay giá trị nhưng mà tương đương với một bộ mắc tiền nhà sang trọng à? Vệ tèn phi lìp vẻ, không phải đâu. Có người không dám tin tưởng vừa nói. Vẫn là bản hạn chế, hơn nữa còn là 24 mươi ca hoa hồng vàng thắm chui. Mẹ kiếp, danh ta cả. Những thứ này nói chuyện người cũng đều là phú nhị đại, liền liền những thứ này phú nhị đại cũng tuân gia thu tụ, liền có thể tưởng tượng được cái này cho bọn hắn rung động bao lớn. Nói như vậy, liền cái món này vệ tèn phi lìp vẻ là yêu biểu nhân sĩ mục tiêu cuối cùng. Khối này đồng hồ đeo tay, chẳng những đại biểu tài sản, còn đại biểu thân phận. Nói như vậy trên cái thế giới này người có tiền rất nhiều quốc gia khác không nói liền nói trong nước ở trong nước có thể mua được khối này đồng hồ đeo tay người không có 10.000 cũng có 8.000, nhưng là có thể mua tới tay phỏng đoán sẽ không vượt qua ba cái đừng quên đây chính là bản hạn chế toàn thế giới chỉ có 9 khối không có thân phận và địa vị nhất định có tiền ngươi cũng mua không được đây tuyệt đối không phải làm cho đùa. mới vừa rồi cùng vương đình phát sinh không vui những công tử các kia từng cái sắc mặt tâm trầm dĩ nhiên cũng có hối hận đặc biệt là bị tần thủy hoàng sửa chữa qua từ biển đông và lưu mãnh sắc mặt tâm tình bất định Khối này bản hạn chế 24K hoa hồng vàng tệ Tet Philippe, giá khởi đầu không nguyên, đấu giá bắt đầu. 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 8 triệu, 10 triệu. Thứ tốt liền là đồ tốt, cái này cũng không giống như cái khác minh tinh lấy ra những thứ đó, đây là vật có giá trị, cho nên cạnh tranh rất kịch liệt, dĩ nhiên, muốn dùng cái giá cả này cầm khối đồng hồ này vỗ đi, đó là căn bản không thể nào. Quả nhiên, 10 triệu mới vừa hô xong thì có người hô 15 triệu. Căn bản không cần đấu giá sư hỏi có còn hay không tao hơn, giá cả từng cái từng cái báo giá. Hơn nữa giá cả càng ngày càng cao. 20 triệu. Tần Thủy Hoàng vậy dơ một chút bảng. Mặc dù nói khối này đồng hồ đeo tay là thiên biến tạo nên, căn bản không đáng tiền, có thể cái này không đáng tiền đó là đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, nếu như 20 triệu vô xuống tới, Tần Thủy Hoàng vẫn là rất cam tâm tình nguyện. 22 triệu, 25 triệu, 30 triệu. Đồ Khải cầm bảng dơ lên. Mặc dù nói Tần Thủy Hoàng đã đáp ứng cho hắn một khối, nhưng Đồ Khải vẫn là tiêu giá, nếu như hắn có thể cầm khối đồng hồ này vô xuống tới, như vậy liền không cần Tần Thủy Hoàng cho hắn coi như là tần thủy hoàng còn sẽ cho hắn, hơn một khối như vậy đồng hồ đeo tay cũng không tệ, coi như là mình không cần, về nhà cho lão gia tử cũng không tệ. Ở đồ khải kêu 30 triệu sau này, hiện trường tĩnh một chút, dẫu sao cái này 30 triệu giá cả đã không thấp, mặc dù nói còn không có đạt tới khối đồng hồ này chân chính giá trị, nhưng vậy trên lệch không xa. Đồ thiếu kêu giá 30 triệu, có còn hay không cao hơn? Đầu giá sư nhìn phía dưới tĩnh một chút, phòng đoán hỏi, 31 triệu, hay là có người kêu giá 35 triệu. Đồ khải lại đem giá cả tăng cao 4 triệu, 4 triệu mặc dù không nhiều, Nhưng cái này là 31 triệu tăng thêm 4 triệu và gọi ra 4 triệu nhưng mà không giống nhau. Đồ đại ca, ngươi đây là. Vương Đình đều có điểm mờ dối, nàng vậy không nghĩ tới, một khối đồng hồ đeo tay vậy mà sẽ đánh ra nhiều tiền như vậy, hơn nữa ra giá vẫn là đồ khải, nàng lấy là đồ khải là bởi vì là nàng mới ra nhiều tiền như vậy. Ta muốn đem khối đồng hồ này vỗ xuống tới, dĩ nhiên, ta liền ra cái giá này, nếu như có người lại kêu giá cả, ta cũng không cần. Từ đầu đến cuối, Tần Thủy Hoàng cũng không có ngăn cản đồ khải, ở đồ khải ra lần đầu tiên giá cả thời điểm, Thần Thủy Hoàng biết Đồ Khải là thật muốn, nhưng lại ở Đồ Khải ra lần thứ 2 giá cả thời điểm, Tần Thủy Hoàng cũng biết, Đồ Khải đã bung tha. Mặc dù bung tha, nhưng là Đồ Khải cũng không muốn tiện nghi người khác, bởi vì hắn biết, khối này đồng hồ đeo tay tuyệt đối không rứt 35 triệu. Quả nhiên, ở Đồ Khải mới vừa và Vương Đình nói xong, thì có người hô, 38 triệu. 38 triệu, còn có so 38 triệu cao hơn sao? Ở có người kêu lên 38 triệu thời điểm, Đồ Khải rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nói biết 35 triệu không cầm được, nhưng vẫn có chút lo lắng, nhưng mà hắn lo lắng dư thừa bởi vì 38 triệu cũng không phải giá cao nhất. 40 triệu. 40 triệu, đỗ thiếu ra giá 40 triệu, còn có so 40 triệu cao sao? 42 triệu. Đầu giá sư vừa rứt lời, lại một tên người tuổi trẻ cầm bảng dơ lên, từ nơi này vậy có thể thấy được, tới hôm nay những người tuổi trẻ này, không có một cái thân phận đơn giản, tối thiểu cũng đều ở đồ khải cái này phương diện. 45 triệu. 46 triệu. Khối này bản hạn chế về PT Philippe, cuối cùng dừng lại ở 46 triệu, cái giá cả này đã vượt qua xa tần thủy hoàng dự chủ Đồ Khải và Tần Thủy Hoàng ý tưởng kém cũng nhiều, giống vậy vậy vượt qua hắn dự chủ. Tân thiếu, người có tiền thật đúng là hơn, ta còn lấy là ở 40 triệu cơ đó, không nghĩ tới lại có người ra giá đến 46 triệu. Bình thường. Tần Thủy Hoàng không có nói nhiều, chẳng qua là đơn giản nói hai chữ. Vật lấy hiếm là quý, mặc dù nói khối này tệ tẹt phí lì bệ chân chính giá trị không hề trị giá 46 triệu, nhưng nói liền một khối này, qua thôn này cũng chưa có cái tiệm này, đạo lý này ai cũng hiểu. Nói như vậy, qua tối nay, ngày mai ngươi chính là muốn nói 50 triệu người cũng mua không được. Bởi vì giống như loại này vô cùng cái siêu tầm giá trị đồng hồ đeo tay, ai mua được cũng sẽ không đi bán, dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng ngoại lệ. Bởi vì hắn căn bản không cần phải mua, chỉ có hắn nguyện ý, muốn bấy nhiêu có nhiêu ít, bất quá Tần Thủy Hoàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nếu không hắn cũng không khả năng chỉ làm một khối này vẻ kẹt phi li vẻ. Trước mặt cũng đã nói, vật lấy hiếm là quý, tạo quá nhiều, đồ chơi này liền không đáng giá, nói như vậy, nếu như Tần Thủy Hoàng nguyện ý, một đêm thì có thể làm cho thiên biến tạo cái 8000, 10000 khối đi ra. Nhưng mà nói như vậy, phòng đoán đồng hồ này liền 5 triệu cũng không đáng giá thậm chí liền 2 triệu cũng không đáng giá. Ngày hôm nay chàng này dạ tiệc, Vương Đình lá suất tấn đầu ngọn gió, một khối bệ tẹt phí lì bệ đồng hồ đeo tay vỗ ra giá trên trời, liền một khối này đồng hồ đeo tay giá cả đầu giá. Mặc dù nói chiếm không được ngày hôm nay hội đấu giá một nửa tiền, cũng đã chiếm một phần ba. Hội đấu giá kết thúc sau này, người đứng ra tổ chức cho người quyên tặng ban hành giấy chứng nhận, cái đầu tiên chính là cho Vương Đình ban hành. Tần Thủy Hoàng sở dĩ cầm ra đồng hồ đeo tay để cho Vương Đình đi quyên tặng, trong đó có nguyên nhân này. Mặc dù nói tối hôm nay Tần Thủy Hoàng, Vương Đình và Đổ Khải một phần tiền không hoa nhưng là không có một người đi xem thường bọn họ, không có biện pháp, vệ kẹt phí lì và vẽ mang tới rung động quá lớn. Tần thiếu, một hồi ngươi muốn đưa ta trở về. nhìn dạng tiệc tiến vào hồi cuối, Đồ Khải đối với Tần Thủy Hoàng vừa nói, ách, còn để cho ta đưa ngươi à? Đó là đương nhiên, ngươi phụ trách cầm mang ta tới đây, dĩ nhiên phải phụ trách cầm ta đưa trở về. vậy cũng tốt. vốn là Tần Thủy Hoàng là muốn đưa Vương Đình, bất quá suy nghĩ một chút Vương Đình bên người đã có mấy hộ vệ bảo vệ, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì. vậy đáp ứng Đổ Khải. hơn nữa, ngày hôm nay Đổ Khải là cùng mình chung một chỗ. Vạn một trên đường trở về có người đối với hắn khiến cho xấu xa làm thế nào. Vậy thì cảm ơn Tần Diếu. Cút. Tần Thủy Hoàng ở phía dưới đá Đồ Khải một cước. Hai người quan hệ đã không phải là giống vậy bạn bình thường, hơn nữa không hề so hắn tử, lão Đố bọn họ kém, nói như vậy đi, Tần Thủy Hoàng đã đem Đồ Khải làm bạn bè chân chính, huynh đệ. Cho nên nghe được Đồ Khải nói cảm ơn thời điểm, Tần Thủy Hoàng mới đi đá hắn, bởi vì ở Tần Thủy Hoàng xem ra, chân chính huynh đệ là không cần nói cảm ơn, giống như Hắc Tử và lão Đố bọn họ, cho tới bây giờ không cùng Tần Thủy Hoàng nói cảm ơn. Tần Đại ca, Đồ Đại ca Vương Đình cầm giấy chứng nhận tới đây. Đi thôi, chúng ta đi trước." Tần Thủy Hoàng vỗ một cái Vương Đình đầu. "Ừ." Ba người cũng không có từ cửa đi, mà là đi VIP lối đi, VIP lối đi và cửa không giống nhau, nơi này có đặc biệt phụ trách dẫn dắt người, nhưng mà so phổ thông lối đi tốt hơn. "Đồ Đại ca, đây chính là VIP lối đi sao?" "Ừ, đây chính là." "Ta vẫn chưa đi qua VIP lối đi đây. Cái này còn không đơn giản, tìm ngươi Tần Đại ca à, để cho ngươi Tần Đại ca cho ngươi một cái thân phận, cái gì lối đi không đi được." "Hách, còn chưa cần." Nghe được hai người đối thoại, Tần Thủy Hoàng cười khổ một cái, để cho hắn cho Vương Đình một cái thân phận, cho thân phận gì? Chớ quên, Tần Thủy Hoàng còn không có cái thân phận này đâu, bởi vì lần này hắn cũng không có nhận được thiệp mời. Đi ra ngoài sau này, nhìn Vương Đình lên xe Mercedes hôm rồi đi, Tần Thủy Hoàng mới và đổ Khải đi bãi đậu xe lấy xe, Tần Thủy Hoàng giúp cầm đổ Khải đưa trở về, lúc này mới đi nhà đuổi, mà lúc này đã 12 điểm nhiều. Ở Đế Đô chỗ này, coi như là qua ban đêm 12h, trên đường xe chạy xe vẫn là rất hơn, trừ phi đến ban đêm 3 4 giờ thời điểm, khi đó trên đường xe mới có thể ít một chút. Lúc về đến nhà đã qua một chút nữa, Hà Tuệ đã ngủ, xem đến đây, Tần Thủy Hoàng vào phòng tắm tắm, sau đó liền nằm ở Hà Tuệ bên cạnh ngủ. Buổi sáng ngày thứ hai, Tần Thủy Hoàng ngủ mơ mơ màng màng, cũng cảm giác lỗ mũi ngứa một chút, lấy tay xoa xoa, vẫn là ngứa, liền mở mắt ra, vừa vặn thấy Hà Tuệ cầm tóc lấy ra. "Được a, ta nói lỗ mũi làm sao ngứa ngáy như vậy, nguyên lai là ngươi ở khiến cho xấu xa." Tần Thủy Hoàng một cái ôm Hà Tuệ, chờ mình, liền đem Hà Tuệ đè ở dưới người. "Chồng, em sai." Hà Tuệ vội vàng đầu hàng vốn là tần thủy hoàng muốn đối với hà tuệ khiến cho xấu nhưng mà xem hà tuệ đã mặc quần áo xong liền đem nàng cho bung ra nói lần sau tuyệt đối không tha thứ biết bại hoại lão công người nói gì sao không không việc gì hà tuệ vội vàng từ trên giường chạy xuống đi mấy giờ rồi tám giờ hơn à đã trễ thế này đúng vậy nhanh lên một chút ăn cơm ô hát biết cái này thì dậy hà tuệ giúp tần thủy hoàng cầm quần áo lấy tới sau này hỏi đúng rồi lão công ngươi ngày hôm nay có chuyện gì không ừ có chuyện Làm sao rồi? Là như vậy, ta muốn đem nàng nàng đưa đến nhà trẻ đi, ta nói ngươi ngày hôm nay khảo hạch đâu, nếu ngươi có chuyện đi làm việc ngay đi, ta vào phiền tỷ đưa nàng đã qua. Thật xin lỗi à lão bà, khả năng này thật đúng là phải làm phiền ngươi, ta ngày hôm nay có đặc biệt chuyện trọng yếu, bất quá ngươi yên tâm, đến nhà trẻ, chỉ cần nói một chút ta tên chữ là được, bí thư chi bộ bền kia đã an bài xong. Chương 437, chèn ép, muội muội gây dựng sự nghiệp. Ừ, ta biết, ngươi đi làm việc đi. Ăn xong Hà Tuệ làm điểm tâm, Tân Thủy Hoàng rời đi, Hà Tuệ còn phải ở nhà thu thập một chút Sau đó mới có thể đi nhà trọ bên kia đi làm, khá tốt đây là cho mình làm, khi nào đi đều có thể, nếu như đây là cho người khác liền, căn bản không biện pháp đi công tác. Tân Thủy Hoàng nói không sai, hắn ngày hôm nay quả thật có chuyện rất trọng yếu đi làm. Thiên Long nắm cổ phần đã liên lạc tăng một cái hơn tuần lễ tăng đỉnh bản, giá cổ phiếu đã từ mới bắt đầu Năm khối bao nhiêu tiền tăng đến 14 đồng tiền, lật gấp đôi còn hơn. Không thể để cho nó ở tăng, mỗi ngày đồng ý ngạch quá thiếu, lại tăng đi xuống vậy không có ý nghĩa gì, hơn nữa mỗi ngày treo ở tăng đỉnh bản trả tiền quá nhiều, thời gian rảnh không mua được cổ phiếu dân cổ phiếu cũng không theo đuổi. Người trong nước chính là như vậy, vượt tăng vượt mùa, nhưng là phải có một độ, 3 ngày 5 ngày không mua được, còn có người muốn đi mua vào, nếu như 10 ngày 8 ngày quăng treo một không mua được cổ phiếu thì có người rời đi. Nói như vậy, Tần Thủy Hoàng trong tay như vậy nhiều cổ phiếu làm thế nào, không thể đập ở trong tay đi, Tần Thủy Hoàng cũng không muốn lưu nhiều ngày như vậy long năm cổ phần cổ phiếu ở trong tay. Tần Thủy Hoàng chạy tới nhà xưởng thời điểm, đã 9 giờ 10 phút, còn có 20 phút thì phải bắt đầu phiên giao dịch, đem xe lái vào đi, ngừng ở trong sừng mắt, Tân Thủy Hoàng từ trên xe bước xuống. Thiếu gia. Ừ. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói, chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy thiếu gia, liền cùng mệnh lệnh của ngài. Vậy được, ngày hôm nay bắt đầu phiên giao dịch, liền bắt đầu ném bán ra, nhớ, không muốn ném quá nhanh, chỉ cần buổi chiều thu bản trước cầm Thiên Long nắm cổ phần chèn ép đến rất giá sàn bản là được. Ùm, thiếu gia. 9:26 phút, tập họp đấu giá kết thúc, Thiên Long nắm cổ phần cổ phiếu lại là một cái tăng đỉnh bản, tuần lễ trước năm thu mâm thời điểm, Thiên Long nắm cổ phần giá cổ phiếu đã ở 14 sắp một bao hơn, ngày hôm nay lại là một cái tăng đỉnh bản như vậy giá cổ phiếu đã đến 15 khối 6 ma hơn dĩ nhiên đây chẳng qua là tập hợp đấu giá giá cả còn không phải là cuối cùng giá cả nếu như bắt đầu mở cửa bán thời điểm ngã cũng có thể bất quá loại chuyện này rất ít phát sinh vậy tập hợp đấu giá giá cả trên căn bản là bắt đầu mở cửa bán giá cả quả nhiên 9 giờ rưỡi thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch thiên long nắm cổ phần cổ phần vẫn là tăng đỉnh bản, mà mua bàn vẫn còn đang gia tăng lúc này người máy đi tới nói thiếu gia mua bàn đã vượt qua 500 ngàn tay là không phải có thể động chờ thêm chút nữa ừ tiếp theo 1 phút, kém không nhiều cách mỗi một phút, quản lý người máy cứ tới đây và Tần Thủy Hoàng báo cáo một lần, báo cáo đương nhiên là mua bản có nhiều ít. Là mua bản đạt tới 1.5 triệu tay thời điểm, Tần Thủy Hoàng lên tiếng. Có thể bắt đầu. Ùm, thiếu gia, bất quá thiếu gia, toàn bộ ăn vào sao? 1.5 triệu tay, đây chính là 150 triệu cổ, mà toàn bộ Thiên Long nắm cổ phần lưu thông cổ là 1 tỷ cổ, nói cách khác, quang mua bản liền chiếm Thiên Long nắm cổ phần 15% lưu thông cổ. Không, ở tăng đỉnh bạn về giá cả bán 140 và tay Tần Thủy Hoàng trong tay có thiên long nắm cổ phần 80% nhiều lưu thông cổ, cũng chính là 800 triệu hơn cổ, hơn 8 triệu tay, coi như là bán đi 140 vào tay, như vậy tay hắn bên trong còn có 7 triệu tay chừng. Ứm, thiếu gia, Quản lý người máy trả lời một tiếng, liền qua đi sắp xếp, người máy sẽ không quản như vậy nhiều, bởi vì chúng chỉ biết nghe lệnh làm, hơn nữa chỉ nghe Tần Thủy Hoàng mệnh lệnh, cho nên Tần Thủy Hoàng để cho bán 140 vào tay, chúng chỉ bán 140 vào tay. Mua bán lúc này mặc dù tăng lên một chút, nhưng là số lượng không hề hơn, vẫn là hơn 1,5 triệu tay. Ở Tần Thủy Hoàng dưới mệnh lệnh không đạt tới một phút, một cái thiên đại bán một xuất hiện, lập tức cầm cái này hơn 1.5 triệu tay ăn chỉ còn lại mấy trăm ngàn tay. Mặc dù nói Tần Thủy Hoàng lập tức bán 140 vạn tay, có thể tăng đỉnh bản vị trí còn có mấy trăm ngàn tay, cho nên đối với giá cổ phiếu cũng không có ảnh hưởng gì, vẫn là ở tăng đỉnh bản lên. Xem đến đây, Tần Thủy Hoàng lại xuống một mệnh lệnh, nói, để cho giá cổ phiếu mở ra tăng đỉnh bản. Ừ. Tần Thủy Hoàng một mệnh lệnh đi xuống, 200 ngàn tay bán một liền ngủ đi lên, cầm tất cả trả tiền ăn. Giá cổ phiếu vậy mở ra tăng đỉnh bản Sau đó bắt đầu ngã xuống, bất quá ngã rất chậm. Bởi vì không có ai bán ra, hơn nữa còn có người ở mua vào, chỉ bất quá tờ đơn rất nhỏ, cũng vậy, liền mới vừa rồi như vậy mấy phút, hôm nay đổi tay trước tiên lại đạt tới là 10 phần trăm 6 cỡ đó, như vậy đổi tay trước tiên quá cao. Từ cao xuống thấp treo bán một, mỗi một giá treo 10 ngàn tài. Tất thiếu ra, cái gọi là một cái giá vị, chính là một phân tiền, nói như vậy, so với bây giờ giá cổ phiếu là 15 khối dưới mao, như vậy 15 khối dưới mao coi như là một cái giá vị, 15 khối 4 mao 9 coi như là một cái giá vị giống nhau, 15 khối 4 mau 8 cũng là một cái giá vị, lấy loại này đẩy. Cái này bán đơn độc treo lên đi, Thiên Long nắm cổ phần liền bắt đầu ra tăng tốc độ ngã xuống, thẳng đến 14 khối 9 mau thời điểm mới chỉ trước rất thế, khả năng này là dân cổ phiếu một cái tâm lý giá, rất đến trình độ này, đã có người coi được, cho nên liền bắt đầu có người mua vào. Thiếu gia, cần gia tăng bán một sao. Không. Tân thủy hoàng lắc đầu một cái, nói, mua vào, lần nữa cầm cổ phiếu kéo đến tăng đỉnh bản, bất quá phải từ từ kéo, kéo càng chậm càng tốt. Nhưng mà thiếu gia Những thứ này bán một nhưng là chúng ta mình, căn bản không có người khác bán, chẳng lẽ chúng ta muốn tự mua cổ phiếu của mình? Không sai, chính là mua chúng ta mình, nhớ, giá cả phải từ từ kéo, chúng ta tự mua mình. Ừm, ta hiểu ý thiếu gia. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng đây là muốn chế tạo một cái giả tưởng, để cho người cho là có người coi trọng chi này cổ phiếu, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng trong tay cổ phiếu quá nhiều, hắn muốn bán đi một số, tối thiểu không thể thua thiệt tiền. Nói như vậy, cả ngày hôm nay thời gian, Tần Thủy Hoàng chỉ cần đem trong tay cổ phiếu bán đi một nửa, như vậy hắn lần này cũng sẽ không thua thiệt tiền. Dù là còn giữ lại một bên cổ phiếu thành là giấy vụn cũng sẽ không thua thiệt tiền. Đi đi. Ừ. Một buổi trưa thời gian trôi qua rất nhanh, Tân Thủy Hoàng tổng cộng bán đi 6 triệu tay cổ phiếu, giống nhau, hắn ngày hôm nay vậy mua vào hơn 1 triệu tay, cho nên tay hắn bên trong còn có gần 4 triệu tay, cũng chính là 400 triệu cổ cổ phiếu. Tân Thủy Hoàng tính một khoản lợi, mặc dù nói bán đi 600 triệu cổ, nhưng là vừa mua về 100 triệu hơn cổ, như vậy tính được mà nói, chẳng qua là bán rồi 400 triệu 50 triệu cổ, cái này 400 triệu 50 triệu cổ là giữ 15 khối 6 bao hơn bán liền giữ 15 khối 6 coi là vừa mới bắt đầu mua cổ phiếu, trung bình giá cả vẫn chưa tới 6 đồng tiền, bởi vì phần lớn đều là vừa mới bắt đầu mua, giá cả tương đối tiện nghi, sau đó giá cả cao, muốn mua vậy không mua được, bởi vì đều là tần Thủy Hoàng mình kéo cao giá cổ phiếu. 800 triệu hơn cổ, liền giữ 6 đồng tiền một cổ, cũng không quá 5 hơn 1 tỷ mà thôi, mà ngày hôm nay bán đi 400 triệu 50 triệu cổ, dựa theo 15 khối 6 coi là, đó chính là 7 tỷ, nói cách khác, tần Thủy Hoàng trong tay cổ phiếu coi như là toàn bộ hủy bỏ, còn đổ được lợi gần 2 tỷ. Buổi chiều nếu như lại bán đi một ít đó chính là sạch sẽ kiếm tiền. Hơn nữa sau này mấy ngày, Tần Thủy Hoàng rất có thể sẽ cầm những thứ này cổ phiếu cũng bán đi. Mặc dù nói không thể nào lại bán ra hôm nay giá cả, thế nhưng đã không sao. Bao la chân trời ta yêu. Vừa lúc đó, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động reo. Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, đem điện thoại di động lấy ra, nhìn một cái, là muội muội đánh tới, liền vội vàng cho tiếp thông. Này, tiểu muội. Ca, ngươi bây giờ ở đâu? Ta ở bên ngoài à? Có chuyện gì? Ta ở ta tẩu tử cái này, ngươi lúc nào trở về? Ách, ngươi ngày hôm nay không đi làm à? Ngày hôm nay nhưng mà thứ hai, là đi làm thời gian, tần sảng lúc này tới đây, nhất định là có chuyện, nếu không cái này nha đầu căn bản không biết bỏ bê công việc. Ta xin nghĩ. Phải, ta biết. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, đã mời 1h40, liền nói, như vậy, ta bây giờ đi qua nhà trọ, đại khái 10 phút liền đến, ngươi chờ ta một chút. Ừ, ta biết ta, ta ở nhà trọ bên này chờ ngươi. Nhà trọ bên kia tần sảng đi qua, không đi qua rất ít, tổng cộng đi cũng chưa tới 5 chuyến, hơn nữa còn đều là chủ nhật hoặc là nghỉ phép tới đây, thời gian đi làm tới đây đây là lần đầu tiên. Bởi vì muội muội tới, buổi chiều rất có thể không qua được, cho nên Tần Thủy Hoàng liền đối với người máy an bài một phen, để cho chúng dựa theo mình an bài đi làm việc, thật ra thì vẫn là cùng buổi sáng như nhau. An bài xong sau này, Tần Thủy Hoàng liền lái xe rời đi, xưởng nơi này cách nhà trọ rất gần, căn bản không cần 10 phút, sở dĩ nói 10 phút là Tần Thủy Hoàng cho mình lưu thời gian an bài người máy. Đi tới nhà trọ, dừng xe ở nhà trọ bên ngoài, Tần Thủy Hoàng liền tiến vào, mới vừa đi vào, vẫn chưa đi đến Hà Tuệ phòng làm việc, liền nghe được tiếng cười của muội muội, xem ra và Hà Tuệ trò chuyện rất vui vẻ. Cứ mấy hai người quan hệ vốn là tốt, không giống có chút cô tẩu quan hệ, có chút nước lửa bất dung. Hà tuệ và Tần Sảng quan hệ, nhìn qua liền cho tốt tỉ mọi tự như, để cho người không có nói, cho chuyện gì vậy vui như vậy. Tần Thủy Hoàng đẩy cửa ra đi vào, người không tới thanh âm tới trước, Ca, ngươi trở về. Nghe được Tần Thủy Hoàng thanh âm, sau đó thấy Tần Thủy Hoàng người, Tần Sảng liền vội vàng đứng lên chạy tới, ôm Tần Thủy Hoàng cánh tay, cái này nha đầu, mặc dù đã hai mươi mấy, nhưng là cùng khi còn bé trên căn bản không có gì khác biệt, đặc biệt dưới người, ngươi cái này nha đầu, không quá dễ đi làm chạy nơi này làm gì? Ca, ta nhớ ngươi không được sao? Thừa, ta còn không biết ngươi. Nói đi, ngày hôm nay tới đây có chuyện gì? Tần Thủy Hoàng quá rõ mình cô em gái này, là nàng muốn Tần Thủy Hoàng vậy không sai, nhưng là tuyệt đối sẽ không bởi vì muốn mình Ca Ca này liền không đi làm, bởi vì Tần Thủy Hoàng người một nhà cũng tương đối có tinh thần trách nhiệm. Ngươi xem ngươi, tiểu muội thật vất vả tới một chuyến, ngươi làm sao có thể như thế nói? Hà Tuệ đứng lên cho Tần Thủy Hoàng một cái liếc mắt. Lão bà, ngươi không biết, chính là bởi vì là nàng thật vất vả tới một chuyến, cho nên ta mới nói như vậy. Ngươi lúc nào gặp qua nàng là bởi vì là muốn ta tới đây." Ách, Tân Thủy Hoàng nói để cho Hà Tuệ ngẩn người một chút, thật đúng là chuyện gì xảy ra, Hà Tuệ mỗi lần tới đây, trên căn bản đều là bởi vì có chuyện, nếu không căn bản không biết tới, bất quá cái này cũng bình thường, muội muội có chuyện tìm ca ca chẳng lẽ không bình thường. "Được rồi tẩu tử, ngươi không cần nói giúp ta, ta lần này đến tìm ca ta quả thật có chuyện. Xem xem, ta không có nói sai đâu." Tân Thủy Hoàng đối với Hà Tuệ vứt tay. "Tiểu muội, ngươi ngày hôm nay đến tìm ca ngươi có chuyện gì?" Hà Tuệ đã qua kéo tần sáng tay hỏi. Là như vậy tẩu tử, ta không muốn đi làm. À, Tại sao không muốn đi làm? Ở Hà Tuệ xem ra, đi làm đây chính là việc lớn, hơn nữa còn là thiên đại chuyện, hơn nữa, tần sảng đi làm địa phương tốt biết bao hả, rất nhiều người đánh vỡ đầu cũng không vào được. Tốt lắm, không được cũng không lên đi. Đối với cái này, tần thủy hoàng thật không có vấn đề, nói khó nghe, muội muội coi như là đợi trước ban, phỏng đoán cũng không có mình một ngày kiếm hơn, nếu như vậy, có lên hay không cũng không có vấn đề. Như vậy đi tiểu muội, để cho ca ngươi cho ngươi an bài một chút, ngươi đi công ty hỗ trợ không cần tẩu tử, ta muốn tự gây dựng sự nghiệp. tự gây dựng sự nghiệp. Hà Tuệ ngẩn người một chút. đúng vậy tẩu tử, ta muốn tự gây dựng sự nghiệp. tự gây dựng sự nghiệp vậy rất tốt cả. nói cho ca ngươi ngươi muốn làm cái gì? mới vừa nghe được tiểu nội nói mình muốn gây dựng sự nghiệp, Tân Thủy Hoàng nghĩ mày một cái. bất quá suy nghĩ một chút cái này cũng không cái gì, bỏ mặc tiểu nội có thể làm được hay không, coi như là bồi thường vậy không có vấn đề, mình lại không thiếu chút tiền đó. tẩu tử, ta tới hôm nay tìm anh ta, chính là và ca ta thương lượng. ừ. Hà Tuệ gật đầu một cái. ngươi muốn làm cái gì? Tần Thủy Hoàng vũ một cái tần sảng đầu hỏi: "Ca, ngươi nói bây giờ cái gì nhất kiếm tiền?" "Cái gì nhất kiếm tiền?" "Cái này là thêm, ví dụ như." "Được rồi, được rồi ca, ngươi nói những thứ kia là làm ăn, ta nói đúng một người bình thường làm gì nhất kiếm tiền, nhớ, ta nói cái này người bình thường rất có thể không có văn hóa, thậm chí không có trải qua học, càng thậm chí là ở nông thôn." Ách, tần sảng là nói khó ở tần thủy hoàng, nếu như nói làm ăn, tần thủy hoàng tối thiểu có thể nói ra mấy chục chồng ra tới, nhưng là tần sảng nói cái này, tần thủy hoàng một cái vậy không nói ra được, đầu năm nay Người bình thường là khó khăn nhất kiếm tiền. Giống như Tiểu Muội nói, không có văn bằng, thậm chí không có trải qua học, hơn nữa còn là ở nông thôn, cái này Tần Thủy Hoàng thật sự là không nói ra được, chẳng lẽ để cho hắn nói làm ruộng, đừng quên Tần Thủy Hoàng chính là dân quê. Hắn nhưng mà so với ai khác đều biết nông dân làm ruộng không kiếm tiền, nói khó nghe, làm ruộng có thể thu hồi thành vốn cũng không sai, dĩ nhiên, làm ruộng vậy không phải là không có chỗ tốt, vậy chính là có ăn, chỉ bất quá lương thực không đáng tiền mà thôi. Ca, không nói được đi. Người cái này thật đúng là cầm ca cho khó ở. Tần Thủy Hoàng gãi đầu một cái. Hiện ở niên đại này, sinh viên cũng không tìm được việc làm, tiến sĩ thạc sĩ tiền lương đều không cao, chớ đừng nói chi là một người mù chữ, đây căn bản cũng không có thể, hơn nữa đừng quên, Thần Sảng nói, nhưng mà nhất kiếm tiền, không phải nói kiếm tiền. Kiếm tiền ai cũng có thể, coi như là cái gì cũng không biết, chỉ cần chịu suất lực khí, như thường có thể kiếm tiền, nhưng là nhất kiếm tiền, đây cũng không phải là quang suất lực khí liền có thể. Cô bé, vậy ngươi nói nói gì nhất kiếm tiền? Hoa hai đồ. Hoa hai đồ. Ừ, ca, ta biết ngươi không biết chú ý cái này, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút. Thật ra thì hot tile đồ cái nghề này, này, kiếm tiền là dễ dàng nhất, bởi vì nó không cần ngươi cao bao nhiêu trình độ học vấn, càng không cần ngươi có không có năng lực, chỉ cần ngươi dám nghĩ có thể. Chương 438, Tân đại thiếu và hắn bốn đại thiếp thân nữ hộ vệ. Tân Thủy Hoàng mặc dù đối với hot tile đồ không phải rất hiểu, nhưng hắn vẫn là biết, nghe được muội muội nói gây dựng sự nghiệp chính là đi làm hot tile đồ, Tân Thủy Hoàng không làm, hắn Tân Thủy Hoàng muội muội, làm sao có thể đi làm hot tile đồ, đây tuyệt đối không thể nào. Tiểu muội, nếu như ngươi là muốn đi làm hot tile đồ, ta xem ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Cái này ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Phúc ca, ngươi nghĩ gì vậy? Ta làm sao có thể đi làm hot idol, ta nói đúng đi gây dựng sự nghiệp, chỉ bất qua cái này gây dựng sự nghiệp và hot idol có quan hệ. Nghe được muội muội như thế nói, tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm nói, như vậy à, đó không thành vấn đề, nói như vậy, chỉ cần không phải đi làm hot idol, bỏ mặc ngươi làm gì, ca ca cũng giúp đỡ ngươi. Ừ, quá tốt, ta cũng biết ca ngươi sẽ giúp ta. Được rồi, đừng lính hót, nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Là như vậy ca, ta muốn biết cái hot idol thôn. Hot idol thôn? Có ý gì? Là như vậy ca. Đi qua tần sảng một phen, Tần Thủy Hoàng rõ ràng liền tần sảng muốn làm gì, nói trắng ra liền chính là cho người khác cung cấp đạo cụ, mà đây cái đạo cụ là cái gì? Đó chính là biệt thự mắc tiền, xe nhỏ cao cấp, siêu xe cái gì. Dựa theo tần sảng ý nghĩa, nàng muốn tìm một chỗ, xây lên 10 bộ 8 bộ cao cấp biệt thự, cũng chính là một cái khu biệt thự, sau đó là một ít hào hoa tiệu xa, xe thể thao cái gì, đặc biệt cho muốn cho người khác vỗ tiếc mục nán. Hơn nữa dựa theo tần sảng nói, cái này rất có tiền đồ, dĩ nhiên, đây chẳng qua là tần sảng nói. Tần Thủy Hoàng cũng không coi trọng, nhưng là hắn cũng không có phản đối, bởi vì những thứ này ở Tần Thủy Hoàng nơi này căn bản cũng không phải là chuyện gì. Xe vật này, Tần Thủy Hoàng muốn bấy nhiêu có nhiều ít, chẳng qua là xây cái biệt thự này khu phải tốn không thiếu tiền, nhưng là đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, giống vậy không coi vào đâu, đừng quên hắn nhưng mà liền tần sẵn, cái này một cô em gái, xài bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Phải, không thành vấn đề, ta đáp ứng, như vậy, quay đầu ta an bài người đi ngoại ô tìm khối đất, cầm ngươi nói cái này hoạt hai đô thôn cho ngươi xây, còn như hảo hạc kiệu xa. Siêu xe cái gì, vậy thì càng không là vấn đề, đến lúc đó ta cho người chuẩn bị. Không không không, ca, ta không muốn ở đế đô nơi này xây hót hai đồ thôn. Ách, vậy ngươi muốn ở địa phương nào xây? Ca, ta muốn ở quê quán xây. Ở quê quán xây. Tiểu muội ngươi nghĩ như thế nào? Ca, là như vậy, chúng ta hai cái đều ở đây đế đô, ba mụ cũng không có ai cùng, ta nghĩ xong, cầm hót hai đồ thôn xây ở quê quán, như vậy, ta cũng có thể hơn bồi bồi ba mụ, chúng ta hai cái cũng ở bên ngoài, ngươi lại bận rộn như vậy, thường xuyên trở về là không thể nào, nhưng mà Ta hiểu ý, ngươi không cần nói. Như vậy, ta lập tức gọi điện thoại ở quê quán cho ngươi tìm khối đất. Sau đó ta tự mình cầm hoa thay đổ thôn cho ngươi xây xong. Cảm ơn ca. Tiểu muội, phải nói cảm ơn chắc cũng là ta cảm ơn ngươi. Ngươi giúp ta ở quê quán chiếu cố phụ mẫu, giúp ta tận hiếu, ta còn có thể nói gì? Phụ mẫu lớn tuổi, bên người không có ai phụ bồi thật không được. Vốn là tần thủy hoàng suy nghĩ cạn nữa mấy năm, sau đó đi trở về cùng phụ mẫu, nhưng đây chẳng qua là dự định, cũng không ai biết sau này sẽ có thay đổi gì. Vậy ca ngươi lúc nào giúp ta xây khu biệt thự? Qua một đoạn thời gian đi. Ta bây giờ có thể không có ở đây, như vậy, cho ta một tháng thời gian, một tháng sau ta liền bắt đầu cho ngươi xây, hơn nữa, ngươi có phải hay không vậy cần phải chuẩn bị một chút. Đúng vậy ca, ta là chuẩn bị một chút, hơn nữa còn cần ngươi hỗ trợ. Để cho ta hỗ trợ. Tiểu muội, ta đối với cái này không phải rất hiểu, có thể không có cách nào giúp ngươi. Tần Thủy Hoàng nói không sai, hắn quả thật đối với internet thẳng chiếu cái gì không hiểu, nếu như tiểu muội muốn cho hắn giúp phương diện này, Tần Thủy Hoàng thật đúng là không giúp được gì, hắn có thể trợ giúp em gái, đơn giản cũng chính là tài lực vật lực. Ca Chuyện này còn nhất định phải ngươi rút, hơn nữa cũng chỉ có ngươi có thể rút. Ô hát, nói một chút xem. Là như vậy, đang kiến thiết hot title thôi trước, cần nhất định danh tiếng, cho nên. Không thành vấn đề, không phải là làm quảng cáo sao. Số tiền này ta ra. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tần Sảng cười khổ một tiếng nói, ca, không phải làm quảng cáo, hơn nữa coi như là làm quảng cáo hiệu quả cũng không biết tốt lắm. Nếu là làm hot title, như vậy thì hẳn từ hot title làm lên. Tiểu muội, ta không có rõ ràng ý ngươi. Là như vậy ca, ta chuẩn bị trước xin một cái khoái thủ số. Sau đó dùng cái này khoái thủ số vô một ít tiết mục ngắn phát đi lên, hấp dẫn một ít chú ý, cùng đạt tới nhất định nhân khí. Ta ở nơi này cái số lên tuyên bố một ít hot hai đồ thôn quảng cáo, đây có thể so ở chỗ khác làm quảng cáo mạnh hơn nhiều lắm. Cái này ngươi tự xem làm là được rồi, ta lại không hiểu những thứ này, có thể giúp gì. Ca, cái này còn nhất định phải ngươi hỗ trợ. Lời này nói thế nào? Là như vậy ca, bởi vì ta muốn vô một cái tiết mục ngắn, hơn nữa kịch bản cũng viết xong, mà đây cái tiết mục ngắn nhân vật chính chính là ca ngươi. Cái gì? Không được không được không ta xem ngươi hay là tìm người khác đi." Tần Thủy Hoàng lắc đầu liên tục. Để cho hắn đi vô cái gì tiết mục ngắn, vậy còn không nếu như để cho hắn bỏ tiền, xài bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề, bởi vì Tần Thủy Hoàng căn bản không quan tâm tiền, nhưng là vô tiết mục ngắn chuyện này, hắn thật sự là không làm được. Suy nghĩ một chút Tần Thủy Hoàng nói, "Tiểu muội, như vậy đi, ta cho ngươi tìm mấy cái diễn viên chuyên nghiệp, lại cho ngươi tìm một tốt đạo diễn, ngươi thấy thế nào? Yên tâm, số tiền này ta hoa." "Ca, như vậy sao được, những cái kia diễn viên là chuyên nghiệp, nhưng là không thích hợp vô cái này tiết mục ngắn." Hơn nữa cái này tiết mục ngắn rất dài, tối thiểu trên trăm tập hợp, cho nên trên trăm tập hợp, ta nói ngươi quay phim bộ đây. Không phải à, ca, là như vậy, mau trên tay tiết mục ngắn, một tập hợp cũng chỉ 2 3 phút, nhiều cũng chỉ 4 5 phút, thậm chí còn có 1 2 phút, cũng không phải là tốt mấy chục phút cái loại đó. Như vậy ạ, đó không phải là và điện ảnh kém không nhiều. Ừ, cho nên muốn mời ca ngươi giúp một tay sao? Vậy ta có thể biết trước cái này tiết mục ngắn tên gọi là gì sao? Tân Thủy Hoàng nhìn muội muội hỏi. Tiêu Tần đại thiếu và hắn bốn đại thiếp thân nữ hộ vệ nghe được cái tên này, Tần Thủy Hoàng lập tức liền phun ra ngoài, vội vàng khoát tay nói, không được không được, cái này ta tuyệt đối không quay, ngươi muốn tìm ai vỗ tìm ai vỗ tới. mở cái gì quốc tế đùa giỡn, nghe hết sạch tên chữ liền có thể tưởng tượng được đây là một cái cái gì tiết mục ngắn, phỏng đoán chính là Tần đại thiếu và hắn bốn vị nữ hộ vệ ân đoán tình kiểu. như vậy phim nếu như đánh ra tới, vậy sau này Tần Thủy Hoàng làm sao còn ra cửa? Ca, đây chẳng qua là quay phim mà thôi, ngươi sợ cái gì? vậy cũng không được, như vậy đi, ta cho các ngươi phái đi một mình, không, phái một nam bốn nữ đã qua, để cho chúng đi vỗ. Tên chữ vẫn là có thể kêu như vậy. Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, phái mấy tên người máy đã qua, dùng người máy diễn xuất, bất kể là động tác vẫn là diễn cảm, cũng tuyệt đối thích hợp, bởi vì người máy không có gì cười đùa tức giận mắng, ngươi để cho chúng như thế nào, chúng thì sẽ như thế nào. Không được ca, mặc dù ta biết ngươi phái tới đây người đều rất đẹp trai rất đẹp, nhưng là còn kém một chút cái gì? Kém cái gì? Không nói ra được. Tần Sang lắc đầu một cái, lại nói tiếp, hơn nữa, ngươi phái tới đây người coi như là đẹp, còn có thể có tẩu Tử, Dĩnh Tuyết Tỉ, Vương Đình đẹp không? Lần này ta nhưng mà chuẩn bị để cho các nàng tới diễn. Tẩu tạ, để cho mình diễn cũng được đi, đến lúc đó kêu đến 4 danh nữ tính người máy, nhưng là Tần Thủy Hoàng không nghĩ tới, Tần Sàng lại đánh Hà Tuệ và Vương Đình chú ý, chẳng những như vậy, còn có Hạ Dĩnh Tuyết, đây không phải là làm trò đùa là cái gì? Ca, ta làm sao hồ nháo, chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm được so ta tẩu tử, Dĩnh Tuyết tỷ và Vương Đình xinh đẹp hơn người sao? Từ đầu tới đuôi, Hà Tuệ vẫn không có nói chuyện, thấy Tần Thủy Hoàng thật giống như là tức giận, vội vàng tới lấy nói, "Trổng, em xem, cái này cũng không có gì sao?" không phải là vỗ cái tiết mục ngắn. Cái này còn không cái gì chứ? Đánh thành tiết mục ngắn thả vào trên net, cả nước người cũng có thể thấy được. Vậy làm sao rồi, lão công, ngươi giúp tiểu muội một chút đi, hơn nữa, ta đều đã đáp ứng em gái. Cái gì? Ngươi, ngươi. Tân Thủy Hoàng thật là hết ý kiến, cô vợ mình này, cái gì khác đều tốt, chính là nhẹ dạ, hơn nữa còn sẽ không cự tuyệt người, chỉ cần nàng có thể làm được, trên căn bản sẽ không cự tuyệt, đối với Vương Đình là như vậy, đối với tiểu muội lại là như vậy. Tốt lắm lão công, tiểu muội cũng không phải là người ngoài. Nàng muốn làm chút chuyện tình, chúng ta không rút, ai đi hỗ trợ. Ngươi nha, được rồi, ta đáp ứng. Cám ơn ca. Tần Thủy Hoàng nhìn Tần Sảng, nói, ngươi không nên cám ơn ta, muốn cám ơn ngươi cũng hẳn cám ơn tẩu tử ngươi, nếu như không phải là tẩu tử ngươi nói chuyện, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi. Cám ơn tẩu tử. Không cần. Hà Tuệ kéo Tần Sảng tay vừa nói, đúng rồi, không phải bốn gái lớn hộ vệ sao? Bây giờ mới ba người, còn có một cái. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Tần Sảng chỉ mình lỗ mũi nói, ca, ta, ta là cái cuối cùng. Ngươi Đúng vậy, ta. Vậy được đi, như vậy, nếu như muốn vô mà nói, tốt nhất nhanh một chút, bởi vì Vương Đình lập tức phải tiến hành một tràng lưu động diễn xuất, nếu như gần đây không thể vô tốt, phòng đoán cần rất dài một đoạn thời gian nàng không có ở đây. Ca, kịch vốn đã viết xong, tùy thời đều có thể bắt đầu. Như vậy à? Phải, quay đầu ta cho nàng gọi điện thoại, để cho nàng tới đây một chuyến, cần cái này ngươi tự mình và nàng nói. Rõ ràng. Tần Sảng thật cao hứng. Cơm trưa Tần Thủy Hoàng cũng không có ở nhà cho ăn, đây cũng không phải nói hắn không muốn lưu lại ăn cơm, mà là hắn còn có chuyện khác. Đương nhiên là Đông Tam Kỳ Thôn chuyện, khu Bình Sương bên kia đã hồi phục, để cho hắn lấy trước ra 40% đất này khoản. Toàn bộ Đông Tam Kỳ Thôn có 1200 mẫu diện tích, khu Bình Sương bên kia mở ra giá tiền là 12 tỷ, cái này so với tần thủy hoàng trước coi là cao hơn không thiếu, tần thủy hoàng trước là dựa theo 7 triệu một mẫu, nhưng là bây giờ giá tiền là 10 triệu một mẫu. So dự tính một mẫu đất cao 3 triệu, hơn nữa đây vẫn chỉ là đất đai giá cả, còn không coi là phá bỏ và rời đi, phải biết, phá bỏ và rời đi phí so đất đai phí cao hơn hơn, đất đai phí 1m tháng 2 năm 10 ngàn hơn. Phá bỏ và rời đi phí một m2 trung bình tối thiểu cần 20.000. Dĩ nhiên, cái này 20.000 là bởi vì là còn có không thiếu đất trống, ngoài ra còn có vật tử, nếu như Quang nhà nói, đó cũng không chỉ 20.000, muốn nếu không cũng sẽ không nói là trung bình 20.000. Coi như là như vậy, phá bỏ và rời đi hoàn sau này, nơi này cũng cần 360 trăm triệu cơ đó, hơn nữa cái này còn không có xây, nếu như cầm nơi này xây xong, phỏng đoán còn cần 20 tỷ cơ đó, cái này cũng không chỉ là xây phòng, còn có phối bộ phương tiện đều phải xây xong. Ở trên đường trở về công ty Tần Thủy Hoàng cho quê quán Vương Ký gọi một cú điện thoại. Lúc này mặc dù không phải là thời gian đi làm, nhưng là Tần Thủy Hoàng biết Vương Ký khẳng định không có nghỉ ngơi, cho nên đánh là Vương Ký điện thoại phòng làm việc. Này, vị nào? Ta, Tần Thủy Hoàng. Ách, Tần Lão đệ, làm sao lúc này cho ta gọi điện thoại? Không biết có gì phân phó? Vương Ký, xem ngươi lời nói này, ta cho ngươi gọi điện thoại ngay cả có chuyện muốn phân phó à? Đó là đương nhiên, nếu không ngươi Tần đại lão bản cũng không khả năng cho ta gọi điện thoại à? Nghe được Vương Ký lời này, Tần Thủy Hoàng khóc cười không được. Nhưng là người ta là nói thật, ngươi để cho hắn nói thế nào, bởi vì hắn cứ gọi điện thoại này đúng là có chuyện tìm Vương Ký. Coi như là đi, là như vậy, muội muội ta muốn ở quê quán xây cái gì hot hai đồ thôn, hơn nữa ta đã đáp ứng hắn, cho nên muốn mời Vương Ký giúp một chuyện. Xây hot hai đồ thôn. Vương Ký ánh mắt sáng lên. Tân Thủy Hoàng đối với cái này không hiểu, nhưng là không người đại biểu nhà Vương Ký không hiểu à, bây giờ cái gì nóng bỏng nhất, phỏng đoán cũng chính là cái này hot hai đồ liền đi, nếu như cái này hot hai đồ thôn thật tạo thành kích thước nhất định, vậy đối với tại huyện Thái Châu mà nói, tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Không sai, Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Tần Lão đệ, ngươi nói đi, cần ta làm gì? Ách, Tần Thủy Hoàng không nghĩ tới Vương Ký lại sảng khoái như vậy, cái này làm cho hắn có chút ngượng ngùng. Vương Ký, ngươi đây là? Tần Lão đệ, ngươi có thể không biết, cái này họ thay đổi thôn nếu quả thật xây ở huyện chúng ta, vậy tuyệt đối là một chuyện tốt. Tần Lão đệ nghe nói qua họa sĩ thôn chứ? Ừ, cái này ta biết, ngay tại đế đô bên này, họa sĩ thôn ở đế đô huyện thông trấn tông trang đã tạo thành kích thước nhất định, có thể như thế nói, cả nước các nơi họa sĩ phần lớn đều ở đây họa sĩ thôn có phần vẽ chẳng những như vậy, liền bởi vì bọn họ những người này, cầm địa phương kinh tế cho mang động. Trước nhất kéo theo chính là địa phương đi옥, đang vẽ nhà thôn không có tạo thành quy mô trước, vùng lân cận giá phòng mới hơn 1,000 vẫn chưa tới 2000, nhưng là bây giờ, nơi đó giá phòng 7, 8 vạn 1m2, liền người đây còn chưa nhất định có thể mua được. Đúng vậy, Tần lão đệ, đế đều có một họa sĩ thôn, Hàng Châu có cái nhà văn thôn, mặc dù Hàng Châu cái này nhà văn thôn mới vừa xây xong, nhưng là đã cái có kích thước nhất định, hơn nữa không hề thiếu nhà văn và ở. Nói đến đây thời điểm, Vương Ký ngừng một chút, sau đó nói tiếp Tần lão Đệ, ngươi muốn à? Nếu như huyện chúng ta có cái hot hai đô thôn, đến lúc đó cả nước các nơi hot hai đô cũng đến chúng ta tới nơi này, đó là cái gì khái niệm? Ách. Đây là khái niệm gì? Đương nhiên là giá phòng lên tăng, kéo động kinh tế địa phương, giữ mọi mọi Tần Sảng nói như vậy, hot hai đô là cái niên đại này nhất kiếm tiền nghề, như vậy những cái kia hot hai đô cũng nhất định rất có tiền, như thế nhiều người có tiền đi tới huyện Thái Châu như vậy một cái huyện thành nhỏ, vậy đối với huyện Thái Châu mà nói, tuyệt đối là có chỗ tốt. Ta hiểu ý, như thế nói Vương Ký ngươi là ủng hộ. Giúp đỡ, ta dĩ nhiên giúp đỡ chính là không biết kích thước này. Chương 439, 12 tỷ. Quy mô. Vương Ký, vốn là dựa theo ta ý của em gái, là để cho ta ở quê quán cho nàng tìm khối đất, xây lên 10 bộ 8 bộ biệt thự, lại cho nàng chuẩn bị mấy mươi chiếc xe sang và siêu xe, bất quá nếu ngươi Vương Ký cũng giúp đỡ, như vậy đi, kích thước này mở rộng 10 lần. Ha ha ha, quá tốt, tần Lão Đệ, như vậy, ta lập tức can bài người cho tần Sảng mỗi mỗi tìm khối đất, tìm xong rồi không có sao gọi điện thoại thông báo ngươi. Ừ, bất quá Vương Ký, là như vậy, dựa theo ngươi mới vừa nói, ta suy nghĩ một chút. Cái biệt thự này khu tốt nhất là xây ở Mặt Trăng Loan vùng lân cận. Mặt Trăng Loan là huyện Thái Châu một cái công viên, Mặt Trăng Loan công viên cũng là huyện Thái Châu năm hồ một trong trong hồ, sở dĩ cầm khu biệt thự xây ở chỗ này là bởi vì là xung quanh vừa vận còn mở phát. Nếu như cái này hoặc hai đồ thôn thật giống như Vương Ký nói như vậy, cho đế đô họa sĩ thôn và Hàng Châu nhà văn thôn như nhau, như vậy xung quanh đây địa ốc đến lúc đó tuyệt đối sẽ lớn tăng, đừng quên, đừng bảo là là Mặt Trăng Loan nơi này, toàn bộ huyện Thái Châu xây dựng, Tần Thủy Hoàng đều chiếm phần lớn đầu tư. Tô Hát, Tần lão đệ ngươi nói là Vương Ký là người nào? Nghe được tần thủy hoàng như thế nói hắn cũng đã rõ ràng liền tần thủy hoàng là ý gì, nói khó nghe, Vương Ký cái này đi là sĩ đồ, nếu như Vương Ký đi ra làm ăn, vậy thương trưởng tuyệt đối có hắn một chỗ ngồi. Không sai, ta đang suy nghĩ à, nếu như cái này hoạt hai đồ thôn thật giống như như ngươi nói vậy, như vậy chung quanh giá phòng nhất định sẽ hứa tăng, mà mặt chẳng loan lại đang huyện Thái Châu trung tâm, nếu như thật tốt lợi dụng một chút, có lẽ có thể kéo theo cả huyện thành. Ha ha ha, tần lão đệ không hổ là làm ăn, quái không phải chả cầm làm ăn làm lớn như vậy. Được rồi Vương Ký, ngươi liền chớ khen ta. Ngươi xem ta đề nghị này như thế nào? Rất tốt ạ, bất quá muốn ở mặt Trăng Loan xây một cái khu biệt thự, cái này ta còn muốn trước cùng quy hoạch cục bên kia thương lượng một chút, xem xem có thể hay không cầm hoạch định hơi đổi một chút, nhưng là mời Tần lao đệ yên tâm, vấn đề không lớn. Vậy được, vậy ta liền cùng Vương ký điện thoại. Được. Lần này huyện Thái Châu mở toang ra phát, trên căn bản là đẩy ngã xây lại, cần kiến thiết địa phương, bao trùm cả huyện thành, mà toàn bộ xây dựng, thần Thủy Hoàng đầu tư 50%8, thậm chí có thể nói, Tần Thủy Hoàng cũng không cần trưng cầu Vương kia ý kiến, trực tiếp có thể yêu cầu. Nhưng là hắn không có, bởi vì hắn tôn trọng Vương Ký, không sai, toàn bộ xây dựng hắn là đầu tư nhất hơn, nhưng là chớ quên, dạy địa vị chủ đạo vẫn là trong huyện, Tần Thủy Hoàng chẳng qua là ném vào tiền vốn mà thôi. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng vậy đến công ty, bất quá hắn cũng không có xuống xe, mà là lại gọi một cú điện thoại, cú điện thoại này đương nhiên là gọi cho Vương Đình, mặc dù nói Tần Thủy Hoàng để cho Tần Sảng Minh Hoa Vương Đình nói, nhưng là hắn vẫn có chút không yên tâm. Hắn ngược lại không phải là không yên tâm Vương Đình, cũng không phải không yên tâm mọi muội, hắn là sợ Vương Đình không có ở đây, nếu làm họ thái đồ thôn có nhiều chỗ tốt như vậy. Như vậy Tần Thủy Hoàng liền muốn làm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vương Đình không giống người khác, bỏ mặc nói thế nào nàng cũng là một người minh tinh. Nếu là minh tinh, như vậy thì nhất định bề bộn nhiều việc. Bên ngoài công tác trước không nói, nàng còn muốn chuẩn bị lưu động chuyện diễn xuất. Tần Thủy Hoàng là sợ nàng không có ở đây. Này, Tần đại ca, có chuyện gì không? Điện thoại mới vừa tiếp thông, Vương Đình lời của liền từ trong điện thoại di động chuyển tới. Cũng vậy, Tần Thủy Hoàng số điện thoại di động nàng còn có thể không biết. Vậy không có chuyện gì, là như vậy, Tần Sảng cho ngươi gọi điện thoại chứ? Ừ, đã đánh. Vậy ngươi. Tần đại ca, ta đã đáp ứng. Nghe được Vương Đình như thế nói, Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm nói, vậy được, vậy không có chuyện gì, ngươi bận điệu đi. Được. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng từ trên xe bước xuống, mà Khương Văn đã ở bên ngoài xe chờ, thấy Tần Thủy Hoàng xuống xe, Vội vàng đã qua giúp hắn đóng cửa xe lại nói, lão bản. Ừ, đi phòng làm việc nói đi. Ừ. Vào phòng làm việc sau này, người máy thư ký giúp Tần Thủy Hoàng cầm trang ngắm tốt, đi theo ngồi xuống, nhìn Tần Thủy Hoàng nói, thiếu gia, ta cho ngài phát biểu kiện ngài nhìn chứ. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, ừ đã nhìn, cho nên tới hỏi một chút là tình huống gì. Thiếu gia, thật ra thì vậy không việc gì, khu Bình Sương bên kia đã đồng ý cầm mảnh đất này cho công ty chúng ta mở rộng, nhưng là bọn họ bây giờ muốn 40% đất khai khoản, ngài cũng biết, công ty bây giờ căn bản không cầm ra nhiều tiền như vậy. Cái này Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên biết, chẳng những biết, hơn nữa so người bất kỳ đều biết công ty bây giờ là tình huống gì. Nói như vậy, nếu như Đông Bình Tây Đẩu, số tiền này có thể lấy ra tới, nhưng là nói như vậy, rất nhiều hạng mục rất có thể phải dừng lại, đây tuyệt đối không phải Tần Thủy Hoàng nguyện ý thấy. Cái này ta biết, ta muốn biết là Khu Bình Dương bên kia muốn lúc nào số tiền này? Một tháng, khu Bình Dương bên kia cho chúng ta một tháng thời gian. Một tháng? Đây cũng quá sít chặt đi. Một tháng thời gian để cho Tần Thủy Hoàng đi chỗ nào làm một khoản tiền lớn như vậy, đây không phải là 1 tỷ 1.800 triệu, càng không phải là 300 triệu, 200 triệu, mà là hơn 10 tỷ, hơn nữa cái này hơn 10 tỷ vẫn chỉ là tiền kỳ, phía sau phá bỏ và rời đi còn cần hơn 200 trăm triệu. Dĩ nhiên, cũng có thể trước cầm lấy xuống, cùng có tiền sau này lại mở rộng, nhưng đó không phải là Tần Thủy Hoàng phong cách, Tần Thủy Hoàng chính là như vậy, trong tay có Không lập tức cầm nó xây xong biến thành tiền, Tần Thủy Hoàng trong lòng sẽ rất không thoải mái. Thiếu gia, cái này không có biện pháp, ta đã cùng đối phương nói chuyện mấy lần, đối phương cũng không ngăn được. Sau đó ta hỏi thăm một chút, nguyên lai khu Bình Dương cần khoản tiền này. Ô hát, tình huống gì? Là như vậy thiếu gia, nguyên lai khu Bình Dương muốn sửa một con đường, một cái đông dậy kinh dấu cao tốc, đi ngang qua Nam Miện Trấn, Lưu Thôn Trấn, đến Kinh Lễ tốc độ cao quốc lộ. Con đường này sửa xong sau này, như vậy hai cái này xa lộ thì chẳng khác nào nói trao đổi, đây đối với khu Bình Dương mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt, cho nên. Đừng bảo là khu bình dương bên kia, liên liên tần thủy hoàng đều biết đây là chuyện tốt. Nếu quả thật cầm con đường này sửa xong, như vậy kinh dấu cao tốc và kinh lễ cao tốc bây giờ liền hình thành một đạo cầu. Chẳng qua là sửa một con đường mà thôi, cũng không tốn nhiều tiền như vậy chứ. Tần thủy hoàng nghĩ mày một cái, từ nam miệng trấn kinh dấu cao tốc đến lưu thôn trấn kinh lễ cao tốc, nếu như xây một cái thẳng đường, cũng chỉ 12 cây số cỡ đó, một cái 12 cây số thì nói, căn bản không tốn nhiều tiền như vậy. Thiếu gia, ngài cũng biết, bây giờ bất kể là sửa đường vẫn là kiến trúc, đều cần phá bỏ và rời đi. Hơn nữa con đường này tương đối rộng, cần phá bỏ và rời đi địa phương cũng chỉ tương đối hơn, rất có thể cái này 12 tỷ cũng không đủ. Cũng phải a." Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn người máy thư ký nói, "Như vậy, ngươi lại đi tìm một chút khu bình xương bên kia, hỏi bọn họ một chút, chúng ta cầm con đường này nhận thầu xuống như thế nào, như vậy có thể dùng sửa đường khoản để đất đai khoản." "Ách. Thiếu gia, cái này, làm sao rồi, như vậy không được sao? Đây cũng không phải, ta là người phải sợ hãi nhà bên kia có thể hay không đã có kế hoạch, chúng ta lúc này hành soa đi vào." Có chút. Cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi cũng nói, bọn họ ở cùng cái này bút đất ngay khoản như vậy, chính là nói bọn họ còn không có chuẩn bị xong. Ta hiểu ý thiếu gia ta ngày mai sẽ đã qua. Ừ. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Và người máy thư ký nói xong sau này, Tân Thủy Hoàng lại hướng Khương văn nói, ngươi bên đó như thế nào, nhà coi trọng chưa? Lão bản, đoạn thời gian này ta và người công ty ra đi tìm tìm, vậy tìm được mấy chỗ địa phương không tệ, nhưng là những chỗ này không phải tiền thuê quá cao, chính là địa phương quá nghiêng, cho nên còn không có xác định được Khương Văn nói để cho Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, suy nghĩ một chút nói, tiền thuê không cần lo lắng, chỉ cần vị trí tốt, tiền thuê cao tựu cao điểm, dù sao chúng ta vậy không tới thời gian bao lâu, chỉ là một quá độ mà thôi. Ta hiểu ý lão bản, nếu như vậy, bắt bốn vòng bên kia ngược lại là có một nơi tương đối thích hợp, diện tích cũng khá lớn, hơn nữa bản thân chính là văn phòng, trọng yếu nhất chính là toàn bộ văn phòng, có đại khái một nửa cũng xử lý và địa ốc tương quan sản nghiệp. Tốt thác, nếu là như vậy, đây chính là rất tốt, như vậy, ngươi ngày mai đi qua một chuyến, nếu như kém không nhiều liền cho quyết định. Ùm Lão Bản. Khương Văn nói chỗ này chính là Bắc Áo Cao Úc, ở vào huyện mới đông cầu vùng lân cận, là một cái nhà văn phòng. Chỗ này Tần Thủy Hoàng biết, bởi vì hắn trước làm công trình thời điểm tới nơi này phải qua nợ, coi như là một cái tương đối quen thuộc địa phương. Vậy được, nếu như không có chuyện gì nói, liền giữ cái này làm đi. Được. Ô hát đúng rồi, tìm chỗ sự việc làm thế nào. Thật xin lỗi Lão Bản, còn không có tìm được. Không quan hệ, cái này không thể cuốn cuồng, từ từ đi. Ừ. Phải, người đi làm việc đi. Ở Khương Văn đi ra ngoài sau này. Tần Thủy Hoàng đối với người máy thư ký nói, cùng bác áo cao úc bên kia cho mướn sau này, ngươi phụ trách cầm hai công ty ký đã qua. Tốt thiếu gia, còn nữa, công ty di chuyển đã qua sau này, người chưa quản lý. Oh, hát, công ty xây cất ngươi liền không cần phải để ý đến. Ta đã đáp ứng thư văn, để cho hắn phụ trách công ty xây cất. Rõ ràng, người máy thư ký gật đầu một cái. Mặc dù nói công ty xây cất giao cho Khương Văn quản lý, nhưng là nếu như công ty xây cất có đại động tác gì, vẫn là cần Tần Thủy Hoàng ký tên, giống nhau, vậy không thể rời bỏ người máy thư ký. Dẫu sao người máy thư ký coi như là chân chính trên ý nghĩa thứ nhân vật số 2. Ở công ty và nhân viên ăn chung bữa cơm, Tần Thủy Hoàng liền lái xe rời đi, bởi vì người máy hộ vệ gọi điện thoại tới và ca xuất hiện, cho nên Tần Thủy Hoàng liền cấp lật đật đi bên kia đuổi Một tiếng sau đó, Tần Thủy Hoàng và người máy hộ vệ đụng mặt, đồng thời còn có lý cổ đống. Tình huống gì? Xuống xe Tần Thủy Hoàng liền hỏi người máy hộ vệ. Thiếu gia, đối phương xuất hiện. Xuất hiện? Người nọ đâu? Để cho hắn chạy. Người máy hộ vệ tối đầu. Chạy? Làm sao có thể? Phải biết Đây có thể là người máy hộ vệ, hơn nữa còn có một người trung cấp người máy hộ vệ đi theo, làm sao có thể để cho người chạy, đây cũng quá không nói được, người bình thường làm sao có thể và người máy so. Thật xin lỗi thiếu gia, là ta sai lầm. Được rồi, bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm, nói một chút chuyện gì xảy ra, làm sao có thể để cho hắn chạy. Là như vậy thiếu gia, lúc đó là ở trên đường chính, nếu như chúng ta sử dụng năng lực, đối phương là không chạy khỏi, nhưng là thiếu gia ngại không phải đã nói, ở trước mặt người không thể bại lộ, cho nên, nghe được người máy hộ vệ như thế nói. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, các ngươi làm đúng, không có sao, chạy liền chạy, dù sao sớm muộn sẽ nắm. Tần Thủy Hoàng quả thật an bài qua hộ vệ, một ít năng lực ở trước mặt người không thể sử dụng, cũng vậy, nếu như không phải là như vậy, đối phương làm sao có thể chạy mất, không có biện pháp, nơi này là thành phố bên trong, người quá nhiều, nếu như sử dụng quá nhiều năng lực, sẽ tạo thành rất lớn phá hoại, thậm chí sẽ tổn thương người vô tội, cái này dĩ nhiên không được. Bất quá thiếu gia xin yên tâm, mặc dù không có bắt đối phương, nhưng là ta đã an bài người đuổi theo, như quả không ngoài hiện cái gì bất ngờ, rất nhanh hẳn liền có tin tức phải ta biết bây giờ liền chờ tin tức đi vì nắm cái này ba ca tần thủy hoàng nhưng mà không bất bận tâm chẳng những như vậy còn đưa vào hàng loạt sức người vật lực sức người dĩ nhiên là người máy vật lực chính là những xe kia chiếc lần này vì bắt cái này ba ca tần thủy hoàng phải đi ra ngoài hai ba chục cái người máy bảy tám chiếc xe tần tổng lý quốc đống lúc này đi tới lý tổng ngươi không có sao chứ phải biết lần này ba ca xuất hiện nhưng chính là phải đối phó lý quốc đống cho nên tần thủy hoàng mới hỏi như vậy không có sao không có sao bọn họ đều rất chuyên nghiệp Đối phương còn chưa tới bên người ta, liền bị bọn họ phát hiện, đáng tiếc hay là để cho đối phương trốn thoát. Yên tâm đi, hắn không chạy khỏi, ô oh, thác đúng rồi, lần này đối phương có mấy người? Bốn cái, cưỡi hai chiếc xe gắn máy, nếu không bọn họ cũng không khả năng chạy mất. Trong thành phố đường tương đối trận, quái không thể đối mới khá lấy chạy mất, nguyên lai là cỡi xe gắn máy, cũng vậy, nếu như là lái xe nói, bọn họ tuyệt đối chạy không thoát, bàn về tài lái xe, bọn họ tại sao có thể là người máy hộ vệ đối thủ? Phòng đoán cũng chỉ xe gắn máy, tài lái xe khá hơn nữa, ở trong thành phố cũng không khả năng đuổi theo kịp xe gắn máy. Ngoài ra người máy hộ vệ lại không thể sử dụng ra năng lực đặc thủ, lúc này mới để cho bà ca những người đó trốn thoát hết. Được rồi, trước không nói những thứ này, là như vậy, sớm muộn sẽ nắm bọn họ, bất quá trước mắt có một việc, ta muốn cùng Lý Tổng nói một chút. Ô hát, chuyện gì? Như vậy đi, chúng ta cái này quán trà, vừa uống vừa nói. Có thể. Lý Quốc đống gật đầu một cái. Ở trong thành phố, thứ không thiếu nhất chính là quán trà, có thể nói khắp nơi đều là, đang ở phụ cận tìm một nhà tốt quán trà, hai người liền tiến vào, dĩ nhiên, phía sau còn hộ vệ đi theo Mặc dù nói có tần thủy hoàng ở đây, Lý Quốc Đống rất an toàn, nhưng vẫn là lấy phòng vạn nhất. Điểm một bình đại hường bảo, hai người tiến vào một gian phòng trà, uống trà người cũng tương đối thích thanh tĩnh, cái này tiệm trà có thể là cân nhắc đến cái này, cho nên toàn bộ quán trà đều là loại trà này phòng. Phòng trà cũng không lớn, chỉ có 5 6 cái em ở hai mà thôi, cũng vậy, bọn họ liền hai người, không cần thiết muốn lớn như vậy phòng trà, hơn nữa, phòng trà quá lớn, vậy ảnh hưởng nói chuyện phiếm không phải. Tân tổng, không biết ngài muốn cùng ta nói chuyện gì? Hai người ngồi xuống sau này, Lý Quốc Đống đội vàng liền hỏi: Là như vậy Lý Tổng, mặc dù đối phương còn không có nắm, nhưng là công trường không thể một mục đầu, cho nên ta muốn là không phải có thể trước bắt đầu làm việc. Trường 440, công ty bất động sản, bắt người. Tân Tổng, nói thật, cái này ta thật đúng là nghĩ tới, nhưng là vấn đề còn không có giải quyết. Hơn nữa ta và đối phương ký có hợp đồng, ta sợ bên này mới vừa bắt đầu làm việc, bên kia thì biết cầm ta cho tố cáo, đến lúc đó có lý vậy sẽ biến thành không để ý tới. Ách! Lý Quốc Đống nói không sai, bỏ mặt nói thế nào, Lý Quốc Đống và 3K ký đều có hợp đồng, chứ không nói 3K là làm gì Ba ca làm làm trái không vi phạm, nhưng lại ở sự việc không có giải quyết trước. Nếu như Lý Quốc Đống bên này bắt đầu làm việc, vậy hắn liền vĩ ước. Phòng đoán Ba ca những người đó cũng là nắm liền Lý Quốc Đống cái này xương xì mềm, cho nên mới một mực chỉ cần không chút kiên kỵ, bởi vì bọn họ biết Lý Quốc Đống không thể cầm bọn họ như thế nào. Lý Quốc Đống sợ, nhưng là Tần Thủy Hoàng không sợ à? Cho nên muốn liền muốn nói nói, như vậy đi Lý Tổng, ngươi cầm cái công trình này chuyển nhượng cho ta. Ách, Tần Tổng, ngài đây là nói thật, cầm công trình chuyển nhượng đi ra ngoài, Lý Quốc Đống không phải là không có nghĩ tới nhưng là tìm rất nhiều người, không, có một người nguyện ý đón lấy, bởi vì bọn họ và Lý Quốc Đống như nhau, cũng không chọc nổi ba ca. Dù là Lý Quốc Đống giá thấp chuyển nhượng, cũng không người nào dám đón lấy, người khác không dám nhận tay, nhưng là Tần Thủy Hoàng dám à, hắn cũng không sợ cái gì ba ca, nói khó nghe, ba ca những người đó ở Tần Thủy Hoàng trong mắt, ngay cả một dám đều không phải là. Tần tổng, ta xem vẫn là được rồi." Lý Quốc Đống cười khổ một tiếng. Nếu như là người khác, Lý Quốc Đống sẽ không chút do dự đáp ứng, nhưng là Tần Thủy Hoàng không được, hắn không hi vọng cầm cái phiền toái này chuyển cho Tần Thủy Hoàng bởi vì Tần Thủy Hoàng trợ giúp hắn quá nhiều, hắn làm sao có thể cho Tần Thủy Hoàng tìm như vậy một cái phiền phức. Lý tổng, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng là ở ta nơi này, căn bản cũng không phải là phiền toái. Cái này, Lý Quốc Đống vẫn có chút do dự, bởi vì hắn không biết Tần Thủy Hoàng nói có phải là thật hay không, nói khó nghe, hắn coi như là bồi thường, cũng không nguyện ý cho Tần Thủy Hoàng tìm phiền toái. Lý tổng, ta ngươi còn không tin sao? Ngoài ra ta còn có một việc muốn cùng ngươi thương lượng. Tần tổng, xem ngài lời nói này, cái gì thương lượng không thương lượng, có chuyện gì ngài xin cứ việc phân phó. Phân phó không dám làm, là như vậy, trước ta đã nghe ngươi nói, ngươi muốn đem công ty bán đi, không biết có phải là thật hay không? Không sai, là thật, nếu như không phải là xảy ra chuyện này, phỏng đoán lúc này đã bán rồi đi, nhưng là bây giờ, cái này thời gian hơn một năm, chẳng những cái này hạng mục tổn thất to lớn, liên liên công ty cũng giống như vậy, bởi vì hạng mục dừng lại, công ty rất nhiều chuyện cũng không cách nào tiến triển. Nói như vậy, trước công ty tổng thị giá tối thiểu giá trị 1500 triệu, nhưng là bây giờ, phỏng đoán cũng chưa tới một tỷ. Bây giờ ngươi cũng có thể mua, nhưng mà tân tổng, lúc này bán cho ngài. Đó không phải là cho ngài tìm phiền thoái sao Yên tâm đi, ta nói qua, ta không sợ phiền toái. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói Lý Quốc Đống suy nghĩ một chút Nói, được, ta có thể đáp ứng Tần Tổng Ngài Cầm công ty bất động sản bán cho ngài Nhưng là ta có một cái điều kiện Ô hát, mới nói Bởi vì cái này một năm nhiều trễ mại Công ty đã không có trước khi thực lực Cho nên ta muốn đối với công ty tiến hành lần nữa đánh giá Dựa theo đánh giá giá cả bán cho ngài Lý Quốc Đống sở dĩ như vậy Thì không muốn chiếm Tần Thủy Hoàng tiện nghi hắn nói không sai. Hãng công ty bây giờ tình huống dĩ nhiên không thể và một năm trước so sánh, so với một năm trước, tối thiểu co lại 30%. Lý tổng, cái này thì không cần liền đi. Nói thật, ta sở dĩ mua ngươi công ty, cũng là đồ cái thuận lợi. Nếu như ta xuất hiện thành lập công ty mà nói, chứ không nói giai đoạn trước cái này chút chuẩn bị công tác, liền là công ty thành lập sau này, đối với công ty xây dựng cũng cần không ít thời gian. Không sai, Tân Thủy Hoàng sở dĩ mua Lý Quốc Đông công ty, chính là vì thuận lợi. Thành lập một công ty cũng không phải là như vậy dễ dàng, đặc biệt là công ty điếu, giai đoạn trước cũng không thiếu chuẩn bị ngoài ra còn cần các loại tư chất coi như là công ty thành lập sau này đối với công ty thành lập vậy rất phiền toái nói khó nghe nếu như cầm những thứ này cũng có thể tốt không có một năm nửa năm căn bản không có thể đây chính là giúp tần thủy hoàng tiết kiệm được không ít thời gian coi như là hơn tiêu ít tiền cũng không có vấn đề cái này đường cái này kia cứ quyết định như vậy tần thủy hoàng sở dĩ như thế sảng khoái còn một nguyên nhân khác đó chính là lý quốc đống chuẩn bị đem công ty bán về quê quán tiến hành xây dựng vậy cũng phải cần rất nhiều tiền đối với loại này không quên gốc người tần thủy hoàng vẫn là rất thưởng thức tần tổng. Có thể để cho ta suy nghĩ thêm một chút sao? Dĩ nhiên có thể, như vậy, ngài trở về suy nghĩ thật kỹ, nếu như không có vấn đề gì, liền thông qua hộ vệ cho ta liên lạc, chỉ cần ngài bên này cân nhắc kỹ, chúng ta tùy thời có thể ký hợp đồng, tiền ta cũng biết lập tức cho. Ừ, ta hồi đi suy tính một chút. Vừa lúc đó, dẫn đầu người máy hộ vệ đi tới, đối với Tần Thủy Hoàng nói, thiếu gia, đã tìm được đối phương ổ, chúng ta bây giờ là không phải có thể hành động. Tốt hát, tìm được, ở địa phương nào? Ở ngoại ô một cái khu biệt thự. Khu biệt thự. Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, Nếu như là khu biệt thự mà nói, vậy thì không thể ban ngày ra tay, chỉ có thể buổi tối, không có biện pháp, thật ra thì bất kể là khu biệt thự vẫn là tiểu khu, cũng không thể ban ngày động thủ, bởi vì như vậy sẽ dụ cho người chú ý. Vốn là Tần Thủy Hoàng còn lấy là ba k những người đó sẽ ở ngoại ô tìm một nhà dân ở, không nghĩ tới lại ở tại khu biệt thự, phải biết, trước Tần Thủy Hoàng nhưng mà để cho người máy điều tra qua, bất kể là ba k những thủ hạ kia vẫn là ba k mình, bao gồm bọn họ người thân, cũng không có ở chỗ này có nhà sinh. Nói cho chúng ta người, cho ta nhìn chăm chú. Dù sao cũng không muốn lại để cho bọn họ trốn thoát. Thiếu gia xin yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi. Vậy thì tốt, như vậy, ngươi an bài một chút, bảo vệ Lý tổng người không rút lui. Từ công ty lại điều mấy người đã qua, cầm bọn họ cho ta nhìn chăm chú chết. Buổi tối chúng ta đã qua bắt người. Ừm, thiếu gia. dẫn đầu người máy sau khi rời đi, Tân Thủy Hoàng đối với Lý Quốc Đồng nói: Lý tổng, lần này ngươi có thể yên tâm. Như vậy đi, ngươi đi về trước, sau đó chờ ta tin tức. Ngươi yên tâm, ta phái qua bảo vệ người ngươi trước không rút lui, chờ ta hoàn toàn cầm đối phương giải quyết sau này hay nói. Cảm ơn, cảm ơn tần tổng. Khách khí. Cùng ngày ban đêm 11 giờ điểm, ở Đế Đô ngoại ô phía đông, huyện Thông trong biên giới một nơi khu biệt thự bên ngoài, mấy chiếc mẹ xe Đức Benz 800 dừng lại, Tần Thủy Hoàng không có lái xe tới đây, mà là ngồi hộ vệ xe. Nơi này tương đối vắng vẻ, nói khó nghe, coi như là huyện Thông người địa phương, rất có thể cũng không biết chỗ này, bất quá vị trí này cũng không tệ lắm, ở vận Hà Loan bên trong, xung quanh rất xa cũng không có bóng người. Thiếu gia, bây giờ có thể hành động sao? Hành động đi, bất quá trước cầm thiết bị giám sát và điều khiển cho phá hư. Tân Thủy Hoàng đây cũng là không có biện pháp, nếu như thiên biến ở đây, căn bản cũng không cần như thế phiền toái, trực tiếp che giấu liền tốt, nhưng là bây giờ thiên biến không có ở đây, chỉ có thể cường lực phá hư, mặc dù nói đây có bại lộ nguy hiểm, nhưng vấn đề không lớn. Đừng quên lần này tham dự hành động người cũng đều là người máy, võ lực cũng không cần nói, tốc độ cũng là kinh người. Thiếu gia, phá hoại thiết bị giám sát và điều khiển, điều này e rằng không được. Ách, tại sao? Thiếu gia, cái biệt thự này khu nhìn qua rất cao cấp phòng đoán phòng giám sát và điều khiển một mực có người trực, nếu như chúng ta cầm thiết bị giám sát và điều khiển cho phá hư, máy thu hình là vô không tới chúng ta, nhưng là rất nhanh sẽ bị phát hiện, thậm chí nói chúng ta bên này mới vừa phá hoại, bên kia liền bị phát hiện. Ách. Nghe được dẫn đầu người máy như thế nói, Tân Thủy Hoàng nhíu mày một cái, bởi vì dẫn đầu người máy nói không sai. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ em muốn che mặt? Tân Thủy Hoàng mới vừa rồi, nhưng mà đối với cái biệt thự này khu quan sát một chút, cái biệt thự này khu giống như dẫn đầu người máy nói như vậy, rất cao cấp, một cái cao cấp khu biệt thự thiết bị giám sát và điều khiển vậy cũng không cần nói, có thể nói khắp nơi đều là máy thu hình, hơn nữa còn là hở ngoại máy thu hình. Nói như vậy, nếu như muốn có ở đây không phá hoại máy thu hình dưới tình huống, thần không biết quỷ không hay đi vào, căn bản cũng không có thể. Không cần thiếu ra, như vậy đi, ta trước lẻn vào đi, tìm được phòng giám sát và điều khiển, cầm thiết bị giám sát và điều khiển cho đóng cửa, sau đó ngài lại dẫn người đi vào, như vậy cũng sẽ không bị quay chuột. Ách, như vậy cũng được. Dĩ nhiên, thiếu gia xin yên tâm, tự tin này ta vẫn phải có. Vậy được, ngươi đi đi dẫn đầu người máy, nhưng mà trung cấp người máy hộ vệ, mặc dù nói cái biệt thự này khu rất cao cấp, nhưng là đối với nó mà nói, đó là đồng ý trưng bày, dĩ nhiên, cái này cũng bởi vì liền chính nó đi vào, nếu như nhiều người nói vẫn là không được. Ùm, thiếu ra. Chỗ đậu xe, cách khu biệt thự tường viện có mấy chục mét xa, liền xem dẫn đầu người máy mấy cái bước dài đã xuyên đến tường viện phía dưới, dừng lại một chút, cũng chỉ 2 3 giây thời gian, sau đó liền nhảy vào viện từ bên trong. Phía sau sự tình phát sinh tần thủy hoàng cũng không biết, cho nên hắn cũng chỉ có thể mang còn giữ lại người máy ở bên ngoài các loại đại khái mười mấy phút sau này, tần thủy hoàng điện thoại di động reo, nhìn một cái, là dẫn đầu người máy đánh tới, liền vội vàng cho tiếp thông. thiếu gia, ngài có thể dẫn người tiến vào. biết. sau khi cúp điện thoại, tần thủy hoàng đối với người máy chiêu một chút tay, nói, lên đường. ừ. trừ một chiếc xe lưu một người người máy nhìn, những người còn lại toàn bộ đi theo tần thủy hoàng đi khu biệt thự tường viện vây đi. tường viện này mặc dù có cao độ nhất định, nhưng là căn bản là không ngăn được tần thủy hoàng và hắn những người máy này hộ vệ. rất thoải mái vào khu biệt thự, tần thủy hoàng đối với hai người người máy hộ vệ vây vây tay. Để cho chúng ở trước mặt mở đường, không có biện pháp, nơi này là khu biệt thự, mặc dù nói thiết bị giám sát và điều khiển cho đóng cửa, nhưng là vẫn là có bảo an tuần tra. Thật ra thì trong này còn có một cái vấn đề, đó chính là Tần Thủy Hoàng cũng không biết ba ca những người đó ở tại ngôi biệt thự kia bên trong, cái biệt thự này khu cũng không nhỏ, bên trong có gần trăm ngôi biệt thự, nếu như một cái nhà một cái nhà tìm, không biết phải tìm đến lúc nào. Nhưng là cái này khó khăn không tới người máy hộ vệ, cái gì gọi là người máy, nếu như ngay cả cái này cũng không làm được, chúng cũng không phải là người máy, chỉ phải ở chỗ này ở nhất định sẽ có ghi danh, chỉ cần tìm được cái này là được rồi. Quả nhiên, rất nhanh tin tức liền phản hồi liền tới đây, là dẫn đầu người máy phát tới tin tức, tin tức rất đơn giản, chính là nói cho ba ca bọn họ ở ngôi biệt thự kia là số bao nhiêu, còn có chính là nói nó đang theo dõi phòng bên kia coi giữ, sợ có người vào phòng giám sát và điều khiển. Mặc dù dẫn đầu người máy không có ở đây, nhưng là đối phó mấy người, Tần Thủy Hoàng một người liền giải quyết, huống chi còn có như vậy nhiều người máy hộ vệ đi theo. 35 lóc, chính là ba ca những người đó ở biệt thự, Thần Thủy Hoàng an bài một chút. Hai người người máy hộ vệ ở trước mặt mở đường, liền hướng 35 nóc chạy tới, chỉ cần biết địa phương, tìm vẫn là rất dễ dàng. Rất nhanh Tần Thủy Hoàng liền mang theo người máy hộ vệ mò tới 35 nóc bên ngoài biệt thự, lần này Tần Thủy Hoàng không có lo lắng quản chế, mặc dù nói trong biệt thự có thể chứa có quản chế, nhưng là cái này đã đối với Tần Thủy Hoàng bọn họ không dùng. Không có một người nói chuyện, bất kể là Tần Thủy Hoàng còn là người máy, ai vậy không nói gì, hoàn toàn là xem Tần Thủy Hoàng động tác tay thành thạo động, ở bên ngoài biệt thự ẩn nút một chút, không có nghe được bên trong có động tĩnh gì, phòng đoán đã nghỉ ngơi. Tần Thủy Hoàng liền hạ một cái hành động động tắt tay. Mấy tên người máy hộ vệ thấy Tần Thủy Hoàng động tắt tay, liền trực tiếp nhảy vào biệt thự hàng rào, sau đó vọt vào biệt thự. Dĩ nhiên, những người còn lại ở lại bên ngoài biệt thự coi giữ. Ở người máy xông lên sau khi đi vào, Tần Thủy Hoàng vậy tiến vào, nhưng là cùng hắn đi vào thời điểm, người trong biệt thự đã bị khống chế lại, nói cách khác căn bản không có cùng hắn động thủ. Thiếu gia, tổng cộng 7 người, 5 nam 2 nữ. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái phòng khách biệt thự nằm năm người, cũng không nhìn thấy người máy nói người phụ nữ, lại hỏi: "Vậy hai người nữ các ngươi xử lý như thế nào?" Thiếu gia xin yên tâm, chúng ta không có đem các nàng như thế nào, chính là ở các nàng trong giấc ngọng bị đánh ngất xỉu mà thôi. Nghe được người máy như thế nói, Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Tần Thủy Hoàng không phải người tốt lành gì, nhưng là đối với đàn bà, tuyệt đối rất nhân từ. Từ hắn tiến vào xã hội này, cho tới bây giờ không có đối với bất kỳ một người nào người phụ nữ động tới tay. Làm không tệ. Tần Thủy Hoàng tán dương gật đầu một cái, sau đó nhìn trên đất năm người hỏi, các ngươi ai là bà ca? Năm người bị người máy chói lại, hơn nữa mỗi một người trong miệng cũng nhét đồ, không cần cẩn thận xem cũng biết nhét chính là vớ. Năm người bây giờ rất thống khổ nhìn dáng dấp ở cột bọn họ thời điểm người máy không phải rất dịu dàng nghe được tần thủy hoàng hỏi như vậy nam dưới đất năm người cũng nhìn tần thủy hoàng không có một người khác biệt động tĩnh thậm chí liền ánh mắt cũng không nháy mắt một cái xem đến đây tần thủy hoàng đối với người máy hộ vệ nói được rồi trước cầm bọn họ mang về trở về sau này hỏi lại ủm thiếu gia ô thắt đến ta lúc tiến vào xem tới cửa có quan chế tìm được trong biệt thự phòng giám sát và điều khiển cầm thẻ nhớ mang đi tốt thiếu gia ta vậy thì đi trong biệt thự phòng giám sát và điều khiển thì ở lầu một trong một phòng một người người máy đi vào rất nhanh liền cầm một bản thẻ nhớ đi ra, đối với Tần Thủy Hoàng nói, thiếu gia, thẻ nhớ đã bắt được. ừ vậy chúng ta đi thôi. ừ. Đoàn người lại dựa theo đường cũ trở về, ra khu biệt thự tường viện mới cho dẫn đầu người máy gọi điện thoại, để cho nó trở về hội họp. Mặc dù nói ngày hôm nay không có làm được thần không biết quỷ không hay, nhưng là tuyệt đối sẽ không có người tra được cái gì. Ngày hôm nay tới đây người, trừ Tần Thủy Hoàng cũng là người máy. chương 441, đau sẹo, ác ma, suy sẹo. Ngày hôm nay tới đây người, trừ Tần Thủy Hoàng cũng là người máy. Người máy là không thể nào lưu lại chứng cứ gì, liền tần thủy hoàng có thể lưu lại chứng cứ, nhưng là từ đầu tới đuôi hắn cũng không có nhúc đít tay, nói khó nghe, ngay cả một lông cũng sẽ không lưu lại. Đến trước xe, người máy cầm cốp sau mở ra, sau đó liền đem năm người nhét vào, hơn nữa còn là một chiếc xe nhét một cái, đây cũng không phải phòng ngừa bọn họ địa đặt lời khai, mà là năm người nhét một cái cốp sau không nhét lọt. Hơn nữa, dù sao tới xe tương đối hơn, tách ra nhét tương đối an toàn, vạn nhất cho chết ngộp sẽ không tốt, chết ngụp người khác còn không việc gì, vạn nhất đem vậy cái gì ba ca cho chết ngụp liền hư. Bởi vì cái này ba ca bây giờ vẫn không thể chết, Tần Thủy Hoàng còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn. Cùng dẫn đầu người máy tới đây, mấy chiếc xe liền lên đường, trực tiếp đi vua mới dục thôn chạy tới. Trước khi tới Tần Thủy Hoàng cũng đã cho Hà Tuệ gọi điện thoại, nói cho nàng tối hôm nay không đi trở về, chính là chuẩn bị liền đêm đối với những người này tiến hành tra hỏi. Đi qua hơn nửa tháng, cuối cùng đem cái này lấy ba ca cầm đầu, mang mạ phi ạ tính chất công ty xây cất nhân viên toàn bộ bắt, dĩ nhiên, còn như nói có còn hay không cá lột lưới, cái này trước mắt còn không biết, phòng đoán hẳn không có. Hơn 2 tiếng sau đó, Vua mới rục thôn trong đại viên mặt, mấy chiếc xe khai trừ đi vào, mới vừa dừng lại, mấy tên người máy hộ vệ vội vàng tới chợ giúp mở cửa xe. Tần Thủy Hoàng trước từ trên xe bước xuống. Thiếu gia, một người dẫn đầu người máy đối với Tần Thủy Hoàng chào một cái, kêu một tiếng. Ừ, Tần Thủy Hoàng gật đầu đáp ứng một chút, hỏi, vật của ta muốn chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy thiếu gia, đã chuẩn bị xong. Vậy thì tốt, đi hỗ trợ cầm người mang vào. Ừ, vào nơi này thì không có cái gì phải lo lắng, cho nên là mấy người bị hộ vệ từ cốp sau kéo xuống sau này, Tần Thủy Hoàng đối với người máy nói cầm bọn họ trong miệng đổ lấy xuống. Ừm, thiếu gia. Một người hộ vệ trả lời một tiếng, đã qua liền đem bọn họ ngoài miệng vớ lấy xuống. Thiếu gia, còn đi phòng ngầm dưới đất sao? dẫn đầu người máy tới đây hỏi. Không cần, ở nơi này hỏi đi. Ừ. Năm người bị mang tới tần thủy hoàng trước mặt, người máy hộ vệ ở mỗi một chân người con đá một chút nói, quỳ xuống. Năm người rất nghe lời, lập tức liền quỳ xuống. Thật ra thì bọn họ ngược lại không muốn quỳ, cũng không quỳ không có biện pháp. Ai chân cong bị đá một chút cũng biết quỳ xuống, chúng chi đá bọn họ là người máy. Cho nên căn bản là không tự chủ được. Ở năm người quỳ xuống sau này, Tần Thủy Hoàng đi tới nói, ta người này có cái tật xấu, nói chuyện cho tới bây giờ không thích nói lần thứ hai, cho nên một hồi ta hỏi cái gì, các ngươi tốt nhất trả lời ngay, nếu không các ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Sau khi nói xong, quan sát năm người một mắt, sau đó chỉ một cái chừng 30 tuổi, có chút hói đầu người tuổi trẻ hỏi, các ngươi trong này ai là ba ca? Hừ. Hói đầu người tuổi trẻ nghiêng đầu qua một bên, căn bản khinh thường trả lời Tần Thủy Hoàng. Xem đến đây, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, mỉm cười nói, ta chỉ thích người như vậy. "Thả gậy không cong. Sau khi nói xong, quay đầu hướng người máy hộ vệ nói, "Đem đồ vật lấy ra đi, thử trước một chút có được hay không kiến cho." "Ùm, thiếu gia." Một người người máy trả lời một tiếng, đối với ngoài ra một người người máy vẫy vẫy tay, hai người tiến vào vậy xếp phòng trên, không, có mấy phút, hai người người máy liền mang một cái vòng tròn đi ra. Không sai, chính là một cái vòng tròn, bất quá cái này vòng tròn và cái khác vòng tròn không giống nhau, đây là một cái lập thức vòng tròn, liền cho xe nước tựa như, rất nhiều người có thể không biết xe nước là cái gì. Như vậy nhất định gặp qua phi tiêu rút số cái loại đó vòng tròn đi, chính là cầm vòng tròn chuyện. Sau đó cái loại đó phi tiêu ném qua, bó đến cái gì phần thưởng chính là cái đó phần thưởng cái loại đó. Tần thủy hoàng để cho người máy đưa cái này vòng tròn sửa lại một chút, nên tương đối lớn. Hơn nữa còn là chạy điện. Nhìn hai người hộ vệ cầm vòng tròn cất xong, Tần thủy hoàng đối với hai người hộ vệ gật đầu một cái. Hai người hộ vệ đã qua, cầm hói đầu người tuổi trẻ kéo lên, kéo đến vòng tròn bên cạnh, liền đem hói đầu người tuổi trẻ cố định ở trên vòng tròn. Không sai, chính là cố định ở trên vòng tròn, không phải cột vào trên vòng tròn bởi vì ở sửa đổi trước, tần thủy hoàng cũng đã an bài người máy cho sắp xếp một cái như vậy cơ quan cầm người để lên sau này tự động sẽ đem người hai tay, hai chân và eo cho tạm như vậy người thì biết có một chữ to bị vững vàng cố định ở trên vòng tròn chỉ cần không mở cơ quan muốn chạy cũng không chạy khỏi các ngươi các ngươi muốn làm gì làm gì ngươi lập tức thì sẽ biết tần thủy hoàng cười quỷ dị cười sau đó đối với một người người máy gật đầu một cái đạt được tần thủy hoàng chỉ thị tên kia người máy liền đem công tắc mở ra vòng tròn bắt đầu chuyển động lực giống nhau người vậy đi theo vòng vò hơn nữa tốc độ là càng lúc càng nhanh vừa mới bắt đầu còn có thể thấy một cái mơ hồ bóng người sau đó liền trực tiếp không thấy được người bởi vì là một cái vật thể nhanh chóng chuyển động lúc thức dậy liền sẽ biến thành một đoạn, căn bản là không phân rõ mọi người cũng cách xa một chút nghe được tần thủy hoàng mà nói người máy hộ vệ đi theo tần thủy hoàng nhịp bước đi ra ngoài mấy bước tần thủy hoàng đối với tên kia dẫn đầu người máy vây vây tay dẫn đầu người máy tới đây trước đối với tần thủy hoàng được rồi một cái lấy hỏi thiếu gia có gì phân phó đồ chơi này một phút có thể chuyển nhiều ít vòng tốc độ cao nhất có thể chuyển một vòng Tốc độ bây giờ là 600 vòng. Đồ chơi này chính là nó mang cái khác người máy tạo, nó di nhiên biết. Ừ, không tệ không tệ, trước hết chuyển 3 phút đi. 1 phút 600 vòng, 3 phút chính là 1800 vòng, đừng bảo là không có một người đi qua huấn luyện người bình thường, coi như là đi qua đặc thù huấn luyện người du hành vũ trụ, ở đi qua cái này 1800 vòng sau này, phòng đoán vậy không còn hình người. Tần Thủy Hoàng vừa dứt lời, đã nghe đến một cổ lẳng lơ mùi thối, thậm chí có thể thấy chất lỏng theo vòng tròn bị hất ra, khá tốt Tân Thủy Hoàng mình và hộ vệ rời đi một đoạn, nếu không không phải quăng trên mình không thể không cần suy nghĩ cũng biết phỏng đoán hói đầu người tuổi trẻ bây giờ là hói tiêu chảy sau đó cất đáy tê lưu cái này quá bình thường mặc dù nói cái này hói đầu người tuổi trẻ so người bình thường thân thể tốt hơn rất nhiều có thể là bất kể nói thế nào hắn cũng là một người bình thường một người bình thường 100 vòng phỏng đoán đã là cực hạn người đã choáng váng không được 200 vòng phỏng đoán đã trời đất quay cuồng không phân được đông nam tây bắc nói thế đó đi một cái ba lượng rượu trắng liền say người uống một ký lô gam chính là cảm giác này ba phút trôi qua rất nhanh vòng tròn dừng lại mới vừa dừng lại Mọi người liền có thể thấy hói đầu người tuổi trẻ vậy vô cùng cái mặt nhăn nhó, loại đau khổ này tuyệt đối không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đau như vậy khổ, theo lý là hẳn gào thảm, đoán chừng là đã kêu không được. "Để xuống đi." Ủm, thiếu gia. Một người người máy ấn xuống một cái cơ quan, hói đầu người tuổi trẻ trực tiếp từ trên vòng tròn rơi xuống, rơi xuống người tuổi trẻ lái mới trên đất lan lộn, hơn nữa vừa là cút, một bên đi ra ngoài nói. "Loại này tròn vãng, hẳn so giết hắn còn khó chịu hơn đi, phòng đoán hắn nguyện ý bị người chém đứt tay chân, cũng không nguyện ý như vậy." Đáng tiếc hắn bây giờ liền tự sát năng lực cũng không có, hơn nữa Tần Thủy Hoàng biết, loại này khó chịu không phải một ngày hai ngày có thể biến mất, tối thiểu cần một tuần lễ trở lên, nếu như muốn khôi phục như cũ, không, có một cái tháng cũng không thể. Thấy hói đầu người tuổi trẻ cái bộ dáng này, Tần Thủy Hoàng không có sen vào nữa hắn, mà là trở lại còn giữ lại bốn người bên cạnh, thấy Tần Thủy Hoàng trở về, bốn cái sắc mặt người đều thay đổi, Tần Thủy Hoàng ở bọn họ trong mắt đó chính là một cái ác ma. Chuyện xấu bọn họ làm rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ không có như thế đi hành hạ qua một cái người, không phải nói không muốn, mà là căn bản là không nghĩ tới. Bọn họ là không nghĩ tới, nhưng là Tần Thủy Hoàng nghĩ tới, cho nên bọn họ vậy xui xẻo. Ngươi, Tần Thủy Hoàng lại chỉ một người người tuổi trẻ, người tuổi trẻ này nhìn qua 27-28 tuổi, so mới vừa rồi cái đó hói đầu trẻ một chút. Ngươi nói ai là bà ca. Người tuổi trẻ này tóc thật dài, bỏ rơi một chút tóc, ngẩng đầu nhìn Tần Thủy Hoàng, chẳng qua là nhìn một cái, sau đó lại đem túi lầu xuống, không cần nhớ cũng biết, hắn đây là không dự định nói. Xem đến đây, Tần Thủy Hoàng liền chuẩn bị đối với người máy ra lệnh, vừa lúc đó. Bốn người ở giữa một người chừng 40 tuổi, người trung niên từ dưới đất đứng lên nói, "Không cần hỏi, ta chính là ngươi muốn tìm đào Sẹo." Thật ra thì Tần Thủy Hoàng đã sớm biết hắn là đào Sẹo, bởi vì hắn trên mặt có sẹo, sở dĩ đi hỏi bọn họ, đó là Tần Thủy Hoàng cố ý, nếu không hắn làm sao tìm được mượn cơ thu thập những người này. "Nguyên lai like, ngươi chính là đào Sẹo à?" Tần Thủy Hoàng nhìn người trung niên gật đầu một cái. "Không sai, ta chính là đào Sẹo." "Được, mang đi." Tần Thủy Hoàng gơ một chút tay. "Là thiếu gia." Hai người người máy đã qua, một người bắt một cái cánh tay, liền đem Đao Sẹo trò bắt đi ở đao xẻo bị mang đi sau này, Tần Thủy Hoàng quay đầu hướng quỷ dưới đất ba cái người nói, bởi vì ở các ngươi không trả lời được trước các ngươi lão đại mình liền nhảy ra ngoài, cho nên đây coi như là các ngươi không trả lời. Sau khi nói xong, Tần Thủy Hoàng đối với bên người người máy nói, mỗi một người 3 phút, xong chuyện liền đem bọn họ ném ở chỗ này, chỉ cần người không chết là được. Ùm, um, thiếu gia. An bài xong sau này, Tần Thủy Hoàng mang mấy tên người máy đi phòng trệt bên kia đi, bởi vì đao xẻo đã bị người máy trước mang theo đã qua, Tân Thủy Hoàng dĩ nhiên vậy phải đi, hắn mắt lớn như vậy sức lực cầm người bắt trở lại. Làm sao có thể như thế đơn giản. Cách nửa tháng, Tần Thủy Hoàng lần nữa tới tới tầng hầm, bất quá bây giờ phòng ngầm dưới đất đã không có người, bởi vì người đều bị kéo ra ngoài đi làm việc, mà Đao Sẹo đã bị người máy cột vào ghế hùng lên. Thấy Tần Thủy Hoàng đi vào, Đao Sẹo nhìn hắn hỏi, "Ta muốn biết ngươi là người nào?" "Làm sao? Còn muốn đi ra ngoài sau này trả thù ta? Sợ rằng ngươi không có cơ hội này." "Không." Đao Sẹo lắc đầu một cái nói, "Ta chỉ là muốn biết, ta thua ở trong tay người nào." Đao Sẹo so người bất kỳ đều biết, hắn lần này bị bắt, muốn sống đi ra ngoài sợ rằng không thể nào cho nên hắn mới không có phản kháng, liền trực tiếp thừa nhận chính hắn là ai. Coi là ngươi có trước gặp Chi Minh, bất quá ngươi biết và không biết đã không có gì khác biệt. Nếu như ngươi chưa thời, ta hỏi ngươi cái gì thì trả lời cái đó, như vậy chí ít có thể miễn trừ đau khổ ra thịt. Yên tâm, ta biết gì nói nấy nói hết không giữ lại, nhưng là ta không muốn làm cái quỷ hồ đồ. Chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi là ai, ngươi muốn hỏi cái gì tùy tiện hỏi. Cái này còn kém không nhiều, phải, ta nói cho ngươi, ta kêu Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng. Dao sẹo nhũ mày một cái, sau đó thật giống như nhớ tới cái gì, trợn to mắt hỏi chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi chính là cái đó Tần Thủy Hoàng tập đoàn lao bản Tần Thủy Hoàng, không sai. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Thấy Tần Thủy Hoàng gật đầu, Đao Sẻo cười khổ nói, quái không được, thua ở bên trong tay ngươi một chút cũng không oan. Chẳng qua là ta thật là tò mò, ta địa phương nào đắc tội ngươi? Ngươi không có đắc tội ta, nhưng là ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Ngươi còn nhớ Lý Quốc Đông chứ? Lý Quốc Đông. Ngươi, ngươi và Lý Quốc Đông là quan hệ như thế nào? Lý Quốc Đông Đao Sẻo dĩ nhiên biết, bởi vì hắn gần đây đối phó chính là Lý Quốc Đông, làm sao có thể không biết? Nhưng là hắn rất không hiểu. Lý Quốc Đống làm sao sẽ cùng Tần Thủy Hoàng có quan hệ? Hắn biết Tần Thủy Hoàng, cũng không phải là bởi vì Tần Thủy Hoàng là Tần Thủy Hoàng tập đoàn lão bản, nói thật, cái đó đối với hắn quá xa xôi, hắn sở dĩ biết Tần Thủy Hoàng là từ tập đoàn Hoành Vận bên kia biết. Đao xẻo treo rượi vào công ty chính là địa sản Hoành Vận công ty, và Hoành Vận người giao tiếp, làm sao có thể không biết Tần Thủy Hoàng, bởi vì liền liền tập đoàn Hoành Vận cũng cầm Tần Thủy Hoàng không có biện pháp, thậm chí nói kiêng kỵ. Lý Quốc Đống là bạn ta. Cái gì? Tần Thủy Hoàng mà nói, lập tức để cho dao xẻo trợn to mắt, hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Lý quốc đống lại là tần thủy hoàng bằng hưu, nếu như biết, coi như là cho hắn mượn hai gan hắn cũng không dám đối với Lý quốc đống như thế nào. Nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm, người có thể làm chuyện sai, nhưng muốn xem ngươi làm là chuyện sai lầm gì, có chút sai, sai rồi có thể thay đổi, nhưng là có chút sai, sai rồi liền đổi cơ hội cũng không có. Được rồi, ngươi hỏi ta đã trả lời ngươi, bây giờ đến phiên ta hỏi. Đao sẹo nghe tần thủy hoàng như thế nói, ngẩng đầu lên nhìn tần thủy hoàng một mắt, nói, hỏi đi. Người công ty xây cất, treo rửa vào là không phải địa sản hoành vận, không sai, là địa sản hoành vận. Ngươi và địa sản Hoành Vận ai có quan hệ? Địa sản Hoành Vận Khu Hải Điện Chi nhánh công ty tổng giám đốc Mã Thiên Thành. Mã Thiên Thành? Khu Hải Điện Chi nhánh công ty tổng giám đốc không phải Trương Ngữ sao? Tân Thủy Hoàng nhíu mày một cái, trước hắn nhưng mà hỏi thăm rất rõ ràng, tập đoàn Hoành Vận Khu Hải Điện Chi nhánh công ty tổng giám đốc là Trương Ngữ. Ngươi nói đúng tập đoàn Hoành Vận Khu Hải Điện Chi nhánh công ty, ta nói đúng địa sản Hoành Vận Khu Hải Điện Chi nhánh công ty, xác thực nói, địa sản Hoành Vận Khu Hải Điện Chi nhánh công ty thuộc về tập đoàn Hoành Vận Khu Hải Điện Chi nhánh công ty hoàn hạt. Nguyên lai là như vậy, phải Những lời ấy điểm hữu dụng đi, ta muốn biết, ngươi lần này đối phó lý quốc đống và địa sản Hoành vận có không có quan hệ? Nói có cũng có, nói không có cũng không có. Lời này nói thế nào? Tân Thủy Hoàng nhíu mày một cái. Là như vậy, ta treo tựa vào địa sản Hoành vận không sai, nhưng chúng ta là quan hệ hợp tác, bọn họ cho ta cung cấp tư chất, để cho ta có thể nhận công trình, ta giúp bọn họ đả kích và dọn dẹp một ít đối thủ cạnh tranh. Nghe được theo nói, Tân Thủy Hoàng nhíu mày một cái, nói, ngươi giúp bọn họ đả kích và dọn dẹp đối thủ cạnh tranh, theo ta biết, tập đoàn Hoành vận thật giống như có mình đội bảo an. Hơn nữa so ngươi những thủ hạ kiệt nhưng mà lợi hại hơn. Chương 442, thật nhiều tiền. Tân Thủy Hoàng nói không sai, tập đoàn Hoành vận đội bảo an tùy tùy tiện tiện kéo ra ngoài một cái trung đội, vậy so đao sẹo thủ hạ những người này mạnh hơn, cái này thì để cho hắn không hiểu, để người mình không cần, làm sao đi dùng đao sẹo những người này. Ngươi nói không sai, tập đoàn Hoành vận đội bảo an ở đế đô chỗ này, phòng đoán không có thể và bọn họ chống lại, nhưng là ngươi có thể không biết, tập đoàn Hoành vận đội bảo an là không thể làm điều này. Tô Hát, có chuyện này. Tân Thủy Hoàng châm chọc nhìn đao sẹo. Phải biết, Tân Thủy Hoàng nhưng mà và tập đoàn Hoành Vận Đội Bảo An đã từng quen biết, làm sao có thể tin tưởng Đao Sẻo nói, nói khó nghe, Tân Thủy Hoàng ban đầu thiếu chút nữa chết ở tập đoàn Hoành Vận Đội Bảo An trong tay. Không sai. Đao Sẻo gật đầu một cái, tiếp tục nói, tập đoàn Hoành Vận lão bản Long Ca, ở thành lập tập đoàn thời điểm liền xuống mệnh lệnh, tập đoàn Hoành Vận Đội Bảo An là bảo vệ tập đoàn Hoành Vận mà thành lập, ở tập đoàn Hoành Vận không có bị công kích dưới tình huống, đội bảo an là không thể xuất thủ. Tân Thủy Hoàng từ trong túi cầm ra khói, cho mình điểm một đi, nói, có thể theo ta biết, cũng không phải là chuyện như vậy nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Đao Sẻo gật đầu một cái nói, không sai, tập đoàn Hoành Vận đội bảo an có đôi khi là làm một ít chuyện, nhưng vậy cũng là chuyện nhỏ, hơn nữa còn là con phía trên lén lén lút lút, xem loại đả kích này cái khác công ty bất động sản, dọn dẹp đối thủ cạnh tranh chuyện, bọn họ là tuyệt đối không dám. Nguyên lai like là như vậy, vậy ta hỏi lại ngươi, xem ngươi nói loại đả kích này công ty khác, dọn dẹp đối thủ cạnh tranh, đối với ngươi có ích lợi gì? đương nhiên là có chỗ tốt, liền nói cái này cướp công trường đi, cầm cái khác công ty bất động sản trên đi, sau đó địa sản Hoành Vận đi làm, ta có thể bắt được mười phần trăm lợi cái này nói vẫn chỉ là xây phòng tiền kiếm được ở trên đi cái khác công ty bất động sản thời điểm tiền kiếm được đều là chính ta xem lần này bạn ngươi lý quốc đống. nguyên lai like là như vậy xem ra nhiều năm như vậy ngươi không thiếu được lợi à nghe được tần thủy hoàng như thế nói mặt theo sắc lập tức liền biến bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường hơn nữa cười khổ một tiếng nói kiếm lại hơn có ích lợi gì ta là không có cơ hội hoa coi là ngươi có chút tự mình hiểu lấy nếu ngươi như thế có tự mình hiểu lấy như vậy thì cầm số tiền này cống hiến ra tới đi ta vì ngươi hoa như thế nào ta có thể nói không sao Đao Sẹo ngẩng đầu lên nhìn Tần Thủy Hoàng một mắt. Tần Thủy Hoàng quý bí cười một tiếng nói, "Ngươi nói sao?" "Không thể." Đao Sẹo lắc đầu một cái. "Không sai, không thể." Tần Thủy Hoàng sau khi nói xong, đối với bên người một người người máy gật đầu một cái, tên này người máy lấy tới một máy vi tính sách tay, đặt ở Đao Sẹo trước mặt. Vốn là Tần Thủy Hoàng chỉ là muốn để cho Đao Sẹo cầm cái này một năm hơn từ lý quốc đóng vậy lấy được tiền trả lại, nhưng là xem Đao Sẹo như vậy phối hợp, Tần Thủy Hoàng lại thay đổi chủ ý, hắn muốn cầm Đao Sẹo những năm này lấy được tiền toàn bộ lấy ra. Chương mục: Mật mã Người máy hướng về phía Đao Sẻ hỏi. Sáu hai một hai ba năm sáu ba sáu sáu nói xong chữ mục, nhìn Tần Thủy Hoàng một mắt lại nói, mật mã là sáu không. Đao Sẻ rất tức thời, bởi vì hắn biết, bất kỳ không phối hợp đều vô dụng, rất có thể còn biết bởi vì không phối hợp bị đau khổ gia thị. Dù sao hắn là không thể nào còn sống rời khỏi nơi này, nếu như vậy, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cho đến giờ phút này, Đao Sẻ mới hiểu được cái gì gọi là tiền tài là vật ngoại thân, đáng tiếc hiểu chậm một chút. Nếu như sớm biết 2 năm, tuyệt đối sẽ không có hiện ở cái kết quả này, hối hận không? Phải nói không được hối hận chẳng qua là không cam lòng, thiếu gia, ngài xem, người máy cầm máy vi tính thả vào tần thủy hoàng trước mặt, để cho tần thủy hoàng xem thẻo tài khoản, thấy tài khoản, tần thủy hoàng ngẩn người một chút, bởi vì đao sẹo trong chương mục tin tức liền một cái trăm triệu cũng chưa tới, đây căn bản cũng không có thể, đao sẹo ở đế đã nhiều năm như vậy, làm không biết nhiều ít chuyện xấu, quan công trường làm không có hai mươi cũng có mười mấy người, cái này cũng chưa tính địa sản hoành vận cho hắn huy hùng, làm sao có thể nhỏ như vậy tiền? người không trung thực, hoặc là nói người còn có trương mục không có báo ra tới, không ta liền cái này một cái trương mục, chẳng qua là trên trương mục không có bao nhiêu tiền mà thôi. ô hát, vậy ngươi tiền? nghe được tần thủy hoàng mà nói, đao sẹo thở dài một cái nói, ở biệt thự bên trong phòng ngầm dưới đất, toàn bộ là tiền mặt. ách, vậy bộ biệt thự. tần thủy hoàng đối với đao sẹo có thể là làm qua điều tra, biết vết sẹo danh nghĩa có mấy ngôi biệt thự, liền cái này cũng chưa tính vận hà loan ngôi biệt thự kia, nếu như liền hắn quê quán và vùng khác, vậy càng nhiều. vận hà loan biệt thự, cũng chính là ngươi bắt ta tới đây ngôi biệt thự kia phòng ngầm dưới đất. vận hà loan biệt thự phòng ngầm dưới đất mới là đao sẹo lớn nhất tài sản đáng tiếc biệt thự không có ở đây hắn danh nghĩa, thậm chí không có ở đây người bất kỳ danh nghĩa. Ban đầu mua ngôi biệt thự kia thời điểm, dùng là thẻ căn cước giả, quái không được người máy không có tra được, người máy không tra được, người khác dĩ nhiên vậy không tra được. Dao sẹo đây là cho mình để lại đường lưỡi à? Đáng tiếc đụng phải tần thủy hoàng, nếu không còn thật không dễ dàng bắt hắn, nhưng là bây giờ vô dụng. Bởi vì hắn biết, coi như là hắn không nói ra, tiền của nơi đó cũng không khả năng để lại cho người nhà hắn, bởi vì trừ hắn mấy người tâm phúc, không có ai biết ngôi biệt thự kia là hắn. Nếu như hắn và mấy tên tâm phúc chết. Như vậy nơi đó tài sản liền sẽ biến thành vật vô chủ. Phòng ngầm dưới đất cửa vào ở địa phương nào? Ở phòng bếp, phòng bếp có hai cái lớn tủ lạnh, cầm bên phải tủ lạnh lấy ra, liền có thể thấy một cánh cửa, là mật mã cửa, mật mã là 627868, mở ra mật mã cửa, liền có thể vào vào phòng dưới đất. Ở Đao Sẹo mới vừa nói xong, Tần Thủy Hoàng đối với sau lưng một người dẫn đầu người máy vây vây tay, dẫn đầu người máy lập tức đi tới Tần Thủy Hoàng bên cạnh, hô, thiếu ra, có gì phân phó? Thừa dịp vẫn chưa có người nào phát hiện Người bây giờ dẫn người tới cầm biệt thự phòng ngầm dưới đất đồ toàn bộ thu hồi lại. "Là thiếu gia?" Dẫn đầu người máy trả lời một tiếng, xoay người rời đi phòng ngầm dưới đất. "Ở dẫn đầu người máy đi sau này, Tần Thủy Hoàng nói, trước cầm hắn để ở chỗ này, chúng ta đi ra ngoài trước." "Ừ." Nơi có máy móc người trả lời một tiếng, đi theo Tần Thủy Hoàng liền đi ra ngoài, bây giờ còn chưa phải là thu thập theo thời điểm, tối thiểu ở không có tiền bắt vào tay trước không thể nhận thu dọn hắn, vạn nhất hắn lừa mình, đó không phải là quá tiện nghi hắn." Tần Thủy Hoàng bọn họ từ phòng ngầm dưới đất lúc đi ra, tên kia dẫn đầu người máy đã dẫn người rời đi hơn nữa mang người rất nhiều, thần thủy hoàng đại khái nhìn một cái, tối thiểu có hai ba trụ, đây chính là so đi bắt người đi còn hơn. Đao sẹo thủy hạ tứ đại kim cương, bây giờ còn lan lộn trên mặt đất, hơn nữa còn là cứt đái tề lưu lan lộn, dĩ nhiên, vậy không thiếu được nôn mửa, chỉ bất quá bây giờ đã phun không ra cái gì, bởi vì nổ ra đều là nước vàng, nhìn dáng dấp giống như là khổ gan. cầm bọn họ ném vào phòng ngầm dưới đất đi, nhìn để cho người tránh ghét. ủm, thiếu gia, mấy tên người máy tới đây, năm bốn người liền hướng phòng ngầm dưới đất đi. lúc này, một người người máy tới đây đối với tần thủy hoàng được rồi một cái lê nói thiếu gia ngài nơi nghỉ ngơi đã chuẩn bị xong ngài trước hay là nghỉ ngơi một chút đi ừ dẫn đường ừ nơi này tổng cộng có mười mấy gian phòng trệt ban đầu xây thời điểm là cùng tường viện cùng nhau xây đi là dùng thiên biến xây cho nên đang xây thời điểm đã sửa sang xong bên trong có thể nói một cần phải đều đủ người máy mang tần thủy hoàng đi tới nhất cầm đầu một gian mở cửa ra bên trong đèn đuốc thông minh chăn cái gì đều đã chuẩn bị xong xem bộ dáng là vừa mới chuẩn bị cũng vậy nơi này mặc dù đã sửa sang xong nhưng mà cũng không có chăn giang có nửa đêm, Tần Thủy Hoàng vậy vây hãm, nằm xuống không bao lớn sẽ liền ngủ, buổi sáng ngày thứ hai, Tần Thủy Hoàng là bị tiếng gõ cửa đánh thức, mở mắt ra nhìn một cái ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Chuyện gì? Thiếu gia, đi biệt thự người đã trở về. Phải, ta biết, cái này thì đứng lên. Ừ. Người máy trả lời một tiếng rồi đi, ở người máy sau khi rời đi, Tần Thủy Hoàng cầm chăn vánh lên, sau đó từ trên giường ngồi dậy, trước đi tắm, đổi lên máy móc người chuẩn bị xong quần áo, liền từ trong phòng đi ra. Mười mấy chiếc mẹ xe Mercedes-Benz 800 và ba chiếc xe tải hàng có thùng ngừng ở bên ngoài. Tần Thủy Hoàng liền đi tới. Thiếu gia, một người người máy thấy Tần Thủy Hoàng tới đây, đối với Tần Thủy Hoàng được rồi một cái lễ. Ừ, như thế nào? Thiếu gia mời xem. Một người người máy cầm một chiếc xe tải hàng có thùng mở ra, thấy tình cảnh bên trong, liền liền Tần Thủy Hoàng cũng đổ hít một hơi khí lạnh. Không cần nói cho ta cái này, mấy chiếc xe bên trong đều là cái này. Tần Thủy Hoàng chỉ vậy tràn đầy một xe trăm nguyên giấy lớn. Đúng vậy thiếu gia, toàn bộ đều là. Hơn nữa xe Mercedes-Benz trong tất cả đều là. Tê. Tân Thủy Hoàng lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tân Thủy Hoàng không phải là không có gặp qua tiền người, đừng bảo là số tiền này, mấy chục tỷ mấy trăm tỷ cũng gặp qua, có thể đây chẳng qua là trên trương mục một chùm con số, và cái này một bó chói trăm nguyên giấy lớn tiền mặt không cùng. Nói khó nghe, Tân Thủy Hoàng cho tới bây giờ không có gặp qua nhiều tiền như vậy, không đúng, phải nói cho tới bây giờ không có gặp qua như thế nhiều tiền mặt, mãi không được thời gian dài như vậy không có phát hiện theo vòng dáng, nói khó nghe, nếu như đao sẹo không mình nhảy ra, một mực ẩn núp, phỏng đoán không biết lúc nào có thể tìm được hắn. Như thế nhiều tiền mặt. Đao sẹo coi như là tránh cả đời cũng không có vấn đề gì, điều này có thể quay ai, muốn trách chỉ có thể trách đao sẹo quá tự phụ, phỏng đoán lấy là lý quốc đống không thể cầm hắn như thế nào, dĩ nhiên, cũng có thể là đao sẹo không bỏ được có hết thảy. Vậy chính vì hắn không bỏ được hết thảy các thứ này, đến cuối cùng thua hết thảy các thứ này. Cái này tổng cộng có nhiều ít. Thiếu ra, cái này tổng cộng là 2.37 tỷ. Như thế nhiều. Một bản trăm nguyên giấy lớn phiếu bức dài 155mm, chiều rộng 77mm, giấy không điểm 1mm, nặng 1.15g. 100 triệu diện tích là 119, 3 triệu M2, 100 triệu thể tích là 1, 193 M3, 100 triệu trăm nguyên giấy lớn sức nặng là 1, 15 tấn. Cái này 3 chiếc xe tải hàng có thùng hơn nữa như vậy nhiều mẹ xe deadband Z800 là hoàn toàn có thể gắn xong, còn như nói 3 chiếc xe tải hàng có thùng từ địa phương nào gây ra, cái này căn bản không cần tần thủy hoàn bận tâm, đừng quên đi cũng đều là người máy. Như vậy, phải người cầm những thứ này tiền mặt đưa đến trong thành phố tứ hợp viện phòng ngầm dưới đất, Tần Thủy Hoàng Tứ Hợp viện phòng ngầm dưới đất, cho tới bây giờ không có thả qua thứ không đáng tiền, nói như vậy, giá trị không vượt qua 100 triệu vật phẩm, là không thể nào thả ở bên trong, mặc dù nói những thứ này tiền mặt có 2.3 tỷ hơn, nhưng là diện tích cũng lớn. Dư nói đúng không có thể thả vào Tứ Hợp viện phòng ngầm dưới đất, nhưng là như thế nhiều tiền mặt, muốn từ ngân hàng lấy ra, sợ rằng rất khó, số tiền này không biết dao sẹo dùng nhiều ít năm mới tích lũy. Bây giờ toàn bộ tiện nghi tần thủy hoàng, như thế nhiều tiền mặt, để cho tần thủy hoàng đi gửi ngân hàng cũng không khả năng đây cũng không phải không thể nói thuyết minh những thứ này tài sản lai lịch không rõ, mà là Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không muốn tích chữ. Tích chữ đi vào ngược lại là đơn giản, đến lúc đó muốn kết hôn như thế nhiều tiền mặt, trên căn bản là không thể nào, coi như là Tần Thủy Hoàng có tiền, cầm tất cả ngân hàng lớn cũng chạy một lần, phòng đoán không có một cái thắng cũng không thể. Ùm, thiếu gia. Trước mặt cũng đã nói, tứ hợp viện phòng ngầm dưới đất cửa vào chỉ có Tần Thủy Hoàng và người máy biết, cho nên Tần Thủy Hoàng cũng không lo lắng hắn không đi người máy liền không có cách nào đem tiền bỏ vào. Người máy sở dĩ biết cửa vào Đó là bởi vì người máy là an toàn nhất, chúng tuyệt đối sẽ không phản bội chủ nhân, coi như là bị hủy diệt cũng không biết phản bội tần thủy hoàng chủ nhân này. Ở người máy lái xe kéo tiền sau khi rời đi, Tần Thủy Hoàng lại đi xem xem những cái kia tiến hành lao động cải tạo người, những người này trước đều là thợ thủ hạ, nhưng là không đáng tội chết, cho nên liền lưu lại tiến hành sửa đổi. Thiếu gia. Nhìn bọn họ làm việc, người máy thấy Tần Thủy Hoàng tới đây, vội vàng hướng Tần Thủy Hoàng được rồi một cái lễ. Ừ, những người này không có chuyện gì xảy ra chứ? Đúng vậy thiếu gia, không có chuyện gì. Vậy thì tốt, bất quá đụng phải muốn chạy trốn người không cần khách khí. thật ra thì tần thủy hoàng những lời này nói thừa, đừng bảo là có máy móc người nhìn bọn họ, coi như là không có ai nhìn, bọn họ cũng không khả năng từ nơi này đại viện chạy đi, không có biện pháp. cái này cái đại viện tường viện quá cao, hơn nữa ban đầu xây thời điểm chính là lo lắng có người bỏ tường ra vào, cho nên tần thủy hoàng để cho thiên biến cầm tường xây đặc biệt bằng loãng, không có cái thang là không thể nào leo lên đầu tường. hơn nữa, coi như là leo đến đầu tường, làm sao đi xuống? phải biết cái này tường nhưng mà có mười m cao, nhảy xuống hậu quả là cái gì? phỏng đoán rất nhiều người đều hiểu. Mười em mở cao độ, đại khái là lầu 4 cửa sổ vị trí, rất có thể còn dựa vào một chút. Rõ ràng. Đúng rồi thiếu gia, mấy người kia xử lý như thế nào? Đi theo Tần Thủy Hoàng sau lưng dẫn đầu người máy hỏi. Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên biết nó hỏi mấy người kia là ai, đương nhiên là Đao Sẻo và Hán tứ đại kim cương. Như vậy đi, quay đầu người lại thẩm một chút, nhìn một chút có còn hay không cá lò lưỡi, Nếu như có, đi ngay bắt lại. Nếu như không có, gọi điện thoại nói cho ta một tiếng, liền đem bọn họ chôn đi. Rõ ràng liền thiếu gia, những người khác có thể sống. Nhưng là Đao Sẹo và dưới tay hắn tứ đại kim cương tuyệt đối không thể lưu, bởi vì bọn họ làm chuyện xấu quá nhiều, chẳng những như vậy, đoạn thời gian này Tần Thủy Hoàng mặc dù là để cho người máy ở tìm Đao Sẹo, đồng thời cũng đúng Đao Sẹo làm một phen điều tra. Thật là không cha không biết, cha một cái dọa cho giận mình, liền liền Tần Thủy Hoàng vậy không nghĩ tới, những năm này Đao Sẹo lại làm nhiều ngày như vậy giận người quán chuyện, nói thật, liền hắn và thủ hạ hắn làm những chuyện kia, coi như là bắn chết hắn 10 lần cũng không đủ. Chương 443: Thiền muôn bạc biển. Bất quá Tần Thủy Hoàng là sẽ không đem Đao Sẹo giao ra, không có biện pháp. Hắn cũng không muốn cầm mới vừa tiền tới tay giao ra, hơn nữa, đau sẹo làm nhiều năm như vậy chuyện xấu, nếu như cha mà nói, đã sớm bắn chết, nhưng vì cái gì cho tới bây giờ cũng không có. Tần Thủy Hoàng không phải người tốt, nhưng cũng không phải cái gì đại gian đại ác người, nếu vương pháp không có cách nào chế tài hắn, như vậy Tần Thủy Hoàng liền tự mình ra tay, cũng không tính là hắn tự mình ra tay, bởi vì hắn đã thời gian rất dài không có tự mình ra tay, trên căn bản đều là giao cho người máy đi làm. Được rồi, nơi này liền giao cho như vậy, có chuyện cho ta gọi điện thoại. Ừ mặc dù tần thủy hoàng nói nơi này giao cho người máy tới quản lý nhưng là cũng không cần lưu lại như vậy nhiều người máy chờ cầm đao xẻo và dưới tay hắn tứ đại kim cương xử lý xong đến lúc đó chỉ cần lưu lại mấy tên người máy là được cái khác người máy đến lúc đó còn muốn hồi tập đoàn bộ an ninh bên kia dĩ nhiên cũng có thể bị tần thủy hoàng điều đến chỗ khác đừng quên hắn còn muốn tìm địa sản hoành vận khu hải điến chi nhánh công ty phiền thoại bất quá muốn tìm địa sản hoành vận khu hải điến chi nhánh công ty phiền thoại có thể còn cần chờ một đoạn thời gian bởi vì trước lúc này Tần Thủy Hoàng trước phải cầm Lý Quốc Đống công ty bất động sản thu mua tới đây, như vậy liền có thể danh tránh luôn thuận đi tìm phiền toái. Dù sao cũng muốn tìm địa sản hoành vận phiền toái, vậy trước tiên từ khu hải điến chi nhánh công ty động thủ. Từ đại viện sau khi đi ra, Tần Thủy Hoàng trực tiếp lái xe đi Lý Quốc Đống chỗ ở khu biệt thự. Còn chưa tới địa phương, Tần Thủy Hoàng liền nhận được người máy đánh tới điện thoại. Này, như thế nào? Thiếu gia, ở ngài đi sau này, ta lại tra hỏi một chút đau sẹo, người hắn đã bị chúng ta toàn bộ nắm. Phải, ta biết. Chuyện kế tiếp liền tương đối đơn giản. Tần Thủy Hoàng lấy 1.8 tỷ từ Lý Quốc Đống trong tay cầm công ty bất động sản mua tới đây, mặc dù nói cho có chút nhiều, nhưng là Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không quan tâm điểm này. Nếu như Lý Quốc Đống là một gian thương, như vậy đừng bảo là 1.8 tỷ, phòng đoán 800 triệu Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không ra, nhưng là Lý Quốc Đống không phải, chẳng những không phải, mà là bán công ty trở về quê quán xây dựng quê nhà. Cho nên Tần Thủy Hoàng cho một cái công đạo giá cả, hơn nữa còn cầm đao sẹo từ hắn nơi đó lấy tiền cũng cho Lý Quốc Đống, vốn là Lý Quốc Dống là không cần, nhưng là không cưỡng được Tần Thủy Hoàng, cuối cùng vẫn là thu. Dĩ nhiên Cái này 1.8 tỷ bao gồm trước bị dao sẹo lường gạt vậy một cái nhiều ức, coi như là như vậy, Lý Quốc Đống cũng coi là kiếm, dựa theo công ty bất động sản thực tế tình huống, nhất hơn cũng chỉ trăm triệu mà thôi. Tân tổng, cảm ơn, cảm ơn, thật cảm ơn. Hợp đồng ký xong sau này, Lý Quốc Đống hai tay nắm Tần Thủy Hoàng tay vừa nói, "Lý tổng khách khí, nói thật, phải nói cảm ơn chắc cũng là ta cảm ơn ngươi." Tần Thủy Hoàng lời nói này không sai, mặc dù tốn thêm mấy trăm triệu, nhưng là cho Tần Thủy Hoàng tiết kiệm nhiều thời gian, ở niên đại này, thời gian chính là kim tiền, nói khó nghe, tiết kiệm cái này thời gian Công ty bất động sản kia có thể so với cái này hơn gấp mấy lần. Hơn nữa, Tần Thủy Hoàng chẳng những cầm lý quốc đống công ty bất động sản tiếp nhận, còn tiếp nhận lý quốc đống hạng mục, liền, cái đó hạng mục, làm xong mà nói, được lợi mấy trăm triệu vấn đề không lớn, nếu như vậy nói, Tần Thủy Hoàng còn kiếm tiền nghi. Không không không, vẫn là ta cảm ơn Tần tổng, nói thật Tần tổng, đế đô chỗ này, thật không phải là ta loại này không có căn cơ người đợi địa phương. Ách. Lý Quốc Đống nói để cho Tần Thủy Hoàng rất đồng ý, ở đế đô chỗ này, quan hệ so với cái gì đều trọng yếu, Lý Quốc Đống mặc dù ở đế đô đợi 2 3 chục năm, nhưng là vẫn là không có cái gì căn cơ. Mặc dù nói vậy biết một ít quan diện thượng người, nhưng là năng lượng cũng quá nhỏ. Nói như vậy, liền tần thủy hoàng biết một cái lý thị năng lượng, đoán chừng là lý quốc đống biết tất cả mọi người cộng lại gấp mấy chục lần. Đây chính là tầng thứ vấn đề. Đánh rất đơn giản ví dụ, 20 cái công nhân viên bình thường còn không bằng một cái ngành quản lý, bởi vì công nhân viên bình thường nói trắng ra liễu đơn là một ít có cũng được không có cũng được người. Như vậy đi tần tổng, chúng ta đi công ty một chuyến, sau đó tuyên bố một chút, chờ tuyên bố xong sau này ta cũng liền có thể an tâm rời đi. Có thể. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Lý Quốc Đống công ty bất động sản ở trong quan thôn vùng lân cận, chẳng qua là vùng lân cận, cũng không phải là ở trong quan thôn, không, có biện pháp, trong quan thôn đất xây dựng quá đắt, căn bản không phải Lý Quốc Đống có thể tiếp nhận. Lưu lại mấy tên người máy bảo vệ Lý Quốc Đống người nhà, Tân Thủy Hoàng và Lý Quốc Đống mang còn dư lại hộ vệ liền lên đường, ở Lý Quốc Đống không có rời đi đế đô trước, hộ vệ vẫn không thể rút lui, có câu nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Bởi vì khu biệt thự cách công ty cũng không phải là rất xa, không tới một tiếng đã đến, đến lúc sau này Tần Thủy Hoàng mới phát hiện cái này cách trong quan thôn không xa rốt cuộc có xa lắm không, bởi vì chỗ này Tần Thủy Hoàng quá quen thuộc. Không sai, công ty sở tại lại là lên, bất quá nói nơi này là trong quan thôn vậy không sai, bởi vì lên được gọi là trong quan thôn vườn khoa học kỹ thuật khu, trong quan thôn căn cứ hậu cần. Dĩ nhiên, Lý Quốc Đống công ty bất động sản cũng không phải là ở vườn khoa học kỹ thuật trong khu, mà là ở lên trên đường, công ty là một tòa cao ốc, phỏng đoán Lý Quốc Đống công ty bất động sản bị giá trị cổ phần cao như vậy giá cả, phần lớn là bởi vì làm cho này nóc cao ốc. Cao ốc mặc dù không phải là rất cao, Chỉ có mười mấy tầng, nhưng là chiếm diện tích không nhỏ, dĩ nhiên, cái này không phải nói cao ốc chiếm diện tích, mà là nói công ty chiếm diện tích, cao ốc chiếm diện tích nhất hơn cũng chỉ 34.000 m2, nhưng là công ty tổng chiếm diện tích tối thiểu có 50.000 m2. Cái này ở lên cái này tấp đất tấp vàng địa phương, nhưng mà rất khó được. Đây là một cái nhà lão lầu, xem mặt ngoài tối thiểu vượt qua 20 năm, cũng vậy, nếu như là mới xây, làm sao có thể mới mười mấy tầng, hơn nữa lớn như vậy diện tích cũng không khả năng liền xây một cái nhà cao ốc cả. Cái này rất có thể là mười mấy năm trước đất xây dựng tương đối tiện nghi thời điểm Lý Quốc Đống mua, mà khi đó, Lý Quốc Đống còn không có có bao nhiêu tiền, cho nên liền xây một cái nhà cao ốc làm là công ty cao ốc. Lý tổng, lớn như vậy diện tích làm sao liền xây một cái nhà cao ốc ạ? Nhìn cao ốc vòng ngoài có rất nhiều lỗ địa, đều dùng hàng rào vây lại, Tần Thủy hoan hỏi. Là như vậy tần tổng, mảnh đất này là mười mấy năm trước mua, khi đó nơi này đất xây dựng tương đối còn tiện nghi, nhưng là khi đó không có nhiều tiền như vậy, cho nên liền xây một cái nhà cao ốc ở chỗ này, vốn là muốn chờ sau này kiếm tiền tái kiến. Nhưng mà kiếm tiền sau này lại muốn đi mở rộng điệu, cho nên liền một mực không động. Nguyên lai like là như vậy ạ. Đúng vậy, bất quá trở về ta cũng nghĩ tới cầm nơi này mở rộng một chút, cũng là nghĩ muốn vẫn là thôi. mặc dù nói chỗ này không nhỏ, nhưng là xây tiểu khu liền quá nhỏ, không xây cất tiểu khu xây văn phòng, lại sợ vị trí này không được. Nghe được Lý Quốc đống như thế nói, Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, điều này cũng đúng. Nơi này diện tích chỉ có 50000 m2 cơ đó, nếu như xây tiểu khu, địa phương liền quá nhỏ, căn bản mở rộng không được mấy nóc lầu, đừng quên, muốn xây lầu nói, nhưng mà cũng xây cao tầng. Xây cao tầng nói, lâu cùng lâu ở giữa cách cũng khá xa, như vậy cái này 50000 m2, thật đúng là xây không được mấy nóc, nếu như xây văn phòng mà nói, nơi này lại cách thành phố quá xa, lý quốc đống lo lắng vậy không phải là không có đạo lý. Nơi này mặc dù không có thể xây tiểu khu, nhưng là thành tiểu một công ty sở tại vẫn là rất tốt, diện tích lớn à, cao ốc diện tích mới 134000 m2, còn dư lại toàn bộ là đất trống, nói cách khác kiến trúc diện tích liền 10 phần trăm cũng chưa tới. Tân tổng, ngài xem nơi này như thế nào? Rất tốt, nếu như cầm nhà này cao ốc phá hủy, làm lại xây một cái nhà cao tầng Cầm nơi này làm công ty bất động sản trụ sở chính, vẫn là rất tốt. Nghe được Tần Thủy Hoàng nói phải đem nơi này phá hủy, Lý Quốc Đống lộ ra nhức nhối dáng vẻ, đây cũng chính là Tần Thủy Hoàng tiền muôn bạc biển, nếu như là Lý Quốc Đống mà nói, tuyệt đối bỏ không được cầm nơi này phá hủy. Tân tổng, phòng đoán lời này cũng chỉ ngài nói ung dung. Lý Quốc Đống cười khổ lắc đầu một cái. Đoạn thời gian này, Lý Quốc Đống coi như là thấy được cái gì gọi là tiền muôn bạc biển, mặc dù nói Lý Quốc Đống vậy biết không ít đại lão bản, nhưng là cùng Tần Thủy Hoàng vừa so sánh với, những đại lão kia bản liền cái gì cũng không phải. Bởi vì không có một cái đại lão bản sẽ xem tần thủy hoàng như vậy tựa như cho nhiều tiền, nói khó nghe, không ép giá liền coi là không tệ, còn có thể cho nhiều người tiền, hơn nữa còn cầm bị lường gạt tiền bồi thường. Cao ốc 12 tầng phòng họp lớn, Tần Thủy Hoàng và Lý Quốc Đống lúc tiến vào, bên trong đã ngồi không ít người, những thứ này đều là công ty bất động sản nhân viên quản lý, bởi vì Lý Quốc Đống công ty bất động sản là độc tư công ty, cho nên cũng không có cái khác thành viên ban giám đốc cái gì, dĩ nhiên, càng không có cái gì khác cổ đông. Cũng có thể là bởi vì làm cho này cái, Lý Quốc Đống công ty bất động sản vẫn không có làm Cái này rất bình thường, một nhà lớn công ty bất động sản, không thể nào dựa hết vào một người chống đỡ, là cần không thiếu tiền vốn đầu tư. Nói khó nghe, Lý Quốc Đống có thể một mình cầm công ty này làm đến bây giờ kích thước này, vậy thì thật là thật vất vả. Nếu như đổi người nói, có thể còn không làm được tình cảnh này. Dĩ nhiên, cũng không phải là nói không có đầu tư công ty lại không thể làm lớn làm mạnh, vậy là có thể làm lớn làm mạnh, nhưng là vậy cần khổng lồ tiền vốn, trừ phi xem Tần Thủy Hoàng như vậy không thiếu tiền người, nếu không thật đúng là không dễ dàng. Thấy Lý Quốc Đống đi vào, tất cả mọi người đều đứng lên, hai người hộ vệ đi tới một người hộ vệ cầm nguyên bản ở chủ vị một cái ghế kéo ra, ngoài ra một người hộ vệ lại rời một cái ghế thả ở bên cạnh. đồng sự trưởng, mọi người ngồi, mau ngồi. Lý quốc đống khách khi đối với nơi có người nói, ủn, đồng sự trưởng, chờ tất cả mọi người đều ngồi xuống sau này, Lý quốc đống nói, ta ngày hôm nay tới đây có một chuyện trọng yếu muốn tuyên bố, đó chính là công ty đã bán cho bên người ta vị này tần thủy hoàng tần tổng. nói cách khác, từ sau ngày hôm nay, mọi người thì không phải là cho ta Lý quốc đống công tác, mà là cho tần tổng công tác. cái gì, công ty bán? một người nhân viên quản lý không dám tin tưởng theo đúng vậy đã bán rồi không qua mọi người không cần lo lắng tần tổng đã đáp ứng ta mọi người vẫn là có thể lưu lại công tác dĩ nhiên muốn rời đi tần tổng vậy tuyệt đối sẽ không ngăn đồng sự trưởng cái này đây rốt cuộc là chuyện gì còn có người chưa từ bỏ ý định hỏi những người này sợ dĩ chưa từ bỏ ý định là bởi vì là không muốn mất đi lý quốc đống cái này ông chủ từ một điểm này vậy có thể thấy được lý quốc đống ngày thường đối với công nhân viên tốt bao nhiêu cũng lúc này còn có người đối với hắn trung thành cảnh cảnh Mọi người cũng đều biết, ta thành lập công ty bất động sản thời điểm cũng đã nói, chờ ta kiếm được tiền, ta phải về nhà hương tiến hành xây dựng, mặc dù nói ta còn không có kiếm được đầy đủ tiền, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, cho nên ta bây giờ phải đi về. Nghe được Lý Quốc Đống như thế nói, một người nhân viên quản lý đứng lên, đối với Lý Quốc Đống nói, đồng sự trưởng, ngài hồi kiến thiết quê nhà, có phải hay không cũng cần người. Ngài xem ta có thể hay không theo ngài đi. Lời này sau này thì không muốn xách ra, mọi người căn cơ ở đế đô, người nhà cũng ở nơi đây, cho nên các ngươi không thể theo ta đi, ta hy vọng mọi người lưu lại và người nhà chung một chỗ, hơn nữa sau này phải thật tốt công tác, tần tổng sẽ không bạc đãi các ngươi. lý quốc đống nói điều này thời điểm, ánh mắt đỏ đỏ, nói thật, những thứ này cũng đều là theo liền hắn mười mấy hai mươi mấy năm bộ hạ cũ, bạn cũ, bây giờ phải rời đi, thật sự là bỏ không được, nhưng mà bỏ không được thì có thể làm gì, hắn còn có thể cầm những người này mang tới quê quán của hắn và hắn cùng khổ bị mệt không? dĩ nhiên không được. tần tổng ngài nói mấy câu đi, nghe được lý quốc đống như thế nói, tần thủy hoàng đi về phía trước mấy bước, đi tới trước bàn hội nghị mặt, nhìn vòng phòng họp người, rồi mới lên tiếng mọi người khỏe, ta kêu tần thủy hoàng, sau này sẽ là các ngươi lão bản. Mặc dù nói ta biết mọi người bỏ không được lý tổng, nhưng mà ta vẫn là hy vọng mọi người sau này thật tốt tiền lương. Tần thủy hoàng nói để cho mọi người ngươi xem xem ta, ta xem xem ngươi, không biết phải nói gì, không có biện pháp, bởi vì bọn họ và tần thủy hoàng không quen, cũng không biết nói thế nào. Hơn nữa còn có người sợ nói sai nói, thấy không có người nói chuyện, tần thủy hoàng lại nói, ta biết, mọi người đối với ta còn không quen thuộc, như vậy đi, ta cho mọi người một cái bảo đảm, trừ kê toán tổng giám sát chỉnh lên nửa cấp, thăng là phó tổng. Những người khác chức vụ không thay đổi. Cái gì? Tất cả mọi người đều không dám tin tưởng mình lỗ thay. Vốn là mọi người còn lấy là đổi một ông chủ, mọi người chức vụ vậy sẽ biến động. Không nghĩ tới căn bản không có. Chẳng những như vậy, kế toán tổng giám sát còn lên trước. Thật ra thì trước khi tới, Tân Thủy Hoàng đã từ Lý Quốc Đống nơi đó biết một chút công ty nhân viên quản lý, công ty đồng sự trưởng và tổng giám đốc đều là Lý Quốc Đống, phó tổng giám đốc hai người, bao gồm bộ tài vụ lại bên trong, tổng cộng có 7 cái ngành, dĩ nhiên cũng có bảy tên tổng giám sát. Còn như ngành quản lý vậy càng nhiều, có hơn mấy chục cái. Lý quốc đóng công ty bất động sản mặc dù nhỏ nhưng là con kiến tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ và những cái kia lớn công ty bất động sản căn bản không có khác biệt. Còn có chính là tổng giám sát trở lên cấp bậc, bao gồm tổng giám sát, tiền lương ở như cũ trên căn bản lên tăng 40%, ngành quản lý trở xuống cấp bậc, bao gồm ngành quản lý, tiền lương lên tăng là 20%, công ty tất cả công nhân viên bình thường tiền lương lên tăng là 10%. Tân thủy hoàng ném bom là một người so với một người vang, nếu như vừa mới bắt đầu nói mọi người chức vụ không thay đổi là một cái thông thường liễu đã nói như vậy cái này tiền lương lên tăng chính là bom nguyên tử. Mọi người còn cũng không có làm gì đâu, cũng đã tăng tiền lương nhiều như vậy, hơn nữa còn là bắt đầu từ hôm nay, đây quả thực để cho bọn họ không dám tin tưởng, đừng bảo là những nhân viên này, liền liền Lý Quốc Đống cũng giống như vậy. Chương 444, Muôn Vàn Sù Ái Hắn biết Tần Thủy Hoàng tiền muôn bạc biển, nhưng không nghĩ đến Tần Thủy Hoàng sẽ như thế tiền muôn bạc biển, nói thật, Lý Quốc Đống trước cũng nghĩ như vậy qua, nhưng là hắn biết, hắn không làm được. Mặc dù nói công nhân viên bình thường tiền lương mới tăng lên là 10%, nhưng là không nên coi thường cái này là 10%, một năm qua ít nhất cũng là mấy chục triệu hả. Liền cái này cũng chưa tính nhân viên quản lý, nếu như thêm đến cùng nhau càng nhiều. Mà công ty một năm lợi mới nhiều ít, cũng sẽ không đến 700 triệu, 700 triệu, nhìn qua không thiếu, nhưng mà trừ đi tiền lương, trừ đi các loại chi tiêu, thực tế thu vào nhất hơn 200 triệu. Nhưng mà Tần Thủy Hoàng một câu nói, cái này 200 triệu lại lập tức loại trừ gần một nửa. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là dựa theo trước khi thu vào tính toán, chớ quên, bây giờ công ty bị Tần Thủy Hoàng cho mua, sau này thu vào có thể thì không phải là chút này, nói khó nghe, Tần Thủy Hoàng làm công ty đi úp, năm không có mấy chục trăm triệu thu vào. Phòng đoán Tần Thủy Hoàng cũng không dám nói đi ra ngoài, bởi vì hắn ngại mất mặt. Nhân viên vẫn không nói gì, Lý Quốc Đống trước tới kéo Tần Thủy Hoàng tay nói: "Tần tổng, cảm ơn, ta thay mọi người cảm ơn ngài." "Chớ quên, những người này cũng đều là theo chân Lý Quốc Đống làm thật nhiều năm, Tần Thủy Hoàng cho bọn họ tăng cao đãi ngộ, hắn dĩ nhiên thay bọn họ cảm giác được cao hứng, chẳng những cao hứng, hơn nữa rất vui vẻ yên tâm, hoàn hảo là cầm công ty bán cho Tần Thủy Hoàng, nếu như bán cho người khác, còn không biết sẽ là cái gì kết quả." "Khách khí cái gì, đây đều là ta phải làm, đừng quên, bây giờ chỗ này, nhưng mà ta công ty ha ha ha! Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Lý Quốc Đống cười lên. Tần Thủy Hoàng sợ dĩ đối với chức vụ không có tiến hành điều chỉnh, đó là bởi vì hắn đã từ Lý Quốc Đống nơi đó biết, những người này đều rất có năng lực, tuyệt đối thắng mặc cho bọn hắn chức vụ hiện tại, hơn nữa còn là dư sức có thừa. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng vậy không phải là không có một chút thay đổi, hắn không phải cầm kế toán tổng giám sát lên trước sao? Hơn nữa còn là thăng chức đến phó tổng. Như vậy công ty nguyên bản có hai người phó tổng giám đốc biến thành ba tên. Tần Thủy Hoàng đây cũng là không có biện pháp, công ty mới vừa giai đoạn khởi bước, kế toán hắn là nhất định phải trộm vào trong tay. Còn có chính là, hắn chuẩn bị phái hai người trung cấp quản lý người máy qua tới đảm nhiệm tổng giám đốc và kế toán tổng giám sát. Như vậy, Tần Thủy Hoàng liền nắm giữ quyền quyết định và kế toán, chỉ cần cầm cái này hai cái nắm ở trong tay, công ty liền không sẽ xảy ra vấn đề gì. Bỏ mặc nói thế nào, Tần Thủy Hoàng cũng làm mấy năm tập đoàn lão bản, điểm này vẫn là hiểu. Được rồi, qua mấy ngày tổng giám đốc và kế toán tổng giám sát thì sẽ tới nhậm chức, đến lúc đó sẽ cho mọi người hạ đạt nhiệm vụ thứ nhất, mấy ngày nay ta hy vọng mọi người đem trong tay tư liệu cũng sửa sang một chút, chờ mới tổng giám đốc tới đây sau này giao cho tổng giám đốc xử lý. Ừm, lão bản. Phòng họp người trả lời rất nhanh ngắn, đây chính là tần thủy hoàng chỗ mị lực, dĩ nhiên, cái này cũng và tiền có quan hệ, nếu như không phải là tần thủy hoàng cho bọn họ tăng tiền lương, bọn họ cũng không biết như vậy. Bất quá đây cũng không phải nói bọn họ bị những thứ này ân huệ liền đem lý quốc đóng quên mất, bởi vì cái này là không thể nào, mặc dù bọn họ đón nhận tần thủy hoàng cái này ông chủ mới, nhưng là đối với lý quốc đóng cái này lúc đầu lão bản cũng là sẽ không quên, thậm chí đời này cũng sẽ không quên. Được rồi, không có chuyện gì mọi người nên làm gì thì làm cái đó đi đi. Ừ. Hội nghị kết thúc như vậy cũng không vì là đổi lão bản đối với công ty có bao nhiêu ảnh hưởng. Dĩ nhiên, mặc dù có thể như thế thuận lợi, đó là bởi vì Tần Thủy Hoàng và Lý Quốc Đống, Lý Quốc Đống tuyệt đối là một cái ông chủ tốt, Tần Thủy Hoàng cũng không kém, cho nên sự việc mới như thế thuận lợi. Nếu như đổi người khác làm ông chủ, phỏng đoán cũng chưa có như thế thuận lợi. Đi thôi Lý tổng, ta mời ngươi ăn bữa cơm. ở nhân viên tất cả đi ra ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng đối với Lý Quốc Đống vừa nói. Không không không, Tần tổng coi như là mời, cũng là ta mời. Ha ha ha, ai mời đều giống nhau. Tân Thủy Hoàng Vũ một cái lý quốc đống bả vai, sau đó hai người liền đi ra ngoài. Hai người cũng không có đi cái gì lớn hiệu ăn, đang ở phụ cận quán sủi cảo Hồng Mao. Quán sủi cảo Hồng Mao là một nhà đặc biệt bán sủi cảo hiệu ăn, dĩ nhiên, cũng có các loại xào rau, bất quá chủ yếu vẫn là sủi cảo. Quán sủi cảo Hồng Mao là một nhà chuỗi cửa hàng, ở Đế Đô có rất nhiều nhà chi nhánh, quán sủi cảo Hồng Mao sủi cảo cũng là nhất tuyệt, giống nhau, giá cả cũng không rẻ, tiện nghi nhất cũng phải 88 đồng tiền 0.5 kg. Còn như nói đắt tiền, mấy trăm đồng tiền 0.5 kg đều có. Tần Thủy Hoàng là người có tiền, Lý Quốc Đống cũng là không thiếu tiền người, cho nên phải đều là tốt nhất, dĩ nhiên, hai người còn cứ gọi vài món thức ăn, bất quá không có cần rượu. Tần tổng, nhà này sủi cảo không tệ chứ? Tạm được. Quán sủi cảo Hồng Mao sủi cảo là tốt, nhưng là ở Tần Thủy Hoàng nơi này, nhất hơn cũng chỉ coi là tạm được, không, có biện pháp, có người máy đầu bếp sau này, Tần Thủy Hoàng muốn ăn cái gì dạng món ăn ngon đều có, cho nên cái này sủi cảo vậy liền không coi vào đâu. Ha ha ha, cũng vậy, Tần tổng ăn rồi nhân gian món ăn ngon quá nhiều, cái này đã không coi vào đâu. Vậy có Lý Tổng hiểu lầm, ta người này đối với ăn không thế nào quan tâm, ăn cái gì đều giống nhau, cho nên... Ếch! Lý Quốc Đống không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng sẽ nói như vậy, ngẩn người một chút, cười khổ lắc đầu một cái, không nói gì nữa. Bất quá nói thật, cái này sủi cảo thật không tệ, một hồi ta muốn đánh túi một ít trở về. Tần Thủy Hoàng vừa ăn vừa nói, người máy đầu bếp làm là so với cái này tốt, nhưng mà từ tần ba tần mũ đi sau này, hai người lại rời đến Đông Tam Kỳ bên này, cũng chưa có để cho người máy đầu bếp nấu cơm, vẫn luôn là hà tuệ làm cho nên tần thủy hoàng cũng đã thời gian rất dài chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy sủi cảo. nếu như vậy, tần thủy hoàng lại không thể được hưởng, cho nên hắn chuẩn bị đóng gói một ít trở về cho hà tuệ ăn. ách, tần tổng, ngài đây là, ta cho ta người yêu đóng gói một ít trở về. nghe được tần thủy hoàng như thế nói, lý quốc đống gật đầu một cái, cười nói, ha ha ha, ta hiểu ý. cơm nước xong sau này, tần thủy hoàng để cho mấy tên hộ vệ đưa lý quốc đống về nhà. hắn vậy lái xe trở về, dĩ nhiên, còn mang bỏ túi mấy hộp sủi cảo, vốn là tần thủy hoàng làm muốn điểm xanh, mình trở về nấu. Nhưng mà người ta không đồng ý, không, có biện pháp, chỉ có thể gói. Trên đường đi về, Tân Thủy Hoàng cho người máy thư ký gọi một cú điện thoại, điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Thiếu gia. Ừ, là ta, là như vậy, công ty bất động sản đã thu mua tới, ngươi an bài hai người đã qua đảm nhiệm tổng giám đốc và kế toán tổng giám sát, tốt nhất là để cho chúng mau sớm thích hợp. Tốt thiếu gia, ta cái này thì an bài. Biết sau này sẽ phát triển lớn mạnh, cho nên lúc ban đầu ở tạo trung cấp quản lý người máy thời điểm, Tân Thủy Hoàng sẽ để cho thiên biến tạo nhiều liền một ít, ra, tạm nên những người máy kia không có đảm nhiệm chức vụ gì chẳng qua là ở công ty đảm nhiệm phổ thông nhân viên sở dĩ như vậy tần thủy hoàng là muốn cho chúng đối với cái thế giới này nhiều hơn một chút biết rõ nếu như cần tùy thời có thể cầm chúng điều ra đảm nhiệm chức vụ trọng yếu có thể nói tần thủy hoàng nghĩ rất xa vậy được vậy ngươi an bài đi sắp xếp xong xuôi nói cho ta một tiếng còn có chính là đông tam kỳ nơi này hạng mục liền giao cho công ty mới mở ra phát đi để cho tập đoàn công ty bất động sản rút lui ra khỏi đi tốt thiếu gia ta biết ừ cúp điện thoại tần thủy hoàng cũng kém không nhiều đến hồi long quan bên này Suy nghĩ một chút, Tần Thủy Hoàng hay là đi hồi lòng quan nơi này công trường đi nhìn một chút, nơi này bây giờ đã bắt đầu làm việc, đang đào đất. Tần Thủy Hoàng cũng không có đem xe lái vào đi, chẳng qua là ngừng xe ở liền công trường cửa. Mới vừa đi vào, Tần Thủy Hoàng liền thấy Lao Đấu, dĩ nhiên, Lao Đấu cũng nhìn thấy hắn, vội vàng chạy tới, hỏi: "Lão Thần, ngươi làm sao tới?" "Ta tới đây xem xem à? Như thế nào? Nơi này không có chuyện gì chứ?" "Không có, hết thảy cũng rất thuận lợi." "Vậy thì tốt, ô oh thác đúng rồi, ta xem nơi này thật giống như không hữu dụng nhiều ít xe cộ ạ." Vậy, đúng vậy, Lão Tần, nơi này bây giờ chỉ có 50 chiếc xe lớn, vốn là muốn toàn bộ lên, nhưng mà nói như vậy, căn bản không làm được thời gian bao lâu, cho nên mấy người chúng ta thương lượng một chút, trước hết hơn 50 chiếc, còn như nói còn dư lại xe, vẫn là chờ một chút cái công trường đi. Như vậy hả, phải, ta biết, yên tâm đi, cũng để cho các ngươi có việc liền. Ô oh, hát, nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, lão đồ ánh mắt sáng lên hỏi, Lão Tần, có phải hay không lại tìm đến mới công trường? Không có. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói tiếp, không quá ta mình lấy một cái công trường ngay tại Đông Tam Kỳ, phỏng đoán rất nhanh liền có thể bắt đầu làm. Ngoài ra ở Hoàng Trang bên kia cũng có một cái công nhân, gần đây liền bắt đầu làm việc. Hoàng Trang mảnh đất kia, vậy trước kia chính là Lý Quốc Đống là muốn xây một cái tiểu khu cái đó công trường. Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, không chuẩn bị xây tiểu khu, mà là dùng mảnh đất kia xây cao ốc, không sai, chính là xây cao ốc. Xây cao ốc đương nhiên là dùng để làm công ty xây cất và đường cầu công ty trụ sở chính. Khương Văn trước một mực ở tìm chỗ ra, cũng rất không hài lòng. Bây giờ tốt lắm, thu mua Lý Quốc Đống công ty xây cất, dĩ nhiên vậy bao gồm mảnh đất kia, giống nhau mảnh đất kia cũng không phải rất lớn, dùng để xây tiểu khu rất miếng cưỡng. Nếu như vậy, vậy thì không xây cất tiểu khu, trọng yếu nhất chính là hoàng trang vị trí địa lý tốt, ở vào bắc tam hoàn và bắc bốn vòng ở giữa, sát bên khu hải đến bệnh viện và nhân dân đại học. Vị trí này thật sự là quá tốt, nếu như cầm hai cái công ty trụ sở chính để ở chỗ này, tuyệt đối là một địa phương tốt. Hơn nữa tần thủy hoàng đã nghĩ xong, ở chỗ này xây cái con gái lầu, một cái nhà cho công ty xây cất, một cái nhà cho đường cầu công ty. Dĩ nhiên, mảnh đất này xây tiểu khu là ít đi một chút, nhưng là liền xây hai nóc cao ốc nói. Đây tuyệt đối là dư sức có thừa, có thể liền 10% phần trăm địa phương cũng không tới, như vậy vừa vặn, như vậy mới có thể biểu dương ra công ty lớn khí phái. Ôn oh, Thác, vậy lúc nào bắt đầu làm? Hoàng Trang bên kia có thể sẽ nhanh một chút, nhất hơn sẽ không vượt qua một tháng, có thể nửa tháng cũng không tới. Còn như Đông Tam Kỳ bên kia, bây giờ mới bắt đầu nói, phỏng đoán cần một đoạn thời gian. À, đó không phải là còn sớm sao? Lao Đấu có chút thất vọng. Là còn sớm, bất quá ngươi cũng không cần phải gấp, mặc dù nói Đông Tam Kỳ bên kia còn sớm, nhưng là đoạn thời gian này ta sẽ muốn biện pháp khác sẽ không để cho các ngươi nhàn rỗi. Tần Thủy Hoàng đã nghĩ xong, chờ cầm bắc thần cái đó bộ môn giải quyết vấn đề sau này, hắn liền đi ra ngoài chạy công trường. Còn có chính là, bắc thần hạng mục nếu như giải quyết, vốn chính là một cái lớn công trình, đến lúc đó có thể làm thời gian rất dài. Đừng quên, bắc thần cái đó công trình, cũng coi là Tần Thủy Hoàng mình. Mặc dù hắn bỏ mặt chuyện, nhưng bỏ mặt nói thế nào, hắn cũng là lớn nhất cổ đông. Nếu như vậy, tiền làm sao có thể để cho người khác được lợi đi? À, còn cần một đoạn thời gian à? Lão tần, nếu không như vậy đi, mấy người chúng ta vậy đi ra ngoài chạy một chút coi như là cho đừng người làm việc cũng được à? Không thể một mực nhàn rỗi như vậy. Vậy cũng được, giống như như ngươi nói vậy, không thể nhàn rỗi. Ừ, quay đầu ta và Hắc Tử bọn họ thương lượng một chút, sau đó liền ra đi tìm một chút, xem xem có thể hay không tìm được. Tân Thủy Hoàng mặc dù trong tay có đại công trình, nhưng là phải sao không có bắt đầu làm việc, hoặc là chính là không cần đoàn xe. Ví dụ như Vi Hải tạo đảo, căn bản không dùng được đoàn xe. Nếu không, phỏng đoán coi như là nhiều gấp bội đi nữa xe cộ đều có việc làm được. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, lại nghĩ đến cái gì nói, lão Đỗ, như vậy nếu như có cái việc gì, ta hy vọng trước hay là chặt trước lão lưu và tỷ phu ta, dẫu sao bọn họ mới vừa mới bắt đầu. Lão tần, cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta biết. Ừ, vậy thì tốt, được rồi, không có chuyện gì ta đi về trước. Được. Nhìn tần thủy hoàng là giúp lão đô và hắc tử bọn họ, hơn nữa còn giúp bọn họ tìm việc làm, nhưng lão đô và hắc tử bọn họ hồi nào không phải giúp tần thủy hoàng? Tần thủy hoàng hơn dung dung à? Chỉ cần cầm công trường tìm tốt, cầm hợp đồng ký, còn giữ lại cũng chưa có hắn chuyện gì, tiền này kiếm hơn dung dung. Cho nên căn bản lại không tồn tại ai giúp ai vấn đề, mọi người nhưng là cùng có lợi đôi bên cùng có lợi, không sai, Tần Thủy Hoàng là ở nghĩ đủ phương cách giúp bọn họ tìm công trường, nhưng là bọn họ cũng ở đây giúp Tần Thủy Hoàng quản lý công trường, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng thiếu thao nhiều ít lòng. Nếu như không phải là lão đốc hát tử bọn họ, Tần Thủy Hoàng mỗi ngày có thể như thế ung dung, căn bản không có thể. Nói như vậy, chỉ cần có cái 2 3 cái công trường, phòng đoán Tần Thủy Hoàng liền thời gian ăn cơm cũng không có, đây tuyệt đối không phải làm cho đùa. Giờ đi hồi long quan công trường, Tần Thủy Hoàng đi ngay nhà trọ bên này. Mấy ngày nay tương đối bận rộn, Tần Thủy Hoàng rất ít qua tới nơi này, nếu như không phải là mang theo sủi cạo, phòng đoán Tần Thủy Hoàng sẽ đi bận biểu chuyện khác, căn bản không biết tới đây. Bé gái, ngừng xe ở nhà trọ bên ngoài, Tần Thủy Hoàng liền tiến vào, mới vừa vào nhà trọ, liền thấy bé gái một người ở đó cho bà bị mặc quần áo hoàng, cho nên liền kêu một tiếng. "Thúc thúc." Nghe được Tần Thủy Hoàng thanh âm, bé gái quay đầu nhìn một cái, thấy là Tần Thủy Hoàng, bà bị cũng không cần, trực tiếp chạy tới đây, ôm Tần Thủy Hoàng chân. "Ngày hôm nay không đi nhà trẻ ạ?" "Thúc thúc, ngày hôm nay chủ nhật ạ." Người xem thúc thúc cũng bận bịu hôn mê, liền ngày hôm nay chủ nhật đều quên. Tân Thủy Hoàng muốn đi vô đầu, nhưng mà hai cái tay cũng để ra thứ này, căn bản đẳng không ra, nhìn trong tay nói đồ, lại nhìn xem bé gái, nói: "Đi, thúc thúc mua ăn ngon, chúng ta đi vào ăn." "Thúc thúc, cái gì tốt ăn à? "Sủi cảo." "Sủi cảo." Nghe được là sủi cảo, bé gái liền không có gì hứng thú, từ đi tới nơi này sau này, bé gái coi như là tập hợp muôn vạn sủng ái tại cả người, cái gì tốt ăn chưa từng ăn qua, sủi cảo thật sự là không dẫn nổi nàng, cái gì hứng thú? Chương 445 Ngươi muốn thế nào, cô bé? Đây cũng không phải là giống vậy sủi cảo à? Một hồi ngươi thì biết, đi thôi, cầm ngươi những cái kia á gì đều gọi hết. Ngày hôm nay không cần làm cơm. Nếu muốn gói, Tần Thủy Hoàng thì không thể chỉ đóng gói một chút, cho nên hắn bỏ túi tương đối hơn, đủ nhà trọ bên này tất cả mọi người ăn. Dĩ nhiên, tiền vậy không thiếu hoa, không có biện pháp, quán sủi cảo Hồng Mao sủi cảo thật sự là quá đắt. Bất quá chút tiền này đối với Tần Thủy Hoàng mà nói căn bản cũng không coi là cái gì. Nói khó nghe, đầu ngón tay trong kẽ hở tùy tiện lậu lậu liền đủ nhà trọ bên này tất cả mọi người ăn một năm hồng mao sủi cảo, ừ, thúc thúc, ta đi gọi A Di các nàng. được, đi đi, thúc thúc đi trước phòng ăn bên kia. ừ, bé gái gật đầu một cái, sau đó chạy đi gọi người. Tần Thủy Hoàng vừa mới đến phòng ăn bên này, Hà tuệ chân sau đã đến, thấy Tần Thủy Hoàng đang đi trên bàn bày hộp đồ ăn, liền chạy tới hỗ trợ, hơn nữa hỏi, lão công, ngươi ngày hôm nay làm sao có thời gian tới? ngày hôm nay mới vừa nói chuyện một cuộc làm ăn, sau đó cùng đi ra ngoài ăn cơm, ngay tại chúng ta chỗ ăn cơm, cho các ngươi gói một ít. Để cho các ngươi nếm thử một chút." Tần Thủy Hoàng vừa nói, một bên cầm một hộp sủi cảo mở ra, đặt ở Hà Tuệ lỗ mũi tiền nói, ngửi một cái có thơm hay không?" "Hoa, rất thơm à. "Đây là cái gì sủi cảo?" "Hồng mao sủi cảo." Tần Thủy Hoàng cầm đuối cho Hà Tuệ kẹp một cái. "Một hồi ăn chung." Hà Tuệ lắc đầu một cái. "Ăn trước một cái vậy không có hệ." Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Hà Tuệ liền đưa cái này sủi cảo ăn, vừa ăn vừa nói, "Ăn ngon." "Ăn ngon một hồi ăn nhiều một chút, ta bỏ túi hơn." "Ừ." Hà Tuệ gật đầu một cái, sau đó nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi, Đúng rồi Lao công, ngày hôm nay nói làm ăn gì ạ? Không việc gì, thu mua một công ty nhà đất. Phòng đoán đây cũng chính là Tần Thủy Hoàng, thu mua một công ty nhà đất giống như đi siêu thị mua một chai nước tự như, là như vậy ung dung, như vậy không để ý chút nào, hắn loại này không để ý chút nào, nếu để cho người khác thấy, phòng đoán bóp chết hắn lòng đều có. Cái gì? Thu mua một công ty nhà đất? Lao công, ngươi dự định tiến vào địa ốc này sao? Hà Tuệ kinh ngạc hỏi. Hà Tuệ cái này kinh ngạc, cũng không phải là Tần Thủy Hoàng thu mua một nhà công ty đi ốc, ở Tần Thủy Hoàng bên người thời gian dài như vậy. Hà Tuệ kém không nhiều đã quên cái gì là kinh ngạc, sở dĩ kinh ngạc là bởi vì là cái khác, người khác không biết, nhưng là Hà Tuệ là biết. Tần Thủy Hoàng vẫn luôn không có tiến vào địa ốc cái nghề này dự định, nếu không sớm tiến vào, căn bản không có thể trở tới bây giờ. Đúng vậy, Tần Thủy Hoàng một mực không muốn vào nhập địa ốc cái nghề này, bởi vì hắn cảm giác làm địa ốc chính là uống máu của dân chúng, nhưng là không biết chuyện gì, thật giống như hắn tiếp xúc toàn bộ là địa ốc, hơn nữa còn đều là bị động tiếp xúc, ví dụ như quê quán huyện thành xây lại, ví dụ như Bắc Thần hạ ngũ, còn có chính là lần này chợ giúp Lý quốc đóng, không chỉ như vậy hắn nhận tàu công trình nhiều nhất vẫn là địa ốc hạng ngục mặc dù nói chẳng qua là đào đất công trình nhưng đó cũng là địa ốc hạng ngục cho nên tần thủy hoàng bây giờ muốn thông thật ra thì làm địa ốc không nhất định chính là uống máu của dân chúng mình hoàn toàn có thể làm được không giống nhau bởi vì tần thủy hoàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn ở địa ốc lên được lợi bao nhiêu tiền chỉ cần không thua thiệt là được dĩ nhiên có thể kiếm tiền tốt hơn ai không muốn kiếm tiền chẳng qua là cái này kiếm tiền cũng phải có một cái độ nói thí dụ như tần thủy hoàng bây giờ muốn xây đông tam kỳ cái này hạng ngục tần thủy hoàng đã nghĩ xong Hắn chuẩn bị lấy ra một số phương nguyên, thành tựu Đông Tam Kỳ thôn hồi di chuyển phòng, đến lúc đó sẽ lấy một cái rất thấp giá cả bán cho Đông Tam Kỳ người của thôn. Dĩ nhiên, Tân Thủy Hoàng cái này cũng là vì tiết kiệm chi phí, muốn hồi di chuyển phòng người, đổi thường giá cả dĩ nhiên sẽ không cho cao như vậy, bất quá cái này vẫn là phải xem chính bọn họ, nguyện ý phải về di chuyển phòng cho hồi di chuyển phòng, không muốn muốn vậy không bắt buộc. Ừ, ta chuẩn bị tiến vào cái nghề này, bất quá lao bà ngươi yên tâm, ta không biết đi làm hắc lòng địa sản thương. Ta biết, ta chẳng qua là tò mò ngươi làm sao đột nhiên liền muốn tiến vào địa ốc cái nghề này. Ta cũng không biết. Tần Thủy Hoàng cười khổ lắc đầu một cái, nói: "Lão bà, ngươi biết không? Những năm này ta một mực nói không tiến vào địa ốc cái nghề này, nhưng là bây giờ ta phát hiện, ta vẫn luôn ở địa ốc cái nghề này đi loan quanh." "Ách, cái này?" Nghe được Tần Thủy Hoàng mà nói, Hà Tuệ ngẩn người một chút, suy nghĩ một chút, liền gật đầu một cái, bởi vì nàng cảm giác được Tần Thủy Hoàng nói không sai, những năm này Tần Thủy Hoàng là không có thành lập công ty bất động sản, nhưng mà thu mua Tần Thủy Hoàng tập đoàn sau này, tập đoàn thì có công ty bất động sản. Mặc dù nói Tần Thủy Hoàng không có tham dự quản lý qua tập đoàn công ty bất động sản, Nhưng là hắn danh nghĩa đã có công ty bất động sản, còn có chính là Tần Thủy Hoàng những năm này làm công trình, trên căn bản đều là và công ty bất động sản có quan hệ. Không chỉ như vậy, liên liên Tần Thủy Hoàng xây những cái kia nhà trọ, ai dám nói những thứ này và địa ốc không có quan hệ, xây nhà trọ làm gì? Đương nhiên là dùng để cho mướn và chờ phá bỏ và rời đi. Cái này đồng dạng là dùng nhà kiếm tiền. Lão công, ngươi nói không sai, giống như nhà này nhà trọ, mặc dù không phải là dùng để bán lấy tiền, nhưng là dùng để cho mướn cũng là kiếm tiền. Hơn nữa sau này nếu như xét tiền khẳng định cũng sẽ bồi thường một số tiền lớn, cho nên cái này cũng và địa ốc kém không nhiều. Ầm. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói, "Không sai. Bất quá lao công, ta tin tưởng ngươi, hơn nữa giúp đỡ ngươi, bỏ mặc ngươi làm gì ta cũng giúp đỡ ngươi." "Cảm ơn lão bà." Tân Thủy Hoàng ôm Hà Tuệ, ở Hà Tuệ trên trán hôn một cái. Tân Thủy Hoàng cử động để cho Hà Tuệ cảm giác được rất hạnh phúc, Tân Thủy Hoàng làm sao thường không phải như vậy, Tân Thủy Hoàng dám cam đoan, trên cái thế giới này lại cũng không có người so Hà Tuệ càng yêu hắn, đây cũng là hắn đã tuyệt vọng rồi thích Hà Tuệ nguyên nhân. Vừa lúc đó, đã có nhân viên tới đây, tần thủy hoàng vội vàng buông hà tuệ bắt đầu đi trên bàn bảy sủi cảo, đại lão bản tốt, các ngươi tốt, tần thủy hoàng cho mọi người lên tiếng chào, lại liền vội vàng nói, mau tới đây ăn sủi cảo, ta cố ý cho các ngươi bỏ túi, cảm ơn đại lão bản, hà tuệ là ông chủ của các nàng, tần thủy hoàng là được ông chủ lớn, hơn nữa tần thủy hoàng vậy không biết từ lúc nào bắt đầu chỉ như vậy kêu lên, bất quá hắn cũng không có phản đối, thúc thúc, bé gái chạy tới ôm tần thủy hoàng chân, bé gái, tới đây, đừng cho chú bế rối, thấy bé gái ôm tần thủy hoàng, phiền tỷ hô. Không muốn. Bé gái vừa nói một bên ôm chặt hơn. Không quan trọng phiền tỷ, ta đã ăn xong rồi, bé gái liền ta nhìn, các ngươi ăn đi. Cái này. Phiền tỷ lộ ra dáng vẻ đắn đo, nàng bởi vì Tần Thủy Hoàng là cố ý nói như vậy. Lúc này, Hà Tuệ đã qua đối với phiền tỷ nói, phiền tỷ, không cần phải để ý đến hắn, hắn nói không sai, hắn đúng là cơm nước xong, những thứ này chính là hắn đang dùng cơm hiệu ăn cho chúng ta xếp về. Như vậy hả, vậy cũng tốt. Hồng mau sủi cảo tuyệt đối không phải xây, mọi người ăn rất ngon liền liền vừa mới bắt đầu đối với sủi cảo không phải cảm thấy rất hứng thú bé gái lúc này cũng là ăn khỏe miệng rồi mỡ hận không được lập tức hơn nhét mấy cái đến trong miệng nha đầu ăn từ từ còn có rất nhiều không có ai cho người cướp thúc thúc cái này sủi cảo ăn ngon ăn ngon à vậy lần sau thúc thúc vẫn còn cho người mang ừ cơm nước xong sau này vậy đến tan việc thời gian tần thủy hoàng liền mang theo hà tuệ về nhà một đêm yên lặng ngày thứ hai vừa dạng sáng ăn điểm tâm xong tần thủy hoàng chỉ có một người đi sưởng thiếu gia một người người máy cột tần thủy hoàng cầm cửa xe mở ra Đối với Tần Thủy Hoàng kêu một tiếng. "Ừ, Thiên Long nắm cổ phần bây giờ giá cổ phiếu là nhiều ít? Cái này mới là Tần Thủy Hoàng quan tâm nhất, Lý Quốc Đống bên kia vấn đề đã giải quyết, như vậy Tần Thủy Hoàng liền phải giải quyết nơi này vấn đề, trước hay là cầm bắt thần hạng mục giải quyết hoàn, Tần Thủy Hoàng mới có thể có thời gian đi làm chuyện khác." Thiếu ra, Thiên Long nắm cổ phần giá cổ phiếu đã triệt phá phát đồ giá, bây giờ giá tiền là 2 khối 337. 2 khối 337. Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đã liên tục rất giá sản bản hai tuần lễ còn hơn, rất đến cái giá cả này cũng bình thường. Hơn nữa bây giờ đã rất đến cái giá cả này, phòng đoán Thiên Long nắm cổ phần cổ phiếu mau thành nát vụn cất chó đi. Ha ha ha, quá tốt, chúng ta trong tay còn có nhiều ít ngày long nắm cổ phần cổ phiếu. Thiếu gia, chúng ta trong tay còn có 100 triệu hơn cổ, đoán chừng là không bán ra được, bất quá thiếu gia xin yên tâm, lần này chúng ta chẳng những không có thua thiệt tiền, còn kiếm một khoản. Vậy mà nói, chen ép một chi cổ phiếu, cuối cùng cũng là muốn thua thiệt tiền, cái này rất bình thường, bởi vì chen ép người khác cổ phiếu thời điểm là đem trong tay cổ phiếu bán đi, hơn nữa cầm giá cả định rất thấp, muốn không thua thiệt tiền đều khó. Đây cũng chính là tần thủy hoàng, trước thả ra một cái tiếng gió, cầm thiên long nắm cổ phần lấy được rất giá sàn bản, sau đó ăn vào một số lớn cổ phiếu, tiếp theo cầm giá cổ phiếu kéo lên trời, sau đó sẽ bán, bởi vì trước kia bán giá cả tương đối cao, sau đó coi như là thua thiệt tiền mua, cuối cùng vẫn là kiếm tiền. Làm không tệ, như vậy, ngày hôm nay lại kéo một cái rất giá sàn bản. Thiếu gia, cái này không cần ngài nói, thiên long nắm cổ phần cổ phiếu bây giờ đã tồi tệ, coi như là chúng ta không động thủ, dân cổ phiếu bán một là có thể kéo đỉnh bản đây cũng là ta nói chúng ta trong tay cổ phiếu không bán được nguyên nhân không có sao bán không được liền bán không được đi dù sao đã được lợi quả nhiên 9 giờ rưỡi bắt đầu phiên giao dịch sau này đáng kể bán một xuất hiện ở rất giá sàn trên nền đây đối với thiên long nắm cổ phần mà nói tuyệt đối là liên tiếp gặp tai nạn mà lúc này tần thủy hoàng ung dung đem điện thoại di động lấy ra gọi một cú điện thoại đi ra ngoài thiên long nắm cổ phần tập đoàn đầu tư bộ một đám người ánh mắt đều đỏ từng cái nhìn qua đặc biệt tiểu thụy không có biện pháp do không được bọn họ không tiểu thụy cổ phiếu tăng đến mười mấy khối thời điểm bọn họ còn thật cao hứng, nhưng mà cao hứng không có hai ngày, cổ phiếu bắt đầu ngã xuống, hơn nữa còn là một phát không thể thu thập, liên tục mấy cái rớt giá sàn bản, bọn họ những người này liền ngồi không yên, vội vàng liên lạc tiền vốn, muốn đem giá cổ phiếu cho ổn định. đáng tiếc đưa vào đại bút tiền vốn, vẫn là không có cầm giá cổ phiếu cho ổn định, chẳng những không có ổn định, hơn nữa một mực rớt, đáng giận nhất là là mỗi ngày nhưng là rớt giá sàn bản, chờ bọn họ phản ứng lại thời điểm, tiền vốn đã dùng xong, muốn đem trong tay cổ phiếu bán đi, căn bản không có người tiếp bản. nói cách khác bọn họ tốn giá cao mua cổ phiếu. Bây giờ toàn bộ đã bộ thủ, chẳng những như vậy, bởi vì đã triệt phá phát được giá, tùy thời đều có lui thành phố nguy hiểm, điều này sao có thể không để cho bọn họ tuyệt vọng. Vừa lúc đó, đồng sự trưởng điện thoại di động reo, lấy ra nhìn một cái, là một cái số xa lạ, bất quá lão đầu hay là trò tiếp thông. Này, vị nào? Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ta sở dĩ cho ngươi gọi điện thoại, chính là muốn hỏi một chút ngươi, còn để cho giá cổ phiếu rất không rớt. Không sai, cho vị này đồng sự trưởng lão đầu gọi điện thoại chính là tần thủy hoàng, đi qua gần 1 tháng bố trí, bây giờ đã đến nên tu lưới thời điểm. Thủy Hoàng làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Ngươi là ai? Lao đầu trực tiếp từ trên ghế nhảy cỡ lên, bởi vì hắn biết, cho hắn gọi điện thoại người, chính là thao túng hắn công ty cổ phiếu người. Nếu không tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Ta nói qua, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Ngươi liền nói ngươi là để cho giá cổ phiếu còn kéo xuống đi, cho đến lui thành phố, vẫn là muốn ngồi xuống thật tốt nói một chút. Ngươi muốn thế nào? Mặc dù nói lao đầu không có nói ngồi xuống thật tốt nói một chút, nhưng là hắn lúc nói lời này đã nhộn bộ. Ngươi muốn thế nào và ngồi xuống nói một chút, trên căn bản không có gì khác biệt. Lão đầu mình rõ ràng, Tần Thủy Hoàng vậy rõ ràng. Ha ha ha, ta không muốn thế nào, là như vậy. Các ngươi tập đoàn danh nghĩa có một công ty nhà đất, nghe nói nhà này công ty bất động sản gần đây ở Bắc Thần bên kia mua không thiếu bất động sản. Ta đối với những thứ này bất động sản tương đối cảm thấy hứng thú, không biết các ngươi tập đoàn có bỏ hay không được bỏ những yêu thích. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, lão đầu Che Miro quay đầu hướng một người người trung niên nói, ngươi đi tra một chút, tập đoàn chúng ta công ty bất động sản bên kia gần đây ở Bắc Thần bên kia có phải hay không mua phòng sinh, mua nhiều ít xem ra lão đầu cũng không biết công ty bất động sản bên kia chuyện phát sinh cũng vậy, chẳng qua là mua một ít bất động sản mà thôi, cũng không phải là cái gì lớn hạng mục, căn bản không cần báo danh hội đồng quản trị. nếu như chút chuyện nhỏ này cũng báo cáo, như vậy công ty bất động sản liền không có một chút quyền tự chủ. tốt đồng sự trưởng, nhìn thủ hạ sau khi rời đi, lão đầu đem điện thoại bùng hướng về phía điện thoại di động nói, ngươi nghĩ thế nào nói? lão đầu mặc dù còn không có điều tra rõ, bất quá người ta đã đem điện thoại đánh tới hắn nơi này, hẳn sẽ không sai. thiên long nắm cổ phần là một nhà lớn tập đoàn địa ốc nhìn trời long nắm cổ phần mà nói cũng không phải là trọng yếu nhất xí nghiệp vì đảm bảo trước tập đoàn lợi ích coi như là cầm công ty bất động sản bung tha đều có thể dĩ nhiên cái này cũng muốn nhìn đối phương như thế nói rất đơn giản cầm các ngươi công ty bất động sản thu mua những cái kia bất động sản chuyển nhượng cho ta như vậy ta phụ trách để cho công ty các ngươi giá cổ phiếu khôi phục lại như trước giá trước khi giá không sai trước khi giá dĩ nhiên không phải ngã xuống trước mà là không có lên tăng trước để cho thiên long nắm cổ phần cổ phiếu khôi phục lại ngã xuống trước trừ phi tần thủy hoàng đầu bị cửa cho trên lớn Phải biết, Thiên Long nắm cổ phần đang ngã xuống trước khi giá cổ phiếu, nhưng mà 14 khối hơn, cầm giá cổ phiếu kéo đến vị trí này, không có 4-5 tỷ căn bản không có thể. Cho nên Tần Thủy Hoàng chẳng qua là đáp ứng khôi phục lại không có lên tăng trước, khi đó Thiên Long nắm cổ phần giá cổ phiếu mới 6 khối tới tiền, khôi phục cái giá cả này, đối với Tần Thủy Hoàng mà nói rất dễ dàng. Chương 446, cầm người năm tới. Lấy bây giờ giá cổ phiếu, cầm giá cổ phiếu kéo đến 6 đồng tiền cơ đó, phòng đoán cũng không tới 1 tỷ, chẳng những như vậy, đến lúc đó Trần Thủy Hoàng còn có thể mua được không thiếu cổ phiếu, hơn nữa Số tiền này vốn chính là từ Thiên Long Nắm cổ phần kiếm, coi như là toàn bộ bồi đi vào vậy không có vấn đề. Xin chờ một chút, ta một hồi cho ngài trả lời điện thoại. Mặc dù không biết điện thoại bên kia là ai, nhưng là lão đầu nói chuyện rất khách khí, không có biện pháp, bởi vì người ta bây giờ nắm mạng hắn cửa, nói khó nghe, một cái không xử lý tốt, có thể Thiên Long Nắm cổ phần thì biết thành là lịch sử. Ta cho ngươi 10 phút thời gian, 10 phút sau đó, nếu như ta không có được câu trả lời, bên kia liền không nên trách ta không khách khí. Nói xong Trần Thụy Hoàng liền cúp điện thoại, căn bản không có cho đối phương lại cơ hội nói chuyện. Không biết Thiên Long nắm cổ phần bên kia là làm sao thương lượng. Phút thứ 8 thời điểm, điện thoại liền gọi lại, hoàn toàn đồng ý Tần Thủy Hoàng điều kiện, không có đền bù cầm Thiên Long nắm cổ phần tập đoàn danh nghĩa công ty bất động sản Cẩm Bắc Thần bên kia bất động sản chuyển nhượng cho Tần Thủy Hoàng, nhưng là Tần Thủy Hoàng phải bảo đảm cầm Thiên Long nắm cổ phần giá cổ phiếu khôi phục lại không có lên tăng trước. Cái này có gì nói, Tần Thủy Hoàng tại chỗ đáp ứng. Hơn nữa công ty đối phương, mình bên này lập tức sẽ phái người qua đi tiếp thu những cái kia bất động sản. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng kêu đến một người quản lý người máy, nói như vậy. Ngươi đi tiếp thu những cái kia bất động sản. Tốt thiếu gia. Đúng rồi, mang hai người hộ vệ và ngươi cùng đi. Ừm, thiếu gia. Đang quản lý người máy mang hai người hộ vệ đi sau này, Tân Thủy Hoàng đối với ngoài ra một người quản lý người máy nói, đối với hạ một công ty độc thủ, tới trước một cái rất giá sản bản. Ừm, thiếu gia. Cái này hai cái hơn tuần lễ, bởi vì là thiên Long nắm cổ phần một mực rớt, căn bản không có giao dịch gì, cho nên môi giới chứng khoán liền mua một công ty khác không thiếu cổ phiếu, dĩ nhiên, đều là ở giá cả tương đối thấp thời điểm mua vào bây giờ đã đến nên động thủ thời điểm nếu như vậy tần thủy hoàng còn khách khí làm gì quả nhiên ở tần thủy hoàng mệnh lệnh mới vừa hạ đạt không có mấy phút một công ty khác cổ phiếu liền bắt đầu ngã xuống hơn nữa ngã rất nhanh không tới 20 phút chi này cổ phiếu đã dứt giá sàn bản, công ty này đồng dạng là một nhà thu mua bắc thần bên kia bất động sản công ty bất động sản công ty chính thiếu gia đã dứt giá sàn bản. ừ ta thấy được như vậy treo một cái bán nhiều một để lên tốt nhất đem trong tay cổ phiếu toàn bộ treo lên à thiếu gia cái này cái này quá nhiều chứ quản lý người máy mặc dù là người máy, nhưng là chớ quên chúng nhưng mà người máy trí năng, chứ không có cảm tình trở ra, cái khác và người bình thường không có gì khác biệt, cho nên nên kinh ngạc thời điểm sẽ kinh ngạc, nên lúc cảm khái sẽ cảm khái. Công ty này quy mô giống vậy không nhỏ, cái này hai cái hơn bề lễ, mua giới chứng khoán đã mua vào công ty này cổ phiếu 300 triệu hơn cổ, mới vừa rồi chèn ép giá cổ phiếu thời điểm đã bán ra hơn 30 triệu cổ, nhưng còn có gần 300 triệu cổ ở trong tay. Nếu như toàn bộ phụ lên bán một, đây chính là gần 3 triệu tay, hơn nữa công ty này cổ phiếu giá cả ở 10 đồng tiền cơ đó. 300 triệu cổ nhưng chính là trường 3 tỷ, phỏng đoán trừ lớn cơ cấu, hơn nữa còn là rất nhiều nhà lớn cơ cấu cùng nhau tiến hành mua vào, nếu không thật đúng là không ăn được. Không nhiều, là như vậy, trước như vậy treo, nửa giờ sau này, từ từ rút lui trở về một ít, sau đó bên rút lui bên mua vào, tốt nhất khi đến trưa thu mâm thời điểm, để cho hắn tăng đỉnh bản. Ách, thiếu gia, ý của ngài là và lần trước như nhau, ở giá cả tương đối thấp thời điểm mua thêm vào một ít, sau đó kéo mấy cái tăng đỉnh bản, lại đối với cổ phiếu tiến hành chấn áp. Không không không, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói tiếp không thể và lần trước như nhau, có một số việc chỉ có thể làm một lần, làm lần thứ hai cũng không linh. Vậy thiếu gia ý nghĩa là, ta sở dĩ để cho các ngươi cầm giá cổ phiếu chen ép đến rất giá săn bản, là muốn mua thêm một ít cổ phiếu ở trong tay, trước tăng 2 ngày, sau đó sẽ để cho nó nga xuống, qua 2 ngày lại tăng, sau đó sẽ rớt, chen ép dân cổ phiếu tích tự tính, đến khi dân cổ phiếu đối với chi này cổ phiếu mất đi lòng tin thời điểm, ta mục đích cũng đã tới. Không sai, Tân Thủy hoàng từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới ở nơi này cây cổ phiếu lên kiếm tiền, chỉ cần không thua thiệt là được. Tần Thủy Hoàng đây cũng là không có biện pháp, bởi vì muốn kiếm tiền, yêu cầu thời gian liền tương đối dài, xem chèn ép Thiên Long nắm cổ phần tự như, dùng kém không nhiều một tháng. Tần Thủy Hoàng cũng không có như thế nhiều thời gian, một chi cổ phiếu một tháng, mười mấy cây cổ phiếu, đó không phải là cần một năm hơn, cho nên hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, nhất hơn hai tuần lễ, để cho dân cổ phiếu đối với chi này cổ phiếu mất đi lòng tin. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng trước gặm đều là xương cứng, đến phía sau thời điểm, hoàn toàn có thể đồng thời đối với hai nhà, thậm chí ba công ty động thủ, nói như vậy liền có thể tiết kiệm nhiều thời gian. Thiếu gia Ta hiểu ý, ngài cứ yên tâm đi, hai tuần lễ, tuyệt đối sẽ làm cho dân cổ phiếu đối với chi này cổ phiếu mất đi lòng tin. Được, ta chờ. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Tiếp theo một đoạn thời gian, Tân Thủy Hoàng bệ bội nhiều việc, mỗi ngày chẳng những phải làm trước chen ép những công ty kia giá cổ phiếu, còn muốn rút ra thời gian giúp muội muội hoàn thành phim ngắn quay phim, khá tốt quay phim phim ngắn cần không cần thời gian bao lâu, kém không nhiều mỗi ngày 1 2 tiếng liền có thể. Nhưng coi như là như vậy, vậy chiếm dụng Tân Thủy Hoàng không ít thời gian, quay phim phim ngắn là không tới thời gian bao lâu, nhưng là chớ quên, trước lúc này Tần Thủy Hoàng có thể cách rất xa, chạy tới chạy lui yêu cầu thời gian cũng không thiếu. Chiều hôm đó, mới vừa cầm phim ngắn vô tốt, Tần Thủy Hoàng điện thoại liền vang lên, vội vàng lấy ra nhìn một chút, liền cho tiếp thông. "Này, Vương đại ca, làm sao lúc này cho ta gọi điện thoại tới?" Gọi điện thoại tới đây là Vương Lương, từ khu hưng đại bên kia nhà trọ xây xong sau này, Tần Thủy Hoàng trên căn bản rất ít đi, kém không nhiều một năm vậy không đi được một hai lần, bây giờ lại không năm không tiết, Tần Thủy Hoàng không biết Vương Lương cho mình gọi điện thoại làm gì. "Tần huynh đệ, ngươi bây giờ bận rộn không?" Nghe được Vương Lương hỏi như vậy, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, mới vừa ba điểm hơn, liền nói, lúc này không có chuyện gì, vậy thì tốt quá, như vậy, nếu như ngươi bây giờ không có chuyện, chúng ta gặp mặt đi. Có thể. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói, như vậy đi, ta bây giờ lái xe đã qua, nhất hơn hai tiếng liền đến. Không cần không cần, ta đi tìm ngươi đi, ngươi liền không cần làm phiền tới đây một chuyến. Vương Lương liền vội vàng cự tuyệt trước Tần Thủy Hoàng đã qua, nói thật, đối với Tần Thủy Hoàng, Vương Lương nhưng mà rất cảm kích, nếu như không có Tần Thủy Hoàng, nhà hắn coi như là không tiêu tan. Phỏng đoán cũng kém không nhiều, cái này cũng chưa tính, rất có thể còn muốn mắc nợ một số lớn nợ Không quan trọng Vương đại ca, vừa vặn ta cũng đi nhà trọ bên kia xem xem. Cái này, bây giờ Vương Lương và ban đầu Vương Lương nhưng mà không giống nhau, khi đó, Vương Lương nhà cũng sắp không gánh nổi, phải bị ngân hàng đuổi ra khỏi cửa, nhưng là bây giờ đâu, đừng bảo là một căn hộ, nếu như hắn nguyện ý, mua thêm hai bộ cũng không thành vấn đề. Còn có chính là, Vương Lương bây giờ có xe, hơn nữa còn là một chiếc BMW, mặc dù không phải là nhập khẩu BMW, nhưng cũng không phải rất kém cỏi, 600 700k mua cái này lúc trước phỏng đoán vương lương nghị cũng không dám nghĩ vậy cũng tốt ta ở nhà chờ ngươi hai người cũng có xe cái này thì xem ai đi một chuyến vốn là vương lương thì không muốn để cho tần thủy hoàng chạy chuyến này nhưng là tần thủy hoàng nếu nói muốn đi qua xem xem cái này hắn lại không thể nói gì vậy được ta cái này thì chạy tới được ta để cho tẩu tử ngươi nấu cơm chờ ngươi tới đây ha ha ha tình cảm kia tốt không quá ta muốn ăn xong không thành vấn đề tần thủy hoàng bên này mới vừa cúp điện thoại tần sàng chạy tới hỏi ca ai cho ngươi gọi điện thoại một người bạn ha, tốt lắm, phim ngắn vậy quay xong, ta bây giờ có chuyện muốn đi ra ngoài, các ngươi. Tần Thủy Hoàng nhìn xem mấy cái cô gái, dĩ nhiên vậy bao gồm hắn tức phụ. Lao công, ngươi đi đi, chúng ta về nhà. Hà Tuệ vĩnh viễn đều là nhất am hiểu lòng người, biết Tần Thủy Hoàng muốn đi ra ngoài, hỏi liên tục đi chỗ nào cũng không có, nói thật, có thể làm được một điểm này, phòng đoán không có mấy người, đặc biệt là người phụ nữ. Ừ, vậy các ngươi trở về đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Bởi vì phải vỗ phim nắng, cho nên bọn họ bốn cái đều là lái xe tới đây, dĩ nhiên còn có không thiếu người máy hộ vệ đi theo, bởi vì ở vô phim ngắn thời điểm cần chúng, coi như là có máy móc người hộ vệ đi theo, Tần Thủy Hoàng vẫn có chút không yên tâm. Biết, người cũng vậy. Ừ, vậy ta đi. Tần Đại Ca trên đường cẩn thận. Vương Đình cũng đúng Tần Thủy Hoàng vừa nói. Chỉ có một người không nói gì, đó chính là Hạ Dĩnh Tuyết, không có biện pháp, nàng trong lòng còn có vướng mắc, cái này Tần Thủy Hoàng biết, cho nên vậy không có cơ cầu chỉ cần ở vô phim ngắn thời điểm phối hợp là được. Được. Tần Thủy Hoàng đối với Vương Đình gật đầu một cái, sau đó liền lái xe rời đi. Mặc dù không biết Vương Lương cho mình gọi điện thoại có chuyện gì, nhưng là Tần Thủy Hoàng biết, nếu như không có cái gì chuyện trọng yếu, Vương Lương là không sẽ cho mình gọi điện thoại, bởi vì hắn biết mình bể bội nhiều việc. Nói là 2 tiếng đến, nhưng là mới nửa giờ Tần Thủy Hoàng liền đi tới khu Hưng Đại nhà trọ, bởi vì Tần Thủy Hoàng là đi năm vòng tới đây, 2 tiếng, là dựa theo đi trong thành phố tuyến đường, đi năm vòng nhanh hơn rất nhiều. Vừa mới tới khu Hưng Đại nhà trọ cửa, Tần Thủy Hoàng liền thấy Vương Lương nữ nhi Vương Hiểu Vũ, Tần Thủy Hoàng đậu xe xong, sau đó từ trên xe bước xuống, đã qua ở Vương Hiểu Vũ trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái nói: "Thế nào nha đầu?" không nhận ra. Tần Lạc Sư ha ha ha, thật là nữ lớn 18 tuổi ạ. Đối được ta cũng sắp không nhận ra. Cái này 2 năm Tần Thủy Hoàng mặc dù nói đã tới mấy lần, nhưng là mỗi lần tới đây cũng không có đụng phải Vương Hiểu Vũ, bởi vì Vương lương cho cái này nha đầu chuyển trường, chuyển đến thành phố một nhà tương đối khá trường trung học phổ thông, trên căn bản một tháng mới có thể trở về một lần, hơn nữa mỗi lần trở về nhất hơn cũng chính là 3 4 ngày. Cho nên Tần Thủy Hoàng mỗi lần lúc tới, vừa vặn cái này nha đầu đang đi học, cũng chưa có đụng phải, không nghĩ tới lúc này mới 2 năm thời gian, năm đó bé gái đã lớn lên đại nha đầu Vậy có. Vương Hiểu Vũ bị Tần Thủy Hoàng nói có chút ngượng ngùng. Đúng rồi, ngươi lúc này làm sao ở nhà? Bây giờ nhưng mà còn chưa tới ngày nghỉ thời điểm. Trên đường tới, Tần Thủy Hoàng còn thấy không thiếu học sinh đang đi học. Ta đã nghỉ. Nghỉ. Đúng vậy, ta mới vừa thi vào trường đại học hoàn, bây giờ đã nghỉ phép. Ách. Nghe được Vương Hiểu Vũ như thế nói, Tần Thủy Hoàng vỗ đầu một cái. Hắn quên cái này nha đầu năm nay lên lớp 12, cũng không phải là lớp 12 bây giờ đã thi vào trường đại học hoàn, giống nhau cũng đã nghỉ phép, không có ngày nghỉ là cái khác tuổi tác thi như thế nào Có thể hay không thượng đế Đại Hòa Thanh Hoa? Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, Vương Hiểu Vũ Lộ ra biểu tình khổ sở nói: "Tần lão sư, thượng đế Đại Hòa Thanh Hoa có thể có chút khó khăn, nhưng là lên trường học khác hẳn không có vấn đề." Vậy cũng không tệ. Bây giờ trên mạng rất nhiều người đều ở đây nói đế đô học sinh thượng đế Đại Hòa Thanh Hoa so tỉnh khác muốn thiếu hơn 100 phút, đó hoàn toàn là nói cản, coi như là đế đô học sinh muốn lên đế Đại Hòa Thanh Hoa, không có 650 phân trở lên cũng không khả năng. Thậm chí còn có người truyền đế đô hộ khẩu thượng đế lớn, Thanh Hoa số điểm chỉ cần 400 phân phút, kết quả thuyết pháp này là thật là giả rất hiển nhiên là giả. Đế Đại và Đại học Thanh Hoa thành tựu cả nước thậm chí còn trên thế giới nổi tiếng trường đại học và cao đẳng. Trải qua năm tới thi vào trường đại học phân số chúng tuyển tuyến đều là ở 650 phân trở lên, cho dù có chút chuyên nghiệp số điểm tuyến sẽ thấp một ít, nhưng là cũng phải ở chí ít đạt tới 600 phân chia tay. ở đế đô địa khu lên một ít đại học có thể số điểm tuyến có thể so với những tỉnh khác thấp hơn một ít, nhưng là cũng chỉ là thấp mấy phần hoặc là mười mấy phần mà thôi, không thể nào thấp ra hơn 200 chia tay. Chứng chi là Đại học Thanh Hoa, 400 phân liền muốn thượng đế lớn. Thanh Hoa đơn giản là chuyện nghìn lẻ một đêm. 18 năm Thanh Hoa ở Đế đô địa khu trúng tuyển sinh viên khoa học tự nhiên số điểm tuyến điểm thấp nhất là 687 phút, 17 năm điểm thấp nhất là 671 phút, 16 năm điểm thấp nhất là 680 điểm. Văn khoa Đại học Thanh Hoa ở Đế đô địa khu bao năm qua phân số trúng tuyển tuyến cũng là ở 650 phân trở lên. 18 năm điểm thấp nhất 685 phút, 17 năm điểm thấp nhất 668 phút, 16 năm điểm thấp nhất 679 điểm. So tỉnh khác phần không hề thấp, thậm chí so với một ít tỉnh phần còn cao ra không thiếu. Tổng thể mà nói, đế đại. Thanh Hoa ở đế đô đầu đường tuyến văn khoa cần cao hơn một bản tuyến chí ít 103 phút, khoa học tự nhiên ít nhất phải cao hơn một bản tuyến 153 phút, đến gần cả nước tổng thể trình độ, số điểm kém cũng không phải là cả nước ít nhất. Nói cách khác, đế đô học sinh, Trần Phân muốn lên đế đại, Thanh Hoa, được thi được 680 phân trở lên. Tạm được đi, Tần Lão Sư, ta muốn lên sư phạm, chính là không biết ba mẹ ta có thể hay không đồng ý. Ách, ta nói ngươi cái này nha đầu tại sao lại ở chỗ này chờ ta, nguyên lai like không phải tiếp ta, mà là muốn cho ta làm thuyết khách. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Vương Hiểu Vũ đỏ mặt lên, cúi đầu xuống nói, Tần lão sư, ta đây cũng là không có biện pháp à, ta biết ba mẹ ta nhất nghe ngài, chỉ cần ngài nói ba mẹ ta cũng không hề phản đối. Ta nói nha đầu, ngươi nghĩ như thế nào lên sư phạm, mặc dù nói Đế đô sư phạm cũng không tệ, nhưng là còn có không thiếu trường học khác, những trường học này mặc dù không có thể cùng đế lại, thanh hoa so, nhưng là vậy so sư phạm mạnh hơn không thiếu đi. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Vương Hiểu Vũ suy nghĩ một chút nói, Tần lão sư, ta nghĩ so nghiệp sau này khi lão sư, Ách, tại sao muốn khi lão sư. Bởi vì ta cảm giác được khi lão sư tương đối bông lỏng, không cần đi tranh danh đoạt lợi, không nói khác, chính là đi những công ty lớn kia đi làm, cái đó không phải mình tranh ám đấu, cái này ta không thích, ta hay là vui vui mừng đi khi lão sư, như vậy đối mặt chẳng qua là học sinh. Như vậy à, Vậy được, ta suy tính một chút. cảm ơn tần lão sư. Chứ không cần cảm ơn ta, cái này còn muốn xem ba mẹ ngươi có thể hay không đồng ý, nếu như không thể đồng ý, vậy ta cũng không có biện pháp. Sẽ không tần lão sư, chỉ cần ngài và ba mẹ ta nói, ba mẹ ta nhất định sẽ đồng ý. Người cái này đầu. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, có chút không biết làm sao. Tần Lão sư, chúng ta vào đi thôi, ngụ ta đem cơm làm xong. Được. Vương Lương bọn họ ở vẫn là nhà trọ, vẫn là vừa mới bắt đầu ở vậy bộ nhà trọ, cái này hai năm hơn vẫn không có đổi chỗ. Mặc dù nói Vương Lương bây giờ đã không thiếu tiền, đừng bảo là hắn vốn là có một căn hộ, nếu như hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đi mua. Tần Lão sư mời vào. Vương Hiểu Vũ trước một bước mở cửa ra, mời Tần Thủy Hoàng đi vào. Được. Đoán chừng là nghe đến động tĩnh bên ngoài, đang ở bên trong bận rộn Vương Lương và hắn tức phụ, vậy từ bên trong đi ra, thấy Tần Thủy Hoàng. Vương Lương vội vàng tới đây nắm tần thủy hoàng tay nói, tần huynh đệ, ngươi có thể coi là đã tới. Vương đại ca, xem ngươi lời nói này. Tần thủy hoàng sau khi nói xong, lại hướng vợ Vương Lương gật đầu một cái nói, tẩu tử, tần huynh đệ, mau mời ngồi, ta cho các ngươi pha trà. Cảm ơn tẩu tử. Vương Lương kéo tần thủy hoàng ngồi xuống, Vương Hiệu Vũ ngồi ở tần thủy hoàng bên người, từ mâm trái cây bên trong cầm ra một cái quất tử, gỡ ra đưa cho tần thủy hoàng nói, tần lão sư, ngài ăn quất tử. Cảm ơn. Từ Vương Hiệu Vũ trong tay cầm quất tử nhận lấy, sau đó nhìn Vương Lương hỏi, Vương đại ca. Không biết người để cho ta tới đây có chuyện gì. Thật ra thì vậy không có chuyện gì lớn, là như vậy, ta biết Tần huynh đệ biết rất nhiều người, trong đó còn có về phía chính phủ người, cho nên ta muốn hỏi một chút, Tần huynh đệ ở trường học phương diện có hay không người quen biết. Ách. Tần Thủy Hoàng nhìn xem Vương Lương, sau đó lại nhìn xem Vương Hiểu Vũ, nhìn dáng dấp cái này hai cha con nàng tìm mình giúp làm một chuyện, chỉ bất quá không giống nhau mà thôi, Vương Hiểu Vũ là đã nghị xong, phải đi đại học sư phạm. Vương Lương đoán chừng là muốn cho Vương Hiểu Vũ đi một đại học tốt, còn như nói đi cái gì đại học, Vương Lương chưa nói, Tần Thủy Hoàng cũng không biết. Nhưng là nếu tìm mình hỗ trợ, vậy không cần nói, tuyệt đối là đế đô mấy nơi thật là lớn học một trong. Thấy Tần Thủy Hoàng xem mình, Vương Hiểu Vũ vội vàng cho Tần Thủy Hoàng máy mắt, muốn cho tự mình nói đi ra, nhưng là Tần Thủy Hoàng không có nói, mà là quay đầu lại đối với Vương Lương nói, "Vương đại ca, vậy ngươi dự định để cho Hiểu Mưa đi chỗ đó trường đại học." "Tần huynh đệ, đế đại, Thanh Hoa cũng được đi, ta cũng không có nghĩ tới, ngươi xem bằng lý, người lớn, bác hàng những thứ này như thế nào, nếu như không được, ngoại ngữ học viện cũng được. Đáng thương tiên hạ lòng cha mẹ ạ, phải biết Vương Lương cái này lại là lần đầu tiên cầu Tần Thủy Hoàng, ban đầu như vậy thời điểm khó khăn, hắn cũng không có cầu Tần Thủy Hoàng qua cái gì, nhưng là ngày hôm nay vì nữ nhi có thể lên tốt đại học, lại cầu Tần Thủy Hoàng. Thấy Tần Thủy Hoàng không có giúp mình nói chuyện, Vương Hiểu Vũ nóng nảy, đứng lên nói: "Ba, ta muốn lên sư phạm." Vương Lương ngẩn người một chút, sau đó hỏi: "Thượng sư phạm? Thượng sư phạm làm gì? Ta nghĩ xong nghiệp sau này đi khi lão sư." Không được, khi lão sư có thể có cái gì tiền đồ, cái này tuyệt đối không được. Thấy phụ thân phản đối, Vương Hiểu Vũ chỉ có thể kéo một chút Tần Thủy Hoàng cánh tay nói: Tần lão sư, ngài mau giúp ta khuyên nhủ bà ta. Hiểu mưa, không phải ta không giúp ngươi, là bởi vì là ba ngươi nói không sai, mặc dù nói đại học sư phạm cũng không tệ lắm, nhưng là tốt nghiệp sau này làm như quá nhỏ, ngươi có nghĩ tới không? Vạn nhất ngươi không làm được lão sư, vậy ngươi làm gì? Ách, Tần lão sư, ta không có nghĩ qua như vậy nhiều, ta liền muốn khi lão sư. Hiểu mưa, ngươi muốn khi lão sư không thành vấn đề, nhưng là không cần thiết phi đi thượng sư phạm, cái khác tốt nghiệp đại học giống vậy có thể khi lão sư, nếu như không làm được lão sư, ngươi còn có thể làm cái khác. Cái này. Vương Hiểu Vũ có chút do dự, bởi vì Tần Thủy Hoàng nói không sai, muốn khi lão sư, không nhất định nếu không phải là thượng sư phạm, lên trường học khác như nhau có thể, nhưng là nếu như lên sư phạm, vậy tốt nghiệp sau này làm như liền nhỏ. Đừng cái này kia, ta và cha ngươi ba sẽ không hại ngươi, chúng ta như vậy đều là giúp ngươi. Không sai. Vương Lương gật đầu một cái. Như vậy đi Vương đại ca, bây giờ nói cái này còn quá sớm, vẫn là chờ hiểu mưa số điểm xuống sau này hay nói, đến lúc đó thăm nàng có nhiều ít phút, nếu như kém không phải quá nhiều, ta tìm người nghĩ một chút biện pháp. Quá tốt, cảm ơn Tần huynh đệ. Khách khí, nói thật, Vương Lương xem thường Tần Thủy Hoàng, chỉ cần Vương hiểu Vũ thành tích không phải quá kém, đừng bảo là bắt lý cái gì, coi như là đế đại, thanh hoa vậy không có vấn đề, chỉ cần tìm Lý Thị liền có thể. Mặc dù nói những thứ này đại học hiệu trưởng cấp bậc không hề so Lý Thị thấp, thậm chí còn cao một chút, nhưng là chớ quên, những thứ này đại học là ở địa phương nào, nơi này chính là đế đô à, đây chính là ở Lý Thị trên địa bàn. Lúc này, Vương Lương tức phụ pha một bình trà tới đây, giúp Tần Thủy Hoàng và Vương Lương một người rót một ly. Cảm ơn tẩu tử. Tần Thủy Hoàng cầm trà nhận lấy. Thả vào trên bàn uống trà nhỏ, sau đó lại nói, vương đại ca, lần này kêu ta tới đây, không riêng gì cái này một chuyện đi. Đúng vậy tân huynh đệ, là như vậy, nghe người khác nói, nơi này muốn phá bỏ và rời đi. Ô hát, người nào nói? Thôn chủ nhiệm, thôn chủ nhiệm, tân thủy hoàng nhữ mày một cái, nếu như chuyện này là từ trong miệng người khác lên đi ra, độ có thể tin không hề cao, nhưng là nếu quả thật là từ thôn chủ nhiệm trong miệng nói ra, như vậy độ có thể tin liền cao. Ừ, vương lương gật đầu một cái, vậy nói gì thời điểm phá bỏ và rời đi nơi khác sao? cái này cũng không có, vương lương lắc đầu một cái, nói tiếp, bất quá nghe thôn khoa trưởng ý nghĩa, thật giống như gần đây hai năm thì biết tháo, hắn để cho chúng ta chuẩn bị nói trước một chút, như vậy à? tân thủy hoàng thở phào nhẹ nhõm, nói, không có sao vương đại ca, nói như vậy, vậy xem hắn nói như vậy, vậy thì không phải là một hai năm, tối thiểu là năm sáu năm sau này, ách, đây là vì cái gì? nói như vậy vương đại ca, ngươi cũng biết, ta ở nơi khác vậy xây không thiếu nhà trọ, có nhà trọ từ mấy năm trước liền nói phá bỏ và rời đi, nhưng là đến bây giờ còn không có thảo, thậm chí có nói thảo. Năm sáu năm cũng không có tháo. à, Không thể nào. Cái này không thể trách Vương Lương, dẫu sao hắn chưa từng làm cái này, Vương Lương không hiểu, Tần Thủy Hoàng hiểu à, chứ không nói chính hắn những cái kia nhà trọ, liền nói trắng tất cả trăng đi, từ lộ ra tiếng gió phá bỏ và rời đi, đến bây giờ, đã kém không nhiều có 10 năm, bây giờ còn chưa có tháo hoàn. Vương Đại ca, cái này ngươi sau này thì biết, cho nên căn bản không cần phải lo lắng, nhà trọ hay là nên làm sao thuê làm sao thuê, coi như là thật muốn phá bỏ và rời đi cũng không có cái gì, cái này 2 năm hơn chúng ta vậy kiếm không thiếu vậy ngược lại cũng là vương lương gật đầu một cái còn có chính là coi như là thật phá bỏ và rời đi chúng ta còn có bồi thường khoản có thể cầm đến lúc đó ở nơi khác tái kiến nhà trọ là được ha ha ha đúng tái kiến nhà trọ là được rồi tân thủy hoàng ở chỗ này ăn một bữa cơm nhìn lên đồng hồ thiên đã không còn sớm liền chuẩn bị đi trở về còn như vương hiểu vũ đi học chuyện tạm thời còn không nóng nảy nàng bây giờ chẳng qua là mới vừa thi xong thử mà thôi số điểm còn không có xuống chờ số điểm xuống nói sau tân thủy hoàng cũng không trở về nhà không có biện pháp đoạn thời gian này Tần Thủy Hoàng cũng chưa có về nhà, bởi vì Tiểu Bội các nàng ở trong nhà, Tần Thủy Hoàng thuê mặc dù là một bộ ba phòng một phòng khách nhà, nhưng là chỉ có hai cái phòng ngủ, một cái khác phòng ngủ bị đổi thành thư phòng, hai cái phòng ngủ một người để cho Vương Đình và Hạ Dĩnh Tuyết chiếm, một cái khác ở Hà Tuệ và Tần Sảng, như vậy Tần Thủy Hoàng về nhà liền không có chỗ ở, cho nên đoạn thời gian này Tần Thủy Hoàng hoặc là ở ở công ty, hoặc là ở tại công trường, có lúc còn ở ở trong thành phố. bất quá cuộc sống như thế cũng không có thời gian bao lâu, chờ phim ngắn quay xong sau này, Tần Sảng các nàng đi, Tần Thủy Hoàng liền có thể về nhà. Lái xe tới đến tứ hợp viện nơi này thời điểm, đã là buổi tối 10h, tứ hợp viện bây giờ mặc dù không có người ở, nhưng là cả ngày 24 giờ đều có hộ vệ, chẳng những như vậy, liền người máy đầu bếp đều ở đây. Bởi vì Tần Thủy Hoàng đã đem nơi này làm mình chân chính nhà, nếu như không phải là bởi vì Hà Tuệ ở nửa vách đá tiệm đi làm, Tần Thủy Hoàng liền ở nơi này, bây giờ chỉ có thể chờ Hà Tuệ lúc nào không đi làm, bọn họ liền trực tiếp rời tới. Bất quá khả năng này cần rất dài một đoạn thời gian, không có biện pháp, bởi vì Hà Tuệ bây giờ làm đang hăng say, Tần Thủy Hoàng không thể lúc này cho nàng đánh lui đường cổ như vậy đối với Hà Tuệ mà nói rất không công bình. Thiếu gia, hộ vệ mở ra cửa, thấy là Tần Thủy Hoàng, ngẩn người một chút, vội vàng hướng Tần Thủy Hoàng thi lễ. Ừ, ta ngày hôm nay tới đây ở một đêm. Nói xong Tần Thủy Hoàng liền đi vào bên trong. Tốt thiếu gia, hộ vệ một bên quan cửa, một bên đáp ứng. Nói thật, liền ở một đêm, Tần Thủy Hoàng rất không muốn tới đây, bởi vì hắn mỗi lần tới đây, tứ hợp viện liền náo loạn một hồi, không có biện pháp. Thiếu gia tới, dĩ nhiên sẽ đem tất cả người máy cũng kinh động. Thiếu gia, ngài ăn cơm chưa? Làm Tần Thủy Hoàng đi tới trung viện thời điểm. Nơi có máy móc người đều đã biết hắn tới, bao gồm người máy đầu bếp, hỏi hắn lời này, liền là người máy đầu bếp. Đã ăn rồi, không cần bận rộn, cầm gian phòng cho ta thu thập xong, ta liền ở một đêm. Tốt thiếu gia. Gian phòng rất nhanh đã thu thập xong, Tần Thủy Hoàng mặc dù không làm sao tới nơi này ở, nhưng là luôn luôn vẫn sẽ tới đây tiểu ở một chút, cho nên căn bản không cần quá lớn thu thập, đổi một chút ra giường dở giặc mền liền có thể. Bởi vì đã ăn cơm, cho nên Tần Thủy Hoàng tắm liền ngủ, buổi sáng ngày thứ hai, người máy đầu bếp cho Tần Thủy Hoàng làm sớm một chút, sau khi ăn điểm tâm xong, Tần Thủy Hoàng đi phòng ngầm dưới đất nhìn xem. Khi thấy vậy một đống lớn tiền mặt thời điểm, Tân Thủy Hoàng vẫn là chấn động kinh ngạc một chút, lúc ấy ở trên xe xem, mặc dù vậy rất khiếp sợ, nhưng là tuyệt đối không có hiện đang khiếp sợ, đây chính là 2 tỷ tiền mặt thả tới một chỗ à. Vì thả những thứ này tiền mặt, người máy còn đem một vài đồ cổ chiếc cho rồi, đừng quên đây chính là hơn 20 m 3 à, nhìn qua trừ tiền chính là tiền, Tân Thủy Hoàng cầm lấy điện thoại ra muốn chụp hình, suy nghĩ một chút vẫn là đem điện thoại di động thu vào. Có câu nói tài không lộ ra, mặc dù nói nơi này rất an toàn, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn, coi như là người khác không vào được nơi này nhưng là truyền đi cũng không tốt. Dẫu sao thẻ ngân hàng lên con số và cái này không giống nhau. Nói thí dụ như một cái tỷ phú, ai cũng biết hắn có tiền, là một tỷ phú, nhưng là không có ai thật lấy là hắn liền có thể lấy ra hàng tỷ tiền mặt. Phong nằm dưới đất đợi một hồi, Tần Thủy Hoàng liền đi lên, sau đó rời đi tứ hợp viện. Không có biện pháp, hắn còn có rất nhiều chuyện phải đi làm. Bất quá ở làm việc trước, Tần Thủy Hoàng còn có một việc phải giải quyết. Lên xe sau này, Tần Thủy Hoàng đem điện thoại di động lấy ra, gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Thiếu gia, có gì phân phó? Không sai. Tần Thủy Hoàng cú điện thoại này là gọi cho tập đoàn Bộ An ninh, bởi vì hắn bây giờ phải làm chuyện này, phải để cho người máy đi làm. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng có thể mình đi làm, chẳng qua là hắn mình làm nói không có máy móc người bảo hiểm. Như vậy, ngươi chuẩn bị một chút, mang mấy người đi cầm địa sản hoành vận khu Hải Điến chi nhánh công ty tổng giám đốc Mã Thiên Thành năm tới. Tốt thiếu gia, ta cái này thì an bài. Đợi một chút. Thiếu gia, còn có gì phân phó? Như vậy đi, ngươi gọi mấy người đợi lệnh, sau đó đợi điện thoại ta. Suy nghĩ một chút Tần Thủy Hoàng vẫn là quyết định mình đi bắt Mặc dù nói không có máy móc người làm bảo hiểm, nhưng là cũng không thể quá lệ thuộc vào người máy, có máy móc người khá tốt, vạn nhất không có người máy làm thế nào? Ùm, thiếu ra. Vậy được, cầm người chuẩn bị xong, tới trước thành phố tới, sau đó đợi điện thoại ta. Ừ. Cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng lái xe quẹo vào một nhà trạm xăng, hắn bây giờ lái xe cũng không phải là thiên biến, mà là thiên biến tạo nên phe gia gì, vẫn là cần dùng dầu, hơn nữa chiếc xe này tương đối còn uống dầu, nói như vậy, xe này tối thiểu so phe gia gì công ty sinh ra xe hơn dây dưa là 20% dầu. Đây cũng không phải nói Thiên Biến tạo nên xe không có phe da gì công ty tạo tốt, vừa vặn ngược lại, Thiên Biến tạo nên xe muốn so với phe da gì công ty tạo nên gấp mấy lần, sở dĩ so phe da gì công ty tạo dây dưa dầu, đó là bởi vì tính năng so phe da gì công ty tạo gấp mấy lần. Nói như vậy, nếu như phe da gì công ty tạo và chiếc xe này vậy tính năng, vậy hao xăng tối thiểu là chiếc xe này gấp đôi trở lên, dĩ nhiên, Thiên Biến cũng có thể làm ra tới và cái món này xe vậy tính năng, nói như vậy, tối thiểu có thể so với cái này khoản xe giảm thiếu 50% hao xăng. Trong thành phố xe tương đối hơn. Cố gắng lên, dĩ nhiên vậy hơn, đáng tiếc trong xe dầu chạy không đến ngoại ô, nếu không Tần Thủy Hoàng mới không ở nơi này cố gắng lên, quá trễ ngoài thời gian, đợi kém không nhiều có 20 phút, rốt cuộc đến phiên Tần Thủy Hoàng cố gắng lên. Tần Thủy Hoàng trực tiếp đem xe lái đến số 98 xăng cơ hội trước, một người cố gắng lên nha cầm lên dầu thường tới đây, hỏi: "Tiên sinh, thêm nhiều ít?" Rốt đẩy, Tần Thủy Hoàng từ trong xe cầm bình xăng xây mở ra. "Tốt tiên sinh." Phe ra di bình xăng bình thường mà nói là 90 thằng, thị khu nói, trăm cây số là 30 dầu cỡ đó, nếu như lên sa lộ Trăm cây số đại khái là 10 năm đến 19 dũng dầu. Nói cách khác, một dương dầu có thể chạy 3 đến 500 cây số. Chương 447, ăn miếng trả miếng. Mà Tần Thủy Hoàng chiếc phe gia di này tương đối dây dưa dầu, cho nên ở Thiên Biến Tạo Thời Điểm, Tần Thủy Hoàng cố ý để cho Thiên Biến Tạo một cái lớn bình xăng đi ra. Cái này bình xăng có thể chứa 150 lít xăng. Hôm nay số 98 xăng là 8 khối 431. Nói cách khác, Tần Thủy Hoàng nhà một dương dầu liền cần 1.260 khối. Bây giờ bình xăng bên trong còn có một chút, nhưng là nếu như rót đầy nói, tối thiểu cần 1.000 đồng tiền nói khó nghe, cái này một dương dầu còn chưa đủ tần thủy hoàng chạy một ngày, coi như là một ngày không thế nào chạy, cũng cần một dương dầu. Nếu như chạy hơn mà nói, một ngày phải thêm hai lần dầu, cái này cũng là rất nhiều người nói mua nổi không xài nổi nguyên nhân. đúng vậy, rất nhiều người cũng có thể mua được xe, coi như là đắt một chút vậy không có vấn đề, nhưng là chỉ sợ mua nổi không xài nổi. một chiếc xe mới bao nhiêu tiền, giống vậy xe xăng cũng không quá hơn một triệu, hơn một triệu mà nói, vẫn là lại có bao nhiêu người có thể mua được. nhưng mà có nghĩ tới hay không mua xong sau này, nếu như chạy thiếu khá tốt, nếu như chạy hơn mà nói một ngày liền cần mấy trăm thậm chí hơn ngàn đồng tiền tiền lên dầu, đây vẫn chỉ là tiền lên dầu, còn có xe cộ bảo dưỡng, bảo hiểm cái gì? Nói như vậy, một chiếc hơn một triệu xe, một năm quang nuôi xe liền cần hai ba trăm ngàn, cái này nói vẫn là thiếu, nhiều nói có thể hoa ba bốn trăm ngàn thậm chí bốn trăm năm mươi k, đây tuyệt đối không phải làm trò đùa. Xem Tần Thủy Hoàng mở chiếc phe ra gì này, nếu như nuôi lên mà nói, một năm không có hơn một triệu chớ hỏng mơ tưởng, dĩ nhiên, cái này nói đúng người khác, Tần Thủy Hoàng không cần, nếu như cần bảo dưỡng nói, giao cho thiên biến là được, đây chính là so bốn s tiệm mạnh hơn nhiều lắm. Coi như là như vậy, tần Thủy Hoàng một năm quang tiền dầu liền cần 450k, cái này nói vẫn chỉ là ở thành phố bên trong chạy, nếu như một tháng chạy mấy chuyến đường dài xuống, yêu cầu càng nhiều. Đi tới xưởng sau này, tần Thủy Hoàng an bài một phen, sau đó đợi đến buổi trưa, và hà tuệ các nàng ăn chung bữa cơm, lại đi đánh hai tiếng phim ngắn, tần Thủy Hoàng liền lái xe rời đi. Ở trên xe, tần Thủy Hoàng gạt một cái số đi ra ngoài. Thiếu gia, Ừ, đi lên công ty bên kia hội họp. Ừ, lên công ty, đương nhiên là công ty bất động sản, ở thu mua sau này Tần Thủy Hoàng cho công ty bất động sản sửa lại một cái tên, kêu đỉnh tịnh địa sản, lần này không có kêu Tần Thủy Hoàng địa sản, không, có biện pháp, nếu như kêu nữa Tần Thủy Hoàng địa sản nói, vậy không liền cùng Tần Thủy Hoàng tập đoàn trùng tên. Sau này nếu như làm lớn, rất có thể sẽ thành là địa sản tập đoàn, đến lúc đó một cái Tần Thủy Hoàng tập đoàn, một cái Tần Thủy Hoàng địa sản tập đoàn, vậy sẽ là cái gì dạng? Hơn nữa, Tần Thủy Hoàng tập đoàn phía dưới đã có một nhà Tần Thủy Hoàng công ty bất động sản. Người máy hộ vệ buổi sáng đã đến thành phố, cho nên so Tần Thủy Hoàng tới trước công ty, Tần Thủy Hoàng lúc tới, chúng hẳn đã tới một hồi. Bởi vì Tần Thủy Hoàng ở dưới lầu thấy được bọn chúng xe. Ông chủ khỏe. Lễ Tân cho Tần Thủy Hoàng chào hỏi. Ừ, đúng rồi, người tìm ta ở địa phương nào? Lão bản, bọn họ ở phòng họp đợi người. Phải, ta biết. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, sau đó liền hướng thang máy đi. Phòng họp ở 11 tầng, thang máy ở 11 tầng dừng lại, Tần Thủy Hoàng từ trong thang máy đi xuống, liền trực tiếp đi phòng họp. Thiếu gia. Thấy Tần Thủy Hoàng đi vào, cho nên người máy hộ vệ đều đứng lên. Hộ vệ tới đây không nhiều, chỉ có 8 cái, cái này dĩ nhiên là Tần Thủy Hoàng yêu cầu bắt một người mà thôi, căn bản không tới như vậy nhiều người máy hộ vệ. ừ, tất cả ngồi đi. ủm, thiếu gia, chờ cũng sau khi ngồi xuống, tần thủy hoàng cầm ra một phần tư liệu để lên bàn nói, các ngươi bây giờ nhiệm vụ là đem người này điều tra rõ, bao gồm hắn mỗi ngày đều làm gì, cũng đi chỗ nào, thậm chí cũng gặp người nào, đều phải tra cho ta rõ ràng. nghe được tần thủy hoàng như thế nói, một người người máy hộ vệ cầm tư liệu cầm lấy đi, nhìn xem, sau đó đối với tần thủy hoàng nói, tốt thiếu gia, còn nữa, muốn âm thầm điều tra, không nên bị người phát hiện, điều tra rõ sau này lập tức cho ta gọi điện thoại. Ừ, đi đi. Ừ, người máy hộ vệ trả lời một tiếng, sau đó rời đi phòng họp. ở tám tên người máy hộ vệ mới ra đi. cửa phòng họp bị gõ. Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, nói vào. cửa bị đẩy ra, thấy người tiến vào. Tần Thủy Hoàng lúc này mới đem chân mày mở ra, hỏi có chuyện gì? tiến vào không phải người khác, mà là Tần Thủy Hoàng để cho người máy thư ký phái qua tới quản lý công ty bất động sản tổng giám đốc. người máy thư ký hiệu suất làm việc còn là rất cao. lúc này mới thời gian bao lâu? công ty bất động sản đã bắt đầu vận hành. thiếu gia. Ta nghe lễ Tân nói ngài tới rồi, cứ tới đây xem xem. Như vậy à, không có chuyện gì, ngươi nên làm gì thì làm cái đó đi. Tốt thiếu gia, nếu như ngài có cần gì, cứ việc giao phó. Ta biết, bên này nếu kêu cho người máy, như vậy Tần Thủy Hoàng liền không quản, dĩ nhiên, cái này nói chỉ là công ty thường ngày quản lý, ví dụ như làm hạng mục cái gì, vẫn là cần Tần Thủy Hoàng mình đi làm. Ở người máy tổng giám đốc đi ra ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng vậy chuẩn bị rời đi, vừa lúc đó, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động reo, lấy ra nhìn một cái, là trình phi đánh tới, liền cho tiếp thông. Này, lão Trình, làm sao lúc này cho ta gọi điện thoại? Ngày hôm nay thật giống như còn chưa tới tụ họp của sống. Ở Đế Đô, Tần thủy hoàng bằng hữu có rất nhiều, nhưng phần lớn đều là trên phương diện làm ăn bằng hữu, chân chính bạn tốt, tốt cơ bạn bè cũng chỉ có mấy cái mà thôi, bao gồm hát tử. Lao Đỗ ở bên trong tuyệt đối sẽ không vượt qua mười, Trình Phi tuyệt đối là một cái trong số đó. Phải biết, nếu như bạn về biết dài ngắn, Trình Phi biết tần thủy hoàng nhưng mà dài nhất, thậm chí so Trường Siêu cũng dài, bởi vì hai người ở tiểu lúc đi học nên biết, cho nên lúc không có chuyện gì làm hai người thì biết tụ họp. Dĩ nhiên, cũng không phải thường xuyên tụ, trên căn bản nửa tháng trừng tụ một lần, hai người hai ngày trước vừa mới tụ qua, ngày hôm nay tên này liền cho mình gọi điện thoại, cho nên Tần Thủy Hoàng mới nói như vậy. Lao Tần, xảy ra chuyện. Ách, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Trong điện thoại vậy không nói được, như vậy đi, ngươi bây giờ có thỉ giờ không? Ta đã qua tìm ngươi. Không cần, ta bây giờ đang ở lên bên này, cách ngươi không xa, như vậy đi, ta cái này liền đi qua. Được, ngươi trực tiếp tới trong gian hàng đi. Ừ, biết. cúp điện thoại Tần Thủy Hoàng liền đi ra ngoài, Trình Phi vẫn còn ở tiểu doanh làm rượu thuốc lá bán sỉ, vốn là Tần Thủy Hoàng thì không muốn để cho hắn tiếp tục làm cái này, bởi vì tùy tiện làm chút gì cũng so làm cái này mạnh. Nhưng là Trình Phi không đáp ứng, dựa theo Trình Phi nói nói, ta cũng không biết làm cái khác, nếu như đi theo ngươi cùng nhau làm, vậy không thì tương đương với ngươi đưa cho ta tiền, như vậy sự việc ta tuyệt đối không làm. Đối với như vậy Trình Phi, Tần Thủy Hoàng vậy không có biện pháp, bất quá khuyên can mãi, Trình Phi vẫn là đón nhận Tần Thủy Hoàng muốn cho hắn mượn 2 triệu, để cho hắn khuyết trương làm ăn lớn, bất quá cứ như vậy Trình Phi liền thiếu Tần Thủy Hoàng cỡ 3 triệu. Phải biết, trước Trình Phi nhạc phụ làm giải phẫu, Tần Thủy Hoàng còn cho hắn mượn 1 triệu, bất quá số tiền này Tần Thủy Hoàng căn bản cũng chưa có dự định để cho hắn còn, nhưng là Tần Thủy Hoàng cũng biết, cái này trên căn bản không thể nào, bởi vì Trình Phi căn bản cũng không biết đáp ứng. Không tới 10 phút, Tần Thủy Hoàng đi tới tiểu doanh thị trường, đậu xe ở thị trường bãi đậu xe, Tần Thủy Hoàng từ trên xe bước xuống, sau đó đi ngay Trình Phi bán xỉ rượu thuốc lá cho ở phòng khách. Giống như vậy phòng khách, tiểu doanh thị trưởng có mười mấy, bất quá rượu thuốc lá thực phẩm phụ phòng khách chỉ một cái cũng là cách bãi đậu xe người gần nhất phòng khách, giống vậy cũng trên đường xe chạy, phòng khách chiếm diện tích 5-6000 m2, xem trình phi như vậy gian hàng, nơi này có hơn mấy chục cái. Gian hàng cũng không lớn, tiểu nhân có 7-8 cái m2, lớn mười mấy m2, trình phi gian hàng lớn một chút, có hơn 20 m2, bất quá hắn đây là ba cái gian hàng hợp thành một cái, trước hắn gian hàng cũng là 7-8 cái m2. Tần Thủy Hoàng lúc tới, Trình Phi đang bận đi một cái xe ba bánh lên chở hàng, thấy cái này Tần Thủy Hoàng vội vàng đi hỗ trợ. Ách! Lao Tần, nhanh như vậy. Thấy Tần Thủy Hoàng Chính phi ngẩn người một chút, nói nhảm, ta không phải nói cho ngươi sao? Ta ở trên cao, từ lên tới đây có thể sử dụng thời gian bao lâu? Lên cách tiểu doanh chỉ có mấy cây số mà thôi, nếu như không phải là cản xe, phỏng đoán đều cần không được 5 phút. Tần Thủy Hoàng sợ dĩ dùng chừng 10 phút, đó là bởi vì trên đường tương đối trơn. Mẹ kiếp, ta còn lấy là ngươi lắc lư ta đây. Cút! Tần Thủy Hoàng liếc khinh bỉ. Đúng rồi, ngươi lại thế nào dùng ba đợt giao hàng? Một bên đi xe ba bánh lên chở hàng, Tần Thủy Hoàng một bên hỏi, không phải dùng xe ba bánh đưa? mà là dùng xe ba bánh cầm hàng chuyên chở ra ngoài. Ách, nghe được Trình Phi như thế nói, Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút. Lão Tần, ngươi xem nơi này xe có thể đi vào sao? Trình Phi chỉ chỉ trước gian hàng hành lang. Cái này hành lang cũng chỉ ba em mở chiều rộng, chứ không nói xe có thể không thể vào, coi như là có thể đi vào, cũng không cho vào hả? Hành lang cứ như vậy chiều rộng, một chiếc xe đi vào, trên căn bản cầm hành lang cho chân nghiêm, người khác làm sao còn qua? Cũng vậy, quả thật không có biện pháp dừng xe. Xe ở trong bãi đậu xe, ta dùng xe ba bánh vận đạ qua, sau đó chứa trên xe. Như vậy à, ô oh, thác đúng rồi, làm sao chính ngươi trở hàng, ngươi không phải thuê người liền sao? Ừ, công nhân giao hàng đi, ta chỉ có thể tự chứa. Tần Thủy Hoàng cho mượn liền trình Phi 2 triệu, bắt được cái này 2 triệu sau này, trình Phi đầu tiên làm chính là mở rộng gian hàng, cầm bên cạnh hai cái gian hàng cho mua, sau đó lại mua hai chiếc xe tải hàng có thùng, dĩ nhiên, vậy mướn hai cái công nhân giao hàng. Tần Ca, uống nước. Trình Phi tức phụ đi tới, đưa cho Tần Thủy Hoàng một chai nước suối. Tần Thủy Hoàng lúc tới nàng liền thấy, bất quá mới vừa rồi đang bán hàng, cũng chưa có và Tần Thủy Hoàng chào hỏi. Bây giờ khách hàng đi, lúc này mới tới đây. Cảm ơn cậu tử. Đừng khách khí, đúng rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta tới chưa. Không có sao, coi như là rèn luyện. Nói thật, Tân Thủy Hoàng quả thật cần rèn luyện, đoạn thời gian này quá bận rộn, Tân Thủy Hoàng liền không có ở đây rèn luyện, trên căn bản mỗi ngày đứng lên liền chạy ra ngoài, hơn nữa một chạy chính là một ngày, vào một ngày thời gian, hoặc là chính là ở trên xe, hoặc là chính là ở phòng làm việc. Giúp Trình Phi cầm hàng gần xong, Tân Thủy Hoàng mới dừng lại, cầm nước suối mở ra uống một hớp, hỏi, "Lão Trình, ngươi theo ta tới đây có chuyện gì?" Trình Phi vậy cầm một chai nước suối uống, uống mấy hớp sau này, nhìn Tần Thủy Hoàng nói, "Chuyện này hay là để cho vợ ta nói với ngươi đi, bất quá lần này thật đúng là cần ngươi hỗ trợ." Nói xong Trình Phi lộ ra cười khổ. "Ách, chuyện gì như thế nghiêm trọng?" Tần Thủy Hoàng nhìn Trình Phi tức phụ hỏi. Xem Trình Phi diễn cảm, Tần Thủy Hoàng cũng biết, chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy, hơn nữa chuyện này rất có thể không phải Trình Phi chuyện, nếu không hắn sẽ không để cho tức phụ đi nói. "Tần ca, chuyện này nhắc tới có một đoạn thời gian, không quá ta và Trình Phi là vừa biết." "Được rồi tổ tử." có lời gì ngươi liền trực tiếp nói cho ta không cần những thứ này vậy cũng tốt là như vậy ba mẹ ta không phải vẫn không có trở về sao cũng không biết lúc nào hai ông bà làm thẻ tín dụng mấy ngày trước ngân hàng nhân viên làm việc tìm tới cửa ta và chỉnh phi mới biết chuyện gì liên chuyện này tân thủy hoàng nháy mắt một cái nói ta nói tẩu tử không phải là bá phụ bá mẫu xài ít tiền sao các ngươi cho còn không được sao tân ca vấn đề là ba mẹ ta cũng không có tiêu số tiền này hơn nữa số tiền này có chút nhiều ách đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ngân hàng cho nghĩ sai rồi. Tần Thủy Hoàng hỏi một câu, bất quá suy nghĩ một chút cũng không khả năng. Ngân hàng không phải sẽ không bị lỗi, nhưng là sai lầm như vậy hẳn sẽ không phát sinh. Không phải ngân hàng tính sai, mà là ba mẹ ta làm xong thẻ tín dụng sau này, liền đưa thẻ cho bán, bây giờ bị người ác ý chi nhiều hơn thu. Như vậy à? Bất quá vậy vậy hẳn không có bao nhiêu tiền đi, mới vừa làm thẻ tín dụng, ngạch độ cũng sẽ không quá cao. Thẻ tín dụng đồ chơi này đều là cho người nghèo dùng, ở không có được tiền biến trước. Tần Thủy Hoàng vậy dùng qua thẻ tín dụng, bất quá từ có thiên biến, Tần Thủy Hoàng hoặc là không thiếu tiền. Hoặc là thiếu tiền là thẻ tín dụng không thể nào chi nhiều hơn thu ngạch độ, cho nên thì cũng không cần. Rất nhiều. Trình Phi cười khổ một cái, nói, hai tấm thẻ chi nhiều hơn thu gần 2 triệu. Phúc, không phải đâu, làm sao có thể chi nhiều hơn thu như thế nhiều. Trước Tần Thủy Hoàng dùng thẻ tín dụng, là tinh anh thẻ bạc kim, hơn nữa còn là nhờ người làm, chi nhiều hơn thu ngạch độ cao nhất mới 200 ngàn, hơn một phần cũng không thể. Tần Thủy Hoàng không hiểu, hai ông bà làm sao có thể làm ra so tinh anh thẻ bạch kim còn cao ngạch độ. Cái này cũng không biết. Trình Phi lắc đầu một cái. Trình Phi không biết. Tần Thủy Hoàng cũng không biết, bất quá hẳn là để cho hai ông bà đi làm thẻ người cho gây ra, nếu không lấy hai ông bà chữ tín này độ, căn bản không có thể. Thẻ là lúc nào làm? Qua hết mùa xuân. Trình phi tức phụ nói, "Qua hết mùa xuân." Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái. Bây giờ đã là tháng 6, mùa xuân thời điểm là tháng 2, nói cách khác đã qua 4 tháng, để cho Tần Thủy Hoàng không hiểu là, trước tại sao không có chi nhiều hơn thu, bây giờ đi chi nhiều hơn thu. "Ừ, qua hết mùa xuân." Trình phi gật đầu một cái. "Vậy chú Aji còn có thể tìm được những người đó sao? Làm sao có thể?" Phỏng đoán bây giờ không biết chạy đến địa phương nào đi. Tân Thủy Hoàng hỏi lời này có chút ngu, nếu như có thể tìm được người, người ta cũng không khả năng chi nhiều hơn thu như thế nhiều, nếu chi nhiều hơn thu như thế nhiều, liền thuyết minh người đã chạy, coi như là không, có rời đi đế đô, phỏng đoán cũng là đi chỗ khác. Lao Trình, ngươi hỏi qua thúc thúc ca gì không có, bọn họ tại sao cầm thẻ tín dụng cho người khác? Hỏi qua rồi, nói là có người để cho bọn họ làm thẻ, làm một bản thẻ cho 3000 đồng tiền, ngươi cũng biết, ta nhạc phụ nhạc mẫu không có gì thu vào, cộng thêm cha vợ ta bệnh vừa vặn, cũng không thể làm gì có thể là muốn cho chúng ta giảm bất điểm gánh vác, liền đem người ta hỗ trợ làm thẻ bán đi. Nguyên lai like là như vậy à? Bất quá lao trình, chuyện này có chút phiền toái, bởi vì người ta ngân hàng căn bản bất kể là ai tiêu xài, người ta chỉ biết tìm làm thẻ người, cho nên ta biết, ta điều không phải muốn trước ngươi biết ngân hàng người, xem xem có thể thông qua hay không ngân hàng tìm được sử dụng thẻ tín dụng người. Nghe được Trình Phi như thế nói, Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, cái này sợ rằng rất khó. Ngươi cũng biết, thẻ tín dụng là chi nhiều hơn thu thẻ, ở địa phương nào cũng có thể dùng, dùng địa phương có quảng chế còn khá một chút nếu như không có quản chế, căn bản cũng không có thể có thể tìm được người. Tần Thủy Hoàng biết, cái này thua thiệt có thể cần Trình Phi mình ăn, dĩ nhiên, Trình Phi cũng có thể lựa chọn báo công an, bất quá hy vọng không lớn, đừng bảo là có thể hay không bắt người, coi như là chụp được. Vạn nhất tiền bị phung phí, số tiền này cuối cùng vẫn là cần Trình Phi nhặt phụ nhặt mẫu còn. Như thế nói một chút biện pháp cũng không có, có thể là như vậy. Nói thật, loại chuyện này Tần Thủy Hoàng nghe nói qua không thiếu, trong xã hội hiện tại có một đám người đặc biệt chính là làm cái này, dùng một chút tiểu ân tiểu huệ, hấp dẫn người già làm thẻ. Trình Phi nhạc phụ nhạc mẫu cái này còn khá một chút, nhất hơn chính là chi nhiều hơn thu, thiếu ngân hàng một chút tiền. Còn có một chút tập đoàn lường gạn, từ người già trong tay mua thẻ ngân hàng, chuyên môn dùng để cầm tiền lường gạt đánh tới những thứ này trên thẻ, sau đó đi qua nhiều lần chuyển tiền, đem tiền chuyển tới bên ngoài biên giới, nói như vậy liền dính líu phạm tội. Có thể đây là gần 2 triệu ạ. Ta bây giờ cây bản không có nhiều tiền như vậy. Trình Phi gãi đầu một cái phát. Ở niên đại này, có người bấy cha, có người cái hố mà, nhưng là cái hố con rệ thật đúng là không nhiều, Trình Phi coi như là coi liền, nói khó nghe. Nếu như đổi một người, rất có thể liền cho tức phụ ly dị, bởi vì nói như vậy, hoàn toàn có thể không cần còn số tiền này. Nhưng là Trình Phi sẽ không, không có biện pháp, ai bảo hắn và tức phụ cảm tình tốt đây, dùng Trình Phi nói nói, tiền sai có thể lại kiếm, nếu như không có người, vậy thì cái gì cũng bị mất, nếu không Trình Phi cũng không khả năng hoa nhiều tiền như vậy chữa bệnh cho cha vợ. Không có sao, số tiền này ta có thể cho ngươi mượn. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Trình Phi liền vội vàng lắc đầu nói, không được không được, ta không thể tìm lại người mượn tiền. Ta nói lao Trình, chúng ta là quan hệ như thế nào? hơn nữa chút tiền này ở ta nơi này căn bản cái gì cũng không phải ta xem cứ như vậy định đi ngoài ra ngươi đi báo công an xem xem có thể hay không tìm được những người đó coi như là không thể toàn bộ vãn hồi tổn thất vãn hồi một ít vậy là tốt cái này được rồi cứ quyết định như vậy ngay tại trình phi còn chuẩn bị cự tuyệt thời điểm nhạc phụ nhạc mẫu từ bên ngoài đi vào hai người chạy thở hổn hục còn không có chờ thở một cái liền kéo trình phi nói tiểu phi mới vừa rồi ta và mẹ của ngươi đụng phải có người thu thẻ ngân hàng không biết là không phải những người đó cái gì ở địa phương nào Ngay tại chúng ta ở vậy cái tiểu khu. Đi, lại xem. Trình Phi không nói hai lời liền chuẩn bị đi ra ngoài. Bất quá bị Tần Thủy Hoàng cho kéo hắn, nhìn Tần Thủy Hoàng kéo mình, Trình Phi hỏi, "Lão thần, ngươi đây là, ngươi đi làm mà?" Đương nhiên là nắm bọn họ ạ, mặc dù không biết bọn họ có phải hay không một nóng, nhưng là thu thẻ ngân hàng chính là chuẩn bị làm vi phạm loạn kỳ chuyện, bắt lại tuyệt đối sẽ không có sai. "Ngươi nói không sai, nhưng là ngươi chỉ như vậy đi có ích lợi gì? Chớ quên, bọn họ bây giờ còn chưa có thực hiện phạm tội, coi như là nắm, nhất hơn cũng chính là nốt mấy ngày, như vậy đi chúng ta cùng đi xem xem, sau đó lại nghĩ biện pháp, bất quá tốt nhất vẫn là báo công an. vậy được, vậy chúng ta trước lại xem. trước trình phi ở là phòng trại, từ nhạc phụ nhạc mẫu sau khi tới, liền tại thị trường vùng lân cận một cái tiểu khu mướn một bộ hai buồng một phòng khách nhà, hơn nữa còn là một cái giả trẻ khu, bởi vì lao tiểu khu tiền mướn phòng phải tiện nghi không thiếu. hai người cũng không có lái xe, đi bộ 5-6 phút liền đến nơi, mới vừa vào tiểu khu không xa, liền thấy đoàn người vây chúng chỗ, hai người liền đi tới, quả nhiên và trình phi nhạc phụ nói như nhau, những người này dùng một ít giặt quần áo giấy vệ sinh, cái gì tiểu ân tiểu huệ, hấp dẫn những cụ già này tới đây, sau đó nói thẻ ngân hàng chuyện. Lao tần, hẳn không sai. Trình Phi nhỏ giọng ở tần thủy hoàng thai vừa nói, "Ừ, ta nghe được. Làm thế nào? Ta đi báo công an đi." Trước đường báo. Tần thủy hoàng vội vàng chặn lại Trình Phi. Ách. Tại sao? Để cho ngươi đừng báo trước hết đường báo, những người này không phải thu thẻ ngân hàng sao? Như vậy thì bán cho hắn một bản, như vậy, ngươi đi tìm ngươi nhạc phụ tới đây, ta đi làm một bản thẻ ngân hàng, một hồi để cho ngươi nhạc phụ bán cho những người này." Lão Tần, ngươi đây là? Quay đầu ngươi thì biết, tạm thời giữ bí mật. Mặc dù không biết Tần Thủy Hoàng muốn làm gì, nhưng là Trình Phi biết một chút, Tần Thủy Hoàng là một tuyệt đối sẽ không lỗ là người, nếu hắn đi làm như vậy, liền nhất định có chính hắn dự định, cho nên gật đầu một cái, nói, vậy được, ta sẽ đi ngay bây giờ. Ở Trình Phi đi sau này, Tần Thủy Hoàng vậy ra tiểu khu, ở bên ngoài tiểu khu thì có một nhà ngân hàng công thương, đối với ngân hàng công thương, Tần Thủy Hoàng lại không có như vậy quen thuộc, bởi vì hắn tất cả tiền vốn lui tới, dùng đều là ngân hàng công thương. Nói cách khác, Tần Thủy Hoàng ở ngân hàng công thương tuyệt đối là một cái siêu cấp khách hàng lớn, sở dĩ dùng ngân hàng công thương, Tần Thủy Hoàng cũng là vì chuyện này làm dự định, những người này không phải thu thẻ ngân hàng sao, mặc dù không biết bọn họ và những cái kia thu thẻ tín dụng có phải hay không khều một cái người, nhưng là Tần Thủy Hoàng vậy sẽ không bỏ qua bọn họ. Bây giờ ngân hàng có quy định, mỗi một người mỗi một được chỉ có thể làm một bản cấp một thẻ, nhưng là ở Tần Thủy Hoàng nơi này, căn bản không có cái này cái hạn chế, nói khó nghe, không muốn nói gì cấp một thẻ, coi như là siêu cấp thẻ, Tần Thủy Hoàng làm nó cái 8 10 tấm cũng không là vấn đề. Tân Thủy Hoàng mới từ ngân hàng đi ra, liền thấy Trình Phi mang hắn nhạc phụ tới đây. Tân Thủy Hoàng vội vàng nên đón. Đối với Trình Phi nhạc phụ nói: Bá phụ tốt, tiểu tần, ngươi và tiểu phi làm cái gì vậy? Phòng đoán Trình Phi đã cùng hắn nói qua, nếu không hắn sẽ không hỏi như vậy. Thúc thúc, cái này ngài liền không cần lo, một hồi ngài liền đem tờ này thẻ ngân hàng bán cho đối phương là được. Cái khác không cần nói nhiều. Ô hát đúng rồi, tờ này mật mã của thẻ ngân hàng là 66. Bọn họ hỏi ngươi thời điểm, ngươi nói cho bọn họ. Vậy cũng tốt. Vốn là Trình Phi nhạc phụ là không muốn đáp ứng, bởi vì hắn đã bị mắc lừa qua. Bất quá thấy Tần Thủy Hoàng cho hắn chính là một bản thẻ ngân hàng, vậy đáp ứng. Kể từ khi biết mình bị lừa gạt sau này, Trình Phi Nhạc phụ đối với thẻ ngân hàng có nhất định nghiên cứu, biết Tần Thủy Hoàng lấy ra tờ này thẻ ngân hàng không thể chi nhiều hơn thu, chỉ có thể dùng để gợi tiền lấy tiền, nói cách khác, bỏ mặt đối phương mua những thứ này thẻ ngân hàng làm gì, Tần Thủy Hoàng cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Vậy được, vậy chúng ta liền không đi qua, bá phụ ngài tự đi là được, nhưng là có một chút, không thể lộ ra chân tướng gì, tự nhiên một chút tốt nhất. Phải, ta biết, ta vậy thì đi. Ở Trình Phi nhạc phụ sau khi rời đi, Trình Phi thật sự là không nhịn được, lại hỏi, Lão thần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, bây giờ có thể nói cho ta chứ? Lão Trình, mặc dù ta không biết những người này mua thẻ ngân hàng làm gì, nhưng là ta biết, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì tốt, cho nên ta chuẩn bị từ nơi này tấm thẻ ngân hàng lên làm chút tay chân, để cho những người này ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Ách! Vậy ngươi chuẩn bị làm gì? Nghe được Trình Phi hỏi mình, Tần Thủy Hoàng đốt tay nói, tạm thời ta cũng không biết, bởi vì bọn họ còn không có dùng cái thẻ này chờ bọn họ dùng sau này ta mới có thể biết nên làm sao ra tay. Vậy cũng tốt. Trình Phi đi tiểu khu bên kia nhìn xem, thấy nhạc phụ đã qua, liền hỏi Tần Thủy Hoàng: Lao Tần, chúng ta bây giờ làm gì?" "Cái gì cũng không làm, ở nơi này các loại." Chương 448: Quán ăn lớn đợi người cảm ngộ. Không tới nửa giờ, Trình Phi nhạc phụ trở về, cầm trong tay 500 đồng tiền, Tần Thủy Hoàng biết đây là bán thẻ ngân hàng tiền. "Tiểu Tần, bán 500 đồng tiền cho ngươi." Tần Thủy Hoàng cũng không có đem tiền nhận lấy, mà là nói: "Bá phụ, số tiền này ngươi cầm đi, mua chút ăn ngon." Thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng không giống nhau, giá cả dĩ nhiên vậy không giống nhau, bởi vì đồ chơi này không thể chi nhiều hơn thu, cho nên vậy tiện nghi không thiếu, 500 đồng tiền đã rất nhiều. Không không không, số tiền này ta không thể muốn, hay là cho ngươi đi. Ba, ngươi cứ cầm đi, hắn là sẽ muốn cái này 500 đồng tiền người sao. Trình Phi từ nhạc phụ trong tay đem tiền đoạn lại, bỏ vào lại nhạc phụ trong túi. Cái này, tốt lắm ba phụ, cứ như vậy đi. Sau khi nói xong, Tân Thủy Hoàng lại hướng Trình Phi nói, một hồi ta cho ngươi chuyển 2 triệu đã qua. Người trước cầm bá phụ bá mâu thẻ tín dụng lên tiền còn, những chuyện khác cùng sau này hay nói, vẫn là câu nói kia, trước báo công an. Rõ ràng, một hồi ta đi ngay báo công an, sau đó liền đem tiền của ngân hàng cho trả. Tần Thủy Hoàng tại chỗ dùng điện thoại di động cho Trình Phi xoay qua chỗ khác 2 triệu, sau đó Trình Phi liền mang theo hắn nhạc phụ đi báo công an đi, cùng Trình Phi đi sau này, Tần Thủy Hoàng liên lạc một chút Thiên Biến. Thiên Biến thanh em lập tức xuất hiện ở Tần Thủy Hoàng đầu vóc bên trong, Thiên Biến đã quấn cố định Tần Thủy Hoàng, bỏ mặc Tần Thủy Hoàng ở địa phương nào, cách Thiên Biến có xa lắm không, chỉ cần Tần Thủy Hoàng muốn liên lạc Thiên Biến. Tùy thời đều có thể. Chủ nhân, thiên biến tùy thời là ngài phục vụ, chủ nhân có gì phân phó? Đây là một cái số thẻ, người cho ta theo dõi tờ này thẻ ngân hàng, bất kể là đánh tiền vào trước mục hay là từ cái thẻ này chuyển đi ra trước mục, đều phải cho ta theo dõi. Nói như vậy, chỉ cần là từ cái thẻ này chuyển đi ra tiền, bất quá ở giữa đi qua nhiều ít tấm thẻ ngân hàng, đều phải cho ta tìm ra, thẳng đến cuối cùng số tiền này đi địa phương nào. Rõ ràng, chủ nhân xin yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cố thác đúng rồi chủ nhân, nên móng mau đánh tốt lắm, ngài lúc nào tới đây? Nhanh như vậy Thần Thủy Hoàng ngẩn người một chút. "Chủ nhân, đã không thích, cũng mấy tháng." "Ách, thời gian dài như vậy liền sao?" "Đúng vậy chủ nhân." "Vậy cũng tốt, như vậy, to như vậy cơ đánh tốt thời điểm, ngươi lại nói cho ta, ta bây giờ tương đối bận rộn, tạm thời có thể không có ở đây đã qua." "Rõ ràng." An bài song tiên biến sau này, Tân Thủy Hoàng liền chuẩn bị đi trở về, vừa lúc đó, điện thoại di động lại vang lên, lấy ra nhìn một cái, là Trình Phi đánh tới, liền cho tiếp thông. "Này, Lão Trình, còn có chuyện gì?" "Lão Tần, ngươi không đi chứ?" "Chính là chuẩn bị đi." Đừng à, ta bây giờ ở đồn công an, bên này lấy khẩu cung lập tức tốt, ngươi chờ ta một chút, chờ ta trở về, ta mời ngươi ăn cơm. Không cần đi. Như vậy sao được, cứ quyết định như vậy, ngươi trước tại thị trường chờ ta một chút. Trình Phi đều nói như vậy, Tần Thủy Hoàng vậy ngại quá đi, mặc dù nói Tần Thủy Hoàng không kém bữa cơm này, nhưng người ta Trình Phi cũng đã nói như vậy, hắn làm sao còn đi, không đi, liền đại biểu hắn đón nhận Trình Phi cảm ơn, đi, liền đại biểu hắn không chấp nhận Trình Phi cảm ơn. Vậy cũng tốt, vậy ta tại thị trường chờ ngươi. Dù sao lúc này trở về cũng không có chuyện gì. Còn không bằng và Trình Phi đi ra ngoài uống chút rượu, nói thật, Tần Thủy Hoàng đã thời gian rất dài chưa từng ăn qua quán ăn lớn, vừa vặn bây giờ khí trời vậy nóng, uống chút rượu, ăn chút nướng cũng không tệ. Ừ. Cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng cũng kém không nhiều đến thị trường, đừng quên xe hắn còn tại thị trường bãi đậu xe đậu, coi như là đi, cũng phải trước tới lái xe. Tần Thủy Hoàng vẫn là vào phòng khách, thấy liền Tần Thủy Hoàng một người trở về, Trình Phi tức phụ hỏi, "Tần ca, làm sao liền một mình ngươi? Trình Phi và bà ta đâu?" "Trình Phi và bá phụ đi đồn công an báo án đi, một hồi sẽ trở lại." "Như vậy ạ? Vậy ngươi mau ngồi" Trình phi tức phụ cho Tần Thủy Hoàng dời một cái ghế, không có biện pháp, gian hàng vốn là tiểu, căn bản không bỏ được cái ghế, chỉ có thể dùng một ít ba chân ghế ngồi tròn tử. Ừ. Tần Thủy Hoàng cầm băng ghế nhận lấy. Cái đó tiểu Tần à, lần này lại phiền toái ngươi. Trình phi nhạc mẫu ngượng ngùng đối với Tần Thủy Hoàng vừa nói. Bà mẫu, cũng chớ nói như vậy, nói thật, chân chính phiền toái không phải ta, mà là Trình phi. Vốn là Tần Thủy Hoàng không muốn nói lời này, nhưng là Trình phi cái này đối với nhạc phụ nhạc mẫu cũng quá không bình thường, thành tựu bằng hữu, Tần Thủy Hoàng không thể không thay Trình phi nói chuyện, nói thật Trình Phi rất không dễ dàng. Khá tốt có mình đứng ở nơi này, còn có thể giúp một chút Trình Phi, nếu như không có mình đâu. Những thứ này còn không phải là đều phải Trình Phi tới gánh vác, lấy Trình Phi năng lực, làm sao có thể nhận lệnh tới. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Trình Phi nhạc mẫu lung túng không biết nói cái gì cho phải. Nàng biết, Tần Thủy Hoàng nói không sai, phải nói phiền toái, bọn họ hai ông bà thật đúng là không thiếu cho Trình Phi gây phiền toái. Xem bệnh không nói, cái này là nhất định, nhưng là khỏi bệnh rồi, các người hai ông bà trở về quê quán không là được rồi, phải, không trở về cũng có thể nhưng là có thể hay không đáng hoàng đợi, không nên chọc nhiều chuyện như vậy. Tân ca, ngươi uống nước. Cảm ơn. Tân Thủy Hoàng cầm nước suối nhận lấy, hắn thật đúng là có chút khát, mở ra nước suối liền uống hơn nữa. Thành Cửu nữ nhi, Trình Phi tức phụ không thể nói cái gì, tối thiểu không thể ngay trước phụ mẫu nói gì, nàng mặc dù vậy rất muốn nói một chút phụ mẫu, nhưng mà nàng không thể, đây là thành tử con cái tôn trọng tối thiểu. Tân Thủy Hoàng dĩ nhiên cũng biết Trình Phi tức phụ làm khó, cho nên nói liền câu này cũng chỉ không nói gì nữa, yên lặng ngồi ở đó cùng Trình Phi trở về. Hơn nửa tiếng sau đó, Trình Phi mang hắn nhạc phụ trở về, mà lúc này cũng kém không nhiều đến thị trường nên đóng cửa thời điểm. Hai người công nhân cầm cuối cùng một chuyến hàng vậy kéo ra ngoài, phỏng đoán đưa xong cuối cùng một chuyến hàng mới có thể tan việc. Báo xong cảnh sát, cảnh sát nói thế nào? Thấy Trình Phi trở về, Trình Phi tức phụ vội vàng đã qua hỏi. Ừ, đã báo, cảnh sát nói muốn điều tra. Liên nói điều tra sao? Không có nói cái khác. Nói gì? Trình Phi cười khổ một tiếng nói, trước mắt cũng chỉ có thể điều tra, người ta cảnh sát cũng không cho ngươi bảo đảm cái gì. Ách. Được rồi, mau đóng cửa. Một hồi đóng cửa, ngươi và ba mụ trở về, ta và Lao Tần đi ra ngoài uống chút rượu. Trình Phi đối với Tức phụ vừa nói, "Được, các ngươi đi đi, nơi này ngươi không cần phải để ý đến." Trình Phi Nhạc phụ mới vừa làm xong đại thủ thuật, là không thể uống rượu, nếu không trở về nhà uống, hoặc là kêu hắn cùng nhau, nói thật, Trình Phi sợ dĩ không để cho hắn Nhạc phụ trở về quê quán, cũng là bởi vì làm cho này cái. Trình Phi sợ Nhạc phụ hồi về quê nuôi không tốt, còn có chính là quê quán chữa bệnh điều kiện không được, vạn nhất có chút gì bất ngờ, ở đế đô tùy thời có thể đi bệnh viện thăm chẳng qua là hắn làm sao vậy không nghĩ tới nhạc phụ nhạc mẫu lại cho hắn trọc phiền toái lớn như vậy ừ vậy chúng ta đi được thấy tức phụ đồng ý trình phi quay đầu lại đối với tần thủy hoàng nói đi thôi láo tần ừ tần thủy hoàng gật đầu một cái lại cho trình phi nhạc phụ nhạc mẫu chào hỏi sau đó liền cùng trình phi rời đi ở hai người sau khi rời đi trình phi tức phụ lúc này mới nàng phụ thân nói bà ngài và mụ ta có thể hay không bất trọc chút chuyện chồng ta đã rất không dễ dàng coi như ta van cầu các ngươi sau này đừng ở gây chuyện Lời này ngay trước người ngoài mặt Trình Phi tức phụ sẽ không nói, nói khó nghe, coi như là ngay trước Trình Phi mặt nàng cũng không biết nói, nhưng là liền nàng và phụ mẫu thời điểm, nàng vẫn là có thể nói. Ta và mẹ của ngươi cũng không phải. Được rồi ba, có một số việc ta cũng không muốn nói, ngài nói ngài và mụ ta còn muốn thế nào, đừng quên, chồng ta chẳng qua là các ngươi nữ tế, ngài xem bệnh, xài nhiều tiền như vậy, chồng ta nói gì, nhưng mà ngài xem xem ngài cũng làm cái gì. Trình Phi tức phụ lời nói này không sai, đừng bảo là chỉ là một nữ tế, coi như là thân nhi tử cũng không nhất định làm đến bước này xem bệnh lập tức hơn mấy triệu đi vào cái này nói vẫn chỉ là làm giải phẫu tiền nếu như toàn bộ cộng thêm hơn nữa hậu kỳ chữa trị nói ít vậy gần trăm vị trọng yếu nhất chính là trình phi còn không có như thế nhiều những thứ này đều là mượn đừng bảo là nữ tế phỏng đoán coi như là thân nhi tử cũng không làm được một điểm này nói thật trình phi nhạc phụ nhạc mẫu hẳn thỏa mãn con gái đừng nói như vậy ba người ba người thân thể không tốt nghe được lời của mẹ trình phi tức phụ cười khổ một tiếng nói mụ cũng không phải ta nói ngài chẳng qua là để cho ngài nhìn ba mà thôi Ngài xem xem ngài cũng làm cái gì. Ta hy vọng ngài sau này và ba cơm nước xong liền chơi, chơi mệt thì nghỉ ngơi, nghỉ khỏe liền ăn, cái gì khác cũng không phải làm có được hay không. Ta biết. Bị nữ nhi mắng cho một trận, trình phi nhạc mẫu vậy có chút ngượng ngùng. Suy nghĩ một chút cũng phải. Từ chuyện này phát sinh sau này, trình phi một câu nặng lời vậy chưa nói. Nếu như đổi một người, phỏng đoán biết nháo long trời lỡ đất. Đừng quên trình phi chẳng qua là nữ tế, coi như là đổi thành nhi tử, phỏng đoán vậy không làm được những thứ này. An ninh Đường, ở vào Tiểu Doanh Thị Trường cửa Bắc phía Tây. Cách tiểu doanh cửa Bắc cũng chỉ 200 mở cơ đó, đồng thời nơi này cách chỉnh phi Trô ở tiểu khu cũng không xa, Tần Thủy Hoàng và chỉnh phi địa phương muốn đi chính là chỗ này. Nếu như đặt ở 10 năm trước, nơi này mặc dù nói không phải một phiến đất hoang, vậy không lại có bao nhiêu người, chớ đừng nói chi là cái gì tiểu khu, nhưng là bây giờ, nơi này giống nhau đã thành là một cái phồn hoa phố buôn bán. Từ An Ninh đường đi Bắc đi không xa, có một cái ngã tư đường, ngã tư đường đi Đông là rất nhiều tiểu khu, đi Tây là đi thông trường thành nhuận hoạt dầu công ty, ngay tại đi Tây trên con đường này, hai bên đều là cửa tiệm, phần lớn là quán cơm nhỏ Mỗi thiên buổi chiều năm 6 h sau này, những thứ này hiệu ăn thì biết cầm bàn ghế băng ghế rời đi ra bên ngoài, hiệu ăn biến thành sạp thịt nướng, từ từ nơi này liền hình thành an ninh trang ăn vặt một con đường. Trước Tần Thủy Hoàng và Trình Phi tụ họp thời điểm, phần lớn cũng là tới nơi này, dĩ nhiên, nơi này chẳng qua là trời nóng liền mới có, trời lạnh thời điểm nhưng mà không có điều này. Lão Tần, ngày hôm nay chúng ta ăn chút gì? Đến nơi này sau này, Trình Phi hỏi. Ta không có vấn đề. Tần Thủy Hoàng đối với ăn không quan tâm, trên căn bản ăn cái gì đều được, một chút cũng không cái ăn, nói như vậy, bất kể là cái gì chỉ cần để cho hắn ăn no liền có thể, cho dù là bánh bao dưa muối. Vậy thì tới điểm tốn hùm nước ngọt, lại làm mấy cái thức ăn nguội, chúng ta uống chút bia. Có thể. Hai người đi tới đã đặc biệt bán tốn hùm nước ngọt cửa tiệm, muốn 3 kg tốn hùm nước ngọt, sau đó lại muốn mấy cái thức ăn nguội. 3 kg tốn hùm nước ngọt, nhìn rất hơn, thật ra thì cũng không có nhiều ít, bởi vì tốn hùm nước ngọt phần lớn đều không thể ăn, chân chính có thể ăn không có nhiều ít. Lão bản, trước mang cho chúng ta một kết bia, muốn nước lạnh. Bây giờ không giống như trước, bây giờ một cái bia chỉ có 12 bình hơn nữa còn là 550 hào thằng cái loại đó, Tần Thủy Hoàng nhớ mới tới đế đô lúc đó, một dương Bắc Kinh bia nhưng mà 24 bình, hơn nữa còn là 600 ml. Được, xin các loại, lập tức tới ngay. Nói thật, Tần Thủy Hoàng không thế nào thích uống bia. bất quá trời nóng bức này, lại ăn ở bên ngoài, uống chút bia ướp lạnh cũng không tệ, giải khát lại mát mẽ, đặc biệt là ăn quán ăn lớn thời điểm, hay là uống bia tương đối khá. Tôn Hồn nước ngọt đều là trước thời hạn làm xong, bên này vừa muốn, bên kia liền đưa tới, chủ quán trả lại cho không thiếu duy nhất găng tay, không riêng gì Tôn Hồn nước ngọt, thức ăn nguội cũng giống như vậy đều là trước thời hạn làm xong, lao tần lại tới điểm sâu thịt dê chứ? Không cần, những thứ này là đủ rồi, lại muốn liền lãng phí. Tân thủy hoàng không sợ tiêu tiền, nhưng là hắn không muốn lãng phí. Lấy tần thủy hoàng bây giờ xuất thân nói khó nghe, ăn một phần ném mười phần, đối với hắn mà nói vậy không coi vào đâu, nhưng mà hắn sẽ không làm như vậy. Dĩ nhiên, khả năng này là hắn từ nhỏ lớn lên ở nông thôn nguyên nhân, biết lương thực chân quý. Khi còn bé ở nông thôn, phụ mẫu vất vả một năm, vậy không kiếm được mấy đồng tiền, chớ đừng nói chi là giống như bây giờ ngày ngày có thịt. Nói thật. Cuộc sống bây giờ, vào lúc đó căn bản cũng không dám nghi voi, ai có thể nghĩ tới bây giờ thịt đã không hiếm lạ, nhưng mà vào lúc đó đâu, một năm hết Tết đến cũng không ăn được mấy lần thịt. Tân Thủy Hoàng nhớ đặc biệt rõ ràng, hắn mơ ước lúc còn nhỏ chính là trưởng thành có thể một ngày ăn một bữa thịt, nhưng mà lại xem xem bây giờ, một ngày ba bữa đều có thịt, hơn nữa thịt đã thay đổi không hiếm lạ, mà là mỗi ngày có thể được ăn càng hiếm lạ đồ. Vậy cũng tốt, vậy thì uống nhiều một chút rượu. Không thành vấn đề. Vừa vặn lúc này phục vụ viên cầm bia đưa tới, một cái nhỏ dương, bên trong chứa 12 chai bia, đều là ướp lạnh qua. Trình Phi cầm lên một chai, dùng tới xây khí mở ra, thả vào Tần Thủy Hoàng trước mặt, sau đó lại cho tự cầm một chai. Tần Thủy Hoàng làm dậy hai cái trong tiệm cung cấp duy nhất ly, đưa cho Trình Phi một cái, một cái khác thả vào trước mặt mình, uống bia không cần để cho, càng không cần ai cho ai đổ, đều là mình cho tự mình rót, tới lao tận cạn một ly. Được, cạn một ly. Hai người đụng một cái ly, sau đó uống một hơi cạn sạch, uống địa, bất kể là đối với Tần Thủy Hoàng hay là đối với tại Trình Phi cũng không có gì gánh vác. Nói như vậy, hai người nếu quả thật uống khai trừ, có thể một mươi uống vào. Một ly đi xuống sau này, Trình Phi lại cho mình rót một ly, bưng lên nói, "Lão Tần, cái ly này ta kính ngươi, cảm ơn ngươi lần nữa hỗ trợ." "Lão Trình, ngươi lời này ta liền không muốn nghe, nói gì hỗ trợ không, rút, đừng quên chúng ta có thể là bạn, huynh đệ, cho nên lời như vậy sau này thì không cần nói." "Vậy cũng tốt, ta không nói, nhưng là ly rượu này ngươi muốn uống." "Không thành vấn đề." Tần Thủy Hoàng cho mình rót một ly, sau đó cùng Trình Phi đụng một cái, liền uống. "Lão Tần, nói thật, ngươi ở cả đời, nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ra lắm, ngươi tin không?" ta đã đem đời người cho nhìn thấu, ô hát, nói một chút xem. Tân Thủy Hoàng cảm giác được có ý nghĩa nhìn Trình Phi. Trình Phi mới bao nhiêu tuổi, liền dám nói đã đem đời người cho nhìn thấu, cái này làm cho Tân Thủy Hoàng không dám lật bửa. Phải biết, rất nhiều người sống đến lão, cũng không dám nói đã đem đời người nhìn thấu. Đời người à giống như từng nhóm xe. Phúc. Tân Thủy Hoàng cầm mới vừa uống hơn trong miệng bịa cho phun ra ngoài, nói, ta nói lao trình, cái này, đây là ngươi nhìn thấu. Nếu như ta nhớ không tệ, ta thật giống như nghe qua rất nhiều lần cái này. Lao tần, ngươi nghe ta nói xong à? phải, ngươi nói đi. Đời ngươi giống như từng nhóm xe, phụ mâu so chúng ta lên xe trước, cho nên bọn họ định trước không thể bồi chúng ta đến điểm cuối, có lẽ ở một cái đứng liền xuống xe, chân chính có thể cùng ngươi đến điểm cuối, chỉ có người yêu, bằng hữu, thậm chí liền còn cái cũng không thể. Nghe xong Trình Phi mà nói, Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói, ngươi cái này nói ngược lại là tươi, đồng thời nói không sai, đúng là như vậy, lao Trình, ngươi có thể chính là bởi vì cái này, cho nên mới đối với ngươi tức phụ tốt như vậy đi. Không sai. Trình Phi gật đầu một cái, nói tiếp, cho nên bỏ mặc như thế nào? Ta cũng sẽ không buông vợ ta, đời người trên đời, cái gì đều là giả, chỉ có người nhà mới là thật thật tại tại. Trình Phi nói để cho Tần Thủy Hoàng rất đồng ý, bởi vì hắn chính là làm như vậy, cũng là nghĩ như vậy, ở Tần Thủy Hoàng trong lòng, bất kỳ đồ cũng không có cách nào hòa thân tình như nhau, phụ mẫu, anh chị em, người yêu, con cái, những thứ này mới là một người trong cuộc đời nhất đồ trọng yếu. Lão trình, muốn nghe hay không nghe ta đối với người sinh là làm sao hiểu? Ô hát, nói một chút xem. Thật ra thì ta hiểu không rất đời người, còn có sinh hoạt, tâm tình, tình yêu, sự nghiệp lý tưởng cùng hôn nhân, ách, dựa hai lắng nghe. đời người giống như thiên an môn quảng trường, chạy tới chỗ nào đều có lối ra. sinh hoạt giống như bắt đạt lĩnh cao tốc, lái lên đi lại không thể quay đầu. tâm tình giống như đế đô con đường, chợt lại cho tới bây giờ cũng chưa có thoải mái qua. tình yêu giống như chạm xe buýt, thuận lúc cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía, chợt lúc đau khổ tổn cùng. sự nghiệp giống như trường an đường phố, luôn có đèn đỏ ở ngay trước mặt, xông đi không có can đảm, không xông đi trong lòng gấp. lý tưởng giống như trong nam hải. Nghe nói qua, vậy đi ngang qua, chính là không có vào đi công tác qua. Hôn nhân, giống như xong bài, tiến vào không phải thua chính là thắng, cho nên nói, chạy khắp đế đô thành phố, ngươi liền nhìn thấu đợi người. Ách! Nghe xong tần thủy hoàng mà nói, trình phi ngẩn người một chút, sau đó cười khổ lắc đầu một cái, nói, lao tần, ngươi cái này nhưng mà so ta cao thâm nhiều, không thể so, không thể so. Thật ra thì nói trắng ra liền đều giống nhau, chính là xem ngươi có dám hay không sống, sống tốt lắm, khắp nơi đều là cơ hội, cũng chính là đường ra, dĩ nhiên, sống không tốt có thể sẽ đụng bể đầu chảy máu, nhưng là ngươi không thể bởi vì sợ đụng vết tường, liền cái gì cũng không làm. Đây cũng là Trình Phi nhận đồng gật đầu một cái. Chỉ như vậy, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, rất nhanh hai tiếng liền đi qua, hai cái giờ này thời gian, hai người uống hai cái địa, tương đương với nói một người uống 12 bình, bất quá đây là địa, đối với hai người mà nói căn bản cũng không coi là cái gì. Tân Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, đã 8 giờ hơn, liền nói, "Lão Trình, thời gian xong hết rồi, chúng ta cầm những thứ này uống đi trở về đi." Đừng à, uống nửa điểm." Như vậy đi, lại tới một giường, uống xong liền đi. Nghe được Trình Phi như thế nói, Tân Thủy Hoàng biết hắn ngày hôm nay tương đối buồn rầu, liền gật đầu một cái nói, vậy cũng tốt, ta lại cùng ngươi uống chút, ngày hôm nay uống tốt lắm coi là. Cái này còn kém không nhiều, đây mới là huynh đệ. Ngươi nha. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói, ô thác đúng rồi, trở về dù sao cũng đừng cho tẩu tử tức giận, càng đừng cho bá phụ bá mâu tức giận, nếu không sẽ để cho tẩu tử khó xử, sự việc đã xảy ra, nói gì đã trễ rồi. Ta biết, yên tâm đi, ta không biết tức giận. Vậy thì tốt. Hơn nữa, bá phụ bá mẫu cũng không nguyện ý như vậy, bọn họ cũng là vì cho các ngươi giảm bất điểm lãnh vác, chẳng qua là không nghĩ tới bị gạt mà thôi. Ừ, cái này ta rõ ràng, cho nên ta không có trách bọn họ, muốn trách chỉ có thể trách ta không có bản lĩnh. Lão Trình, đừng nói như vậy, ngươi đã làm rất khá, đừng quên, rất nhiều người còn không bằng ngươi. Tân Thủy Hoàng lời nói này không sai, nếu như không phải là Trình phi nhạc phụ có bệnh, Trình phi cuộc sống qua tuyệt đối sẽ không quá kém, dĩ nhiên, ở đế đô chỗ này có thể không coi vào đâu, nhưng là ở quê quán, vậy tuyệt đối coi là là tốt. Tốt cái gì ạ? đừng quên ta còn thiếu ngươi 4-5 triệu, số tiền này không biết lúc nào có thể còn ngươi. Cái này không nóng nảy, nói thật, 4-5 triệu mà thôi, ở ta nơi này, có cũng được, không có cũng được, cho nên ngươi liền không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Trình Phi cười khổ lắc đầu một cái, nói, Lão Tần, ngươi nói ta có phải hay không hẳn đi mua vé số? Xui xẻo cũng không thể quang tìm chính ta đi, có lẽ ta mua vé số liền trong. Lão Trình, cái này ngươi cũng đừng nghĩ, nói thật nói cho ngươi đi, vé số đồ chơi này chính là người ngạ thuế, mỗi ngày đều có hơn mười triệu người mua nhưng mà ở giữa lại có mấy cái nói như vậy vẫn là đàng hoàng làm ăn tương đối đáng tin điều này cũng đúng Trình Phi nhận đồng gật đầu một cái lại làm một giờ trôi qua hai người cuối cùng đem cuối cùng một kết bia uống xong có thể là trong lòng tương đối buồn rầu Trình Phi hơi nhiều Tần Thủy Hoàng cầm nợ thanh toán liền đỡ Trình Phi tốn tiền trước cầm Trình Phi đưa về nhà giao cho hắn tức phụ Tần Thủy Hoàng lúc này mới rời đi bất quá hắn cũng không có đi bởi vì uống rượu không thể lái xe cho nên ngay ở bên cạnh tìm khách sạn ở lại thật ra thì hắn cũng có thể đón xe về nhà chẳng qua là về nhà cũng không có chỗ hắn ở, còn không bằng ở khách sạn, dĩ nhiên, hắn cũng có thể hồi tứ hợp viện, chỉ bất quá cách quá xa, hơn nữa xe còn ở đây bên. Hồi tứ hợp viện nói, ngày mai còn muốn đi qua lái xe, đi tới khách sạn gian phòng, tần thủy hoàng tắm liền trực tiếp ngủ, mới vừa uống xong không có cảm giác gì, cái này chạy một vòng, lại tắm, đầu hơi choáng váng, cho nên mới vừa nằm xuống không bao lớn sẽ, tần thủy hoàng liền tiến vào mộng đẹp. Vừa sáng ngày thứ hai, sáng sớm tần thủy hoàng liền tỉnh, có chút nhức đầu, cho nên tần thủy hoàng lại đi tắm, lúc này mới thư thái một ít, hắn không có lại đi tìm chính phi một cái người ở phụ cận ăn một chút sớm một chút, đi thị trường bãi đầu xe đem xe lái lên, Tần Thủy Hoàng rời đi tiểu doanh. Ngày hôm nay lại đem sẽ có một công ty cổ phiếu bị Tần Thủy Hoàng chèn ép đến triệt phá phát được giá, cũng là Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại cuộc sống, đoạn thời gian này Tần Thủy Hoàng nhưng mà nếm được ngon ngọt. ngọt. Chương 449, lại một cái 10 tỷ. Từng nhà công ty bất động sản bị Tần Thủy Hoàng ép không điều kiện cầm bắt Thần bên kia bất động sản tặng không cho hắn, ngoài ra còn kiếm cái bắt đầy chậu doanh, nói như vậy, liền đoạn thời gian này, Tần Thủy Hoàng tối thiểu kiếm 6 7 tỷ, cái này nói vẫn chỉ là tiền nhưng cái kia bất động sản còn không coi là. Nếu như toàn bộ coi là lên, không có 10 tỷ vậy không kém nhiều ít, Đừng quên, lúc này mới chẳng qua là một nửa mà thôi, phía sau còn có một nửa cỡ đó, cùng Tần Thủy Hoàng cầm những thứ này, công ty bất động sản cũng thu thập, như vậy tối thiểu có thể được lợi trên 10 tỷ, không tính là những cái kia bất động sản trên 10 tỷ. Tần Thủy Hoàng không phải là không thể thua thiệt, cái này phải xem là đối với người nào, nếu như là đối với người nhà hoặc là bằng hữu, Tần Thủy Hoàng thua thiệt liền bị thua thiệt, nhưng là đối với kẻ địch, Tân Thủy Hoàng là tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Những thứ này công ty bất động sản đụng phải Tần Thủy Hoàng coi như là bọn họ xui xẻo, dĩ nhiên, nếu như không phải là đụng phải Tần Thủy Hoàng, như vậy bọn họ liền kiếm, cho nên nói, đời người có lúc chính là như vậy, vận khí chiếm rất lớn một số. Ngày hôm nay Tần Thủy Hoàng đến tương đối sớm, đến xưởng nơi này thời điểm, rời đi bản còn có một cái hơn giờ, vừa vận thừa dịp đoạn này thời gian, Tần Thủy Hoàng nhìn một chút còn lại những công ty kia tư liệu. Còn giữ lại chín công ty quy mô tương đối nhỏ điểm, dĩ nhiên, cái này tương đối tiểu là cùng trước mặt mấy công ty so, nếu như và Tần Thủy Hoàng định định địa sản công ty so, những thứ này đều là khổng lồ. Mặc dù nói Tần Thủy Hoàng thu mua đỉnh thịnh địa sản Sài gần 2 tỷ, đó là bởi vì hắn cho nhiều, đỉnh thịnh địa sản giá trị nhất hơn cũng chỉ 1.5 tỷ mà thôi, mà những thứ này công ty bất động sản, nhỏ nhất công ty vậy vượt qua 5 tỷ. Dĩ nhiên, cái này nói đúng những thứ này công ty bất động sản tổng thị giá và công ty giá trị, nếu như quang coi là thị giá mà nói, có thể không, có như thế nhiều, bất quá vậy không thiếu được nhiều ít, ở đế đô chỗ này làm liệu, không, có tiền làm sao có thể, tùy tùy tiện tiện một mảnh đất giá trị chính là mấy tỷ trên 10 tỷ. Tới đây một chút. Tân Thủy Hoàng đối với quản lý người máy vẫy tay thiếu gia có gì phân phó như vậy ngày hôm nay cái này giải quyết sau này chỉ một lần tính đối với hai cái công ty động thủ nhớ phải nhanh một chút cầm bắt thần cái này hạ ngục giải quyết Ừm, thiếu gia ta hiểu ý rõ ràng liền tốt uy hải bên kia còn chờ ta đã qua ngoài ra bên này còn có một chút chuyện phải xử lý ta không thể mỗi ngày ở chỗ này đợi đúng vậy tần thủy hoàng muốn tìm thời gian đi một chuyến uy hải bởi vì hắn bây giờ thiếu tiền nếu như tạo đảo công trình cầm nền móng đánh tốt như vậy tần thủy hoàng liền có thể bắt được công trình khoảng là mười mặc dù chỉ có làm mười Nhưng là chớ quên, cái này là 10% nhưng chính là 50 tỷ ạ. Đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, vậy thì thật là biết lựa xém lông mày, Đông tam Kỳ Thôn công trình tại sao đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì, chính là bởi vì tiền vốn có lỗ hổng. Tần Thủy Hoàng ở chỗ này cũng không có đợi thời gian bao lâu, không có biện pháp, đi điều tra địa sản Hoành vận khu Hải Điến chi nhánh công ty tổng giám đốc người máy điện thoại tới, cho nên Tần Thủy Hoàng không thể không đã qua. Cầm sưởng bên này an bài xong, Tần Thủy Hoàng liền lái xe rời đi, buổi chiều còn muốn giúp muội muội đi vô phim ngắn cho nên Tần Thủy Hoàng nhất định phải ở trước giữa chưa cầm sự việc xử lý xong, tốt nhất là có thể chạy về ăn cơm trưa. Lần này không có đi công ty bất động sản, mà là ở trong quan thôn phố lớn một cái bãi đậu xe. Tần Thủy Hoàng mới vừa dừng xe lại, một người người máy liền mở cửa xe đi lên, xe tới chính nó. Phỏng đoán mấy tên khác hộ vệ còn theo đối phương. Thiếu gia, ừ, điều tra thế nào? Thiếu gia, mặc dù nói chỉ có một ngày thời gian, bất quá vậy điều tra xong hết rồi. Chiều hôm qua chúng ta tới đây sau này, liền ở đối phương bên ngoài công ty chờ, một mực cùng hắn tan việc. Sau khi tan việc mục tiêu cũng không trở về nhà, mà là đi một nhà tư nhân câu lạc bộ. Tô thác, cha được nhà này tư nhân câu lạc bộ là ai mở liền sao? Đúng vậy thiếu gia, nhà này tư nhân câu lạc bộ là Hoành vận tập đoàn Kỳ Hạ công ty An Ninh mở, phòng đoán thuộc về nội bộ sử dụng cái loại đó, vì phòng ngừa bức dây động dừng, chúng ta cũng không có đi vào. Ừ, không tệ, muôn ngàn lần không thể bức dây động dừng, càng không thể để cho đối phương cảm giác được có người đang điều tra hắn. Rõ ràng. Người máy hộ vệ gật đầu một cái. Còn gì nữa không? Là như vậy thiếu gia chúng ta mục tiêu hội nghi ở nhà này tư nhân câu lạc bộ có đặc biệt nơi nghỉ ngơi bởi vì mục tiêu sáng sớm hôm nay mới từ nhà này tư nhân câu lạc bộ đi ra hơn nữa sau khi đi ra liền trực tiếp đi làm rồi ô oh, hát có chuyện như vậy đúng vậy thiếu gia cho nên ta tưởng tượng ngài xin phép một chút có phải hay không tiến vào nhà này câu lạc bộ điều tra một chút nghe được hộ vệ như thế nói tần thủy hoàng nếu mày nói thật cái này làm cho hắn rất khó khăn những người máy này không phải thiên biến nếu như có thiên biến ở đây trực tiếp cầm toàn bộ tư nhân câu lạc bộ thiết bị điện tử cho che giấu nói như vậy Trực tiếp lớn minh lớn thả ra vào cũng không có vấn đề, nhưng là người máy hộ vệ không có chức năng này, dĩ nhiên cũng có thể để cho người máy xâm nhập internet, cầm tư nhân câu lạc bộ thiết bị giám sát và điều khiển cho tê liệt. Có thể vậy cũng chỉ có thể tê liệt thiết bị giám sát và điều khiển, cái khác vẫn là không được, cái này là Tần Thủy Hoàng không muốn thấy, bởi vì Tần Thủy Hoàng muốn làm thần không biết quỷ không hay. Như vậy đi, an bài người cầm câu lạc bộ internet cho tê liệt, ngoài ra lại làm đại công lớn tỷ số tín hiệu che dấu khí, dĩ nhiên, không phải bây giờ, là cần muốn đi vào điều tra thời điểm mới có thể. Ùm thiếu gia, ta hiểu ý, tối hôm nay ta liền tự mình đi vào tra xem, sau đó sẽ cho ngài báo cáo. ừ, vậy cứ như thế, ta cùng tin tức tốt của các ngươi. ừ, người máy hộ vệ trả lời một tiếng, liền từ tần thủy hoàng trên xe đi xuống, sau đó trở lại nó trên xe mình, rời đi bãi đậu xe. ở người máy hộ vệ sau khi rời đi, tần thủy hoàng vậy lái xe rời đi. bất quá hắn chưa có trở về đi, mà là lái xe đi công ty di động, không có biện pháp, tần Sảng liền lên tiếng chào hỏi rời đi, thậm chí liền thư từ chức cũng không có viết, bộ mặt nói thế nào, tần thủy hoàng cũng phải đi cho bùi tổng nói một tiếng. Dĩ nhiên, hắn lần này đi không chỉ là vì cái này, còn có sự việc khác muốn làm. Từ trong Quan thôn đến Tây Nghị Hoàn cũng không phải là rất xa, bất quá trên đường xe tương đối hơn, liền cái này không có bao xa đường, Tần Thủy Hoàng lái xe rùng kém không nhiều một tiếng, nói thật, nếu như không kèn xe nói, phòng đoán chừng 10 phút liền hắn có thể chạy đến. Lưng xe ở di động cao ốc bãi đậu xe, Tần Thủy Hoàng liền tiến vào, nơi này hắn đã tới rất nhiều lần, đừng bảo là trông, cửa bảo an, Liền liền Lễ Tân đều đã biết hắn, cho nên Tần Thủy Hoàng đi vào ngay cả một người cản hắn cũng không có. Tần Tổng ngay tại Tần Thủy Hoàng vừa mới chuẩn bị lên thang máy, từ ngoài ra một bộ thang máy xuống một người người trung niên, thấy là Tần Thủy Hoàng ở cùng thang máy, kinh ngạc kêu một tiếng liền đi tới. Hồ tổng, thấy người trung niên, Tần Thủy Hoàng vậy rất kinh ngạc. vị này Hồ tổng là công ty di động một người thành viên ban giám đốc, ngày thường căn bản cũng sẽ không đến công ty, nói khó nghe, nếu như không phải là mở hội đồng quản trị, hắn trên căn bản không xuất hiện. Tần Thủy Hoàng sở dĩ biết hắn, vẫn là ở một lần tụ họp lên. Tần tổng đây là tới tìm Bùi tổng. Không sai, vậy Hồ tổng là. Ha ha ha, như nhau ta mới từ bùi tổng đi ra phòng làm việc như vậy à tân thủy hoàng gật đầu một cái ngay tại lúc này hồ tổng đỗi nhiên nhỏ giọng nói Tân tổng lúc nào có thời gian chúng ta ăn cơm chung có thể à như vậy đi ta ngày hôm nay có chuyện phải làm ngày khác đi ngày khác ta kêu bùi tổng chúng ta tụ một chút ha ha ha vậy thì tốt quá vậy cứ như thế quyết định được hai người lại trò chuyện mấy câu không có gì dinh dưỡng nói hồ tổng liền vội vội vàng vàng rời đi nhìn dáng gấp thật giống như có chuyện gì gấp cũng vậy nếu như không có chuyện gì mà nói hắn cũng không khả năng ra bây giờ công ty ở hồ tổng sau khi rời đi tần thủy hoàng liền vào thang máy sau đó trở về tầng chốt bùi tổng chỗ làm việc mới ra thang máy liền thấy bùi tổng thư ký ở cửa thang máy đứng tần thủy hoàng ngẩn người một chút nói ngươi sẽ không là ở chờ ta chứ đúng vậy tân tổng bùi tổng ở phòng làm việc đợi người ách thật đúng là ạ. tần thủy hoàng lắc đầu một cái không cần phải nói lễ tân mặc dù không có ngăn tần thủy hoàng nhưng hay là cho thư ký gọi điện thoại cho nên thư ký mới sẽ xuất hiện ở nơi này tân tổng mời cảm ơn đi tới bùi tổng bên ngoài phòng làm việc mặt Thư ký đi lên gõ cửa một cái, bên trong không trả lời, mà là cửa trực tiếp từ bên trong mở ra, bùi tổng bóng người vậy xuất hiện ở tần thủy hoàng trước mặt. Tần lão đệ, mau mời, mau mời. Tần thủy hoàng hôm nay không giống ngày xưa, trước kia tần thủy hoàng mặc dù nói có tiền, nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ, bây giờ không giống nhau, từ tần thủy hoàng thầu sông lĩnh định hạng ngũ, lại thầu uy hải tạo đảo hạng ngũ, vậy có thể nói là súng bắn chim thay pháo. Không, phải nói mình từ chim xuống đổi thành hóa tiễn. Bàn về xuất thân, vậy không cần nói, tần thủy hoàng muốn đối hắn mạnh hơn nhiều lắm. Dĩ nhiên, trước kia cũng so hắn mạnh rất nhiều, nhưng khi đó. Tần Thủy Hoàng thân phận vẫn không thể và hắn so. Bây giờ không giống nhau, bây giờ vô luận là bàn về xuất thân vẫn là bàn về thân phận, Tần Thủy Hoàng đều không không hắn thấp, thậm chí còn cao hơn không thiếu, không phải bởi vì cái khác, liền bởi vì Tần Thủy Hoàng tàu uy hải tạo đảo hạng mục. Đây chính là mấy trăm tỷ lớn hạng mục cả, công ty di động mặc dù lớn, có thể một năm mức buôn bán liền hơn ngàn tỷ, nhưng là chớ quên, công ty di động thành lập đã bao nhiêu năm, hơn nữa, đây chính là cả nước chung vào một chỗ số lượng. Tần Thủy Hoàng lại bất động, người ta một cái hạng mục liền mấy trăm tỷ. Coi như là công ty di động cũng không có một lần tính đưa vào như thế nhiều hạng mục, còn có chính là tần thủy hoàng xuất thân, nói như vậy, nếu như tần thủy hoàng nguyện ý, Forbes bảng xếp hạng tuyệt đối có hắn vị trí. Bất quá tần thủy hoàng sẽ không xuất hiện ở Forbes trên bảng xếp hạng, coi như là xuất hiện, cũng là bị động xuất hiện, hơn nữa hạng sẽ không quá cao, bởi vì hắn trên mặt nội tài sản không hề hơn. Người trong nước cũng tương đối thích khiêm tốn, tần thủy hoàng cũng giống như vậy, bởi vì hắn trong lòng mình rõ ràng, hắn đây căn bản cũng không coi là cái gì, ở trong nước, cần nút nhà giàu quá nhiều, so hắn có tiền không biết có nhiều ít có câu nói súng bắn chim đầu đàn, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên không muốn làm cái đó ra mặt chim, hắn nguyện ý bình bình đạm đạm, mặc dù hắn biết cái này rất khó khăn, nhưng là hắn thích loại này khiêm tốn, tối thiểu có thể khiêm tốn một đoạn là một đoạn. Bùi tổng mời, thư ký pha một bình trà, chia ra cho hai người rót một ly, sau đó liền phá bỏ và rời đi nơi khác, phòng làm việc chỉ còn lại Tần Thủy Hoàng và Bùi tổng hai người. Tần tổng mời uống trà. Được, không biết Tần lão đệ ngày hôm nay tới đây có chuyện gì. Bùi tổng uống một hớp, để ly xuống hỏi. Nghe được Bùi tổng hỏi, Tần Thủy Hoàng cười khổ nói, ngại quá à Bùi tổng là muội muội ta chuyện vậy nha đầu có chút không hiểu chuyện cũng không có từ chức rời đi cho nên ta tới đây và ngươi nói một tiếng liên chuyện này à đúng vậy nếu không còn có thể có chuyện gì tần thủy hoàng ngẩn người một chút cái này ta đã sớm biết rồi hơn nữa ta đã cho tần Sảng nghỉ phép vô kỳ hạng nghỉ phép nói cách khác nàng lúc nào trở về lúc nào cũng có nàng vị trí ách bôi tổng nói để cho tần thủy hoàng không biết nên nói như thế nào tốt hắn rất ý tứ rõ ràng cũng không vì là tần Sảng không có từ chức liền đi tức giận mà là giữ nguyên tần sáng chức vụ nói cách khác bỏ mặc lúc nào Tần Sảng đều là công ty di động nhân viên. Bùi tổng, cảm ơn. Khách khí cái gì? Ta biết, người tuổi trẻ có ý tưởng. Tần Sảng bây giờ còn trẻ, sẽ để cho nàng đi ra ngoài sông sông, cùng nàng sông mệt mỏi, đến lúc đó trở lại. Mặc dù Bùi tổng như thế nói, nhưng là Tần Thủy Hoàng biết em gái mình nóng nảy, sợ rằng để cho nàng trở về có chút khó khăn. Vậy nha đầu, quyết định sự việc, mười con bò cũng kéo không trở lại. Bất quá Bùi tổng nếu nguyện ý cho muội muội giữ lại vị trí, vậy thì giữ đi. Như vậy, trên mặt nổi muội muội tối thiểu vẫn là công ty di động nhân viên. Mặc dù chỉ là treo cái tên. Nhưng cái này vậy tổng so nói ra không có công tác mạnh đi, coi như là sau này làm hot 2 đồ thôn không thành công, còn có một việc làm ở đó, nếu như thành công, vậy thì càng tốt. Để công ty di động tốt như vậy công tác không làm, đi làm hot 2 đồ thôn, hơn nữa còn thành công, vậy nói ra không càng lộ vẻ được muội muội lợi hại sao. Ha ha ha, phải, như vậy, trở về ta nhất định nói cho muội muội ta, nói cho nàng đùi tổng ý nghĩa. Chuyện nhỏ, cũng không cần nói. Vậy không được, nên nói vẫn phải nói. Vậy cũng tốt, đúng rồi, lúc trời cũng không còn sớm. Tần lao đệ nếu như không có chuyện gì nói, cùng ta ăn bữa cơm như thế nào? Có thể à? Không quá ta còn có một chút chuyện nhỏ tìm ngươi. Ô oh, hát, chuyện gì? Vậy không việc gì, liền là muốn cho ngươi làm cho ta mấy cái tốt một chút số điện thoại di động, ngươi yên tâm, tiền không là vấn đề. Nếu như đi bên ngoài mua dây số, trên căn bản không thể nào mua được tốt số, coi như là giống vậy dây số, đó cũng là giá trên trời. Dĩ nhiên, ở Tần Thủy Hoàng trong mắt giống vậy dây số, vậy cũng không bình thường, tối thiểu cũng là số đôi bốn cái tám, năm như vậy. Nhưng là ở công ty di động, đây căn bản cũng không phải là chuyện. Nói như vậy, tốt số toàn bộ ở chỗ này, trên căn bản rất ít cầm đi ra ngoài bán, phần lớn cũng là dùng để đưa người, phải nói chân chính tốt số nhưng là dùng để đưa người, chỉ có giống vậy tốt mới có thể chạy vào thị trường. Tân Tổng, xem ngươi nói, không phải là mấy cái dây số sao. Ngươi ở để ra tiền, ta liền cho ngươi cấp. Ách! Tân Thủy Hoàng cười khổ một tiếng, nói, phải, ta không để cầm nữa. Ngươi muốn mấy cái, cũng muốn cái gì số. Không cần quá tốt, ta cũng phải đi đưa người, 66, 76, hoặc là 68, 78 đều được, cái này ngươi nhìn làm nói thật, ta đi bên ngoài mua qua, không có mua được. nếu không ta cũng không tới phiền với ngươi. tần lão đệ, ngươi lời nói này thì không đúng. cái gì gọi là phiền với ta? đây căn bản cũng không coi là phiền với gì. nói thật, ta còn hoan nghênh ngươi vì chuyện này phiền toái ta đây. bùi tổng nói xong đứng lên, đi tới bàn làm việc bên kia, cầm lên điện thoại trên bàn làm việc liền đánh ra ngoài. cú điện thoại này đương nhiên là đánh thư ký. mới vừa để điện thoại xuống, thư ký liền gõ cửa tiến vào. bùi tổng, ngươi đi lấy mười cái rễ số tới đây, lấy tuốt số đoạn. ủn, bùi tổng. Cùng thư ký đi ra ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng đứng lên nói, "Bùi tổng, cảm ơn. Xem xem, lại khách khí, được rồi, không nói cái này, chúng ta đi ăn cơm." "Được." Hai người xe Bùi tổng phòng làm việc, liền lên thang máy đi xuống, vẫn là cùng lần trước như nhau, cũng không có đi xa, ngay tại công ty di động vùng Lân Cận đã nhà ăn, Tần Thủy Hoàng đối với ăn không phải rất chú trọng, Bùi tổng cũng kém không nhiều. Trọng yếu nhất chính là, nơi này cách công ty tương đối gần, cơm nước xong Bùi tổng còn phải đi làm, hắn nhưng mà và Tần Thủy Hoàng không giống nhau, Tần Thủy Hoàng là thời điểm bận rộn bận điệu chết rồi danh thời điểm cũng không có chuyện gì từ về điểm này mà nói tần thủy hoàng so bùi tổng tự do hơn cũng vậy bỏ mặc nói thế nào tần thủy hoàng là cho mình làm bùi tổng chỉ là một đi làm hơn nữa còn là cho quốc gia đi làm chương 450, trăm thấp giá cả nhà này nhà ăn bất kể là từ hoàn cảnh hay là từ lớn nhỏ cũng cũng không tệ lắm coi như là tương đối khá nhà ăn so mạch lìn là thiếu chút nữa nhưng là trên lệnh không phải rất lớn ở đế đô cũng là tương đối có danh tiếng hai người tìm một cái rửa vào cửa sổ chỗ ngồi xuống tới một người người phục vụ cầm thực đơn đi tới nói Hai vị ăn chút gì? Tần tổng, ngươi xem ngươi ăn chút gì? Bùi tổng món ăn một đưa cho Tần Thủy Hoàng. Ngươi nhìn làm đi, ta ăn cái gì cũng được. Tần Thủy Hoàng không có tiếp thực đơn. Thấy Tần Thủy Hoàng không có cần chọn món ăn ý nghĩa, Bùi tổng liền nói, vậy ta liền tự xem điểm. Có thể. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Cầm các ngươi nơi này bảng hiệu thức ăn cho chúng ta lên hai cái, hai vị lại cho chúng ta phối mấy món thức ăn, nhìn đủ hai người chúng ta ăn là được, còn như lên cái gì, ngươi nhìn làm. Bùi tổng nói xong lại đem thực đơn đưa cho người phục vụ. Tốt hai vị, xin các loại Người phục vụ vừa rời đi, Bùi tổng điện thoại di động reo, Bùi tổng tiếp thông sau này ư một tiếng, nói, "Ngươi đưa tới đi, chúng ta đang ở phụ cận nhà này nhà ăn." Nói xong cũng cúp điện thoại. "Ngươi muốn dây số lập tức đưa tới." Bùi tổng sau khi nói xong, đối với vùng lân cận một người người phục vụ vây vây tay. "Tiên sinh, ngài có cần gì? Lại cho chúng ta thêm hai cái món ăn." "Tốt tiên sinh, xin hỏi muốn thêm cái gì?" "Một cái gà tam hoàng, ngoài ra tới một cái nữa thức ăn." "Được." Không có mấy phút, thư ký lại tới, cầm một cái hộp đưa cho Bùi tổng nói, Ngài muốn dãy số đều ở chỗ này. Cho Tần Tổng đi, đây là Tần Tổng muốn. Ừ. Thư ký gật đầu một cái, cầm hộp đưa cho Tần Thủy Hoàng nói, Tần Tổng, thẻ đều ở bên trong, quay đầu đi phòng buôn bán kích hoạt liền có thể sử dụng, dĩ nhiên, chi phí vẫn là phải giao. Thư ký mở liền một câu đùa giỡn. Ta nếu như không giao, không biết có thể hay không ngừng máy. Tần Thủy Hoàng vậy mở liền một câu đùa giỡn. Nghe được Tần Thủy Hoàng mà nói, thư ký ngẩn người một chút. Bùi Tổng cười khổ nói, được rồi, các ngươi ạ. Bùi Tổng lắc đầu một cái, sau đó đối với thư ký nói, ngồi xuống ăn chung đi. Không cần bùi tổng, ta đi phòng ăn tùy tiện ăn một chút là được. Các ngươi bùi tổng cũng cho ngươi đi ạ nạ tốt bữa ăn, ngươi không ăn nhưng mà lãng phí. Đối với bùi tổng vị này thư ký, tần thủy hoàng vẫn rất có hảo cảm. Bất kể là trước nàng trợ giúp muội muội tần sảng, vẫn là mỗi lần mình tới đây nàng cũng đặc biệt khách khí, cái này cũng để cho tần thủy hoàng đối với nàng có hảo cảm. Cái này, được rồi, ngồi xuống đi, chúng ta không nói chuyện. Nghe được hai người không phải đàm luận, thư ký thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, được, cảm ơn bùi tổng, cảm ơn tần tổng. Ở thức ăn không có lên trước khi tới. Tần Thủy Hoàng cầm cái đó hộp nhỏ từ mở ra, nhìn một chút bên trong điện thoại thẻ, phía trên đều có dây số, chỉ bất quá còn không có kích hoạt mà thôi, không có kích hoạt điện thoại thẻ là không thể sử dụng. Những thứ này Tần Thủy Hoàng không xem, hắn nhìn là dây số, những thứ này dây số mặc dù không có thể cùng hắn dây số so, bất quá cũng coi là tương đối khá số, ở bên ngoài căn bản cũng không có thể mua được. Có 3 cái dây số số đôi là 7 cái 8, 3 cái là 7 cái 6, ngoài ra 4 cái là 6 8, tổng cộng 10 cái dây số, nói thật, Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không cần như thế nhiều bất quá hơn là thêm sau khi xem xong, tần thủy hoàng cầm điện thoại thẻ bỏ vào trong hộp. đối với thư Kỳ nói, cảm ơn, tần tổng khách khí. hơn nữa, coi như là muốn cảm ơn, cũng là cảm ơn chúng ta bùi tổng. đều giống nhau. tần thủy hoàng muốn mấy cái này dãy số không phải cho mình muốn, mà là cho hắc tử bọn họ muốn. bởi vì hắc tử bọn họ đã cho tần thủy hoàng muốn thời gian rất dài, tần thủy hoàng vẫn không có đi công ty di động, cho nên chuyện này một mực kéo đến bây giờ. lần này vừa vặn đến tìm bùi tổng nói em gái chuyện, liền nhân tiện cầm dãy số cho muốn. vốn là có năm sáu cái số là được, không nghĩ tới bùi tổng cho mười, nói chuyện cũng tốt. Nếu như còn có ai cần, cũng không cần đi một chuyến nữa. Đúng rồi tần lão đệ, gần đây nếu như có thời gian, đi xem xem hoa tổng đi. Ách! Bùi tổng, hoa tỷ vậy có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Không có biện pháp, do không được tần thủy hoàng không nghĩ như vậy, bùi tổng là người nào, nếu như không có chuyện gì mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không nói như vậy, nếu nói, thì nhất định là sẽ ra chuyện. Không có, không có, chính là để cho ngươi đi xem xem. Bùi tổng mặc dù nói không có, nhưng là tần thủy hoàng tin tưởng liền có quỷ, hắn biết, có một số việc là không thể nói Hắn có thể cho Tần Thủy Hoàng như thế nói, cũng đã vượt qua hắn lòng danh. Phải, ta biết, gần đây có thời gian ta liền lại xem. Ừ, cơm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng rời đi, vốn là muốn trực tiếp đi Hoa Tỷ bên kia xem xem, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không có đi, bởi vì hắn suy nghĩ trước cầm trên đầu chuyện xử lý xong, đến lúc đó nếu như Hoa Tỷ bên kia thật có chuyện gì, hắn cũng có thể toàn tâm toàn ý đi hỗ trợ. Mấy ngày kế tiếp, nếu không có chuyện gì khác, Tần Thủy Hoàng liền toàn lực đối với những cái kia công ty bất động sản động thủ, hai công ty đánh bại, cơm bất động sản vô điều kiện đưa cho Tần Thủy Hoàng. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không biết những thứ này bất động sản là cho Tần Thủy Hoàng. Ngay tại Tần Thủy Hoàng chuẩn bị một chút mệnh lệnh đối với còn lại mấy nhà địa ốc động thủ thời điểm, Tần Thủy Hoàng nhận được Vi Tiểu Bảo đánh tới điện thoại. Này, Vi Thiếu, chuyện gì? Tần Thiếu, tin tức tốt à? Ô oh, hát, tin tức gì? Là như vậy, ngày hôm nay có mấy nhà công ty bất động sản tìm được ta, muốn đem bọn họ trong tay bắc thần nơi này bất động sản giá thấp bán cho ta. Ô oh, hát, có chuyện như vậy? Đúng vậy, hơn nữa giá cả rất thấp so tử phá bỏ và rời đi hộ vậy mua được còn thấp, ngươi nói ta muốn không muốn cầm những thứ này bất động sản cất. Nghe được Vi tiểu bảo như thế nói, Tần Thủy Hoàng vốn là không đồng ý, bởi vì là như vậy, những cái kia bất động sản có thể không cần tốn một phân tiền đã đến tay hắn bên trong, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là nói, dĩ nhiên muốn thu, bất quá giá cả để thêm thấp một ít. Tần Thủy Hoàng sở dĩ làm như vậy quyết định, cũng là có nguyên nhân, không sai, nếu như hắn tiếp tục đối với những công ty kia ra tay, những cái kia bất động sản là sẽ tới tay hắn bên trong, nhưng mà nếu như nói như vậy, còn cần không ít thời gian. Trọng yếu nhất chính là Nếu như cầm những thứ này bất động sản cũng lấy, đến lúc đó tính thế nào, tính tiền sao? Nếu như tính tiền nói, vậy không vẫn là mình, cái này cho tay trái thả tay phải có cái gì khác biệt? ách Tần thiếu, cái này đã rất thấp, ta sợ lại thấp người ta liền không bán. Yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ bán. Cái này! Vi thiếu, nghe ta không sai, cầm giá cả đẻ thấp, hơn nữa có thể đẻ hơn thấp đẻ hơn thấp. Vi tiểu bảo không ốc, Tần Thủy Hoàng đã nói như thế rõ ràng, nếu như hắn còn không đoán ra được chuyện gì xảy ra, như vậy hắn nhiều năm như vậy thương trường liền công xem ra là tần thủy hoàng đã đầu thủ, những công tin này là không có biện pháp mới chịu cầm những thứ này bất động sản bán đi tần thiếu cái này đây sẽ không là bởi vì ngươi chứ không sai bất quá chính ngươi biết là được chớ nói ra ngoài tần thủy hoàng hào phóng thừa nhận không thừa nhận cũng không dùng dù sao vi tiểu bảo sớm muộn phải biết ta hiểu ý ngươi yên tâm ta không biết và người bất kỳ nói vậy thì tốt ô oh, hát đúng rồi cầm cái này mấy nhà bất động sản thu hồi lại liền có thể chuẩn bị phá bỏ và rời đi công tác à tần thiếu lúc này mới mấy nhà à còn có mười mấy nhà đâu cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, đúng rồi, lần này tới đây bán nhà sinh sản, không có địa sản hoành vận chứ? đúng vậy, không có. phải, ta biết. lần này nhằm vào bắc thần cái này hạng mục, dẫn đầu chính là địa sản hoành vận, đang tiếp tập đoàn hoành vận căn bản không có đưa ra thị trường công ty, tần thủy hoàng coi như là muốn đối với chúng động thủ, vậy không có cơ hội. bất quá đã không có vấn đề, còn dư lại đều đã xử lý xong, chỉ còn lại địa sản hoành vận một nhà, vậy tung không dậy nổi cái gì là sóng. sau khi cúp điện thoại, tần thủy hoàng cầm quản lý người máy kêu đến, nói, dừng lại đi thiếu gia, đây là đã không có cần thiết, ô oh, thát đúng rồi, trước những cái kia cổ phiếu nên bán cũng bán đi đi, mua vào điện thoại di động cổ phiếu có thể mua nhiều ít mua nhiều ít, ủm, thiếu gia, mặc dù không biết hoa tỷ bên kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng là mua thêm một ít cổ phiếu còn là tốt, thời điểm mấu chốt có thể giúp hoa tỷ một cái, hơn nữa từ điện thoại di động sau khi đưa ra thị trường, thần thủy hoàng sẽ để cho chúng một mực ở mua, nếu như không phải là bắc thần hạng mục xảy ra vấn đề, bây giờ còn đang mua vào, vậy được, vậy cứ như vậy đi, còn như làm gì, các người xem trước làm là được. Ừ. Tư Sưởng đi ra, Tân Thủy Hoàng liền lái xe đi nhà trọ, không có biện pháp, buổi trưa Hà Tuệ không trở về nhà, Tân Thủy Hoàng chỉ có thể đến nhà trọ cái này vừa ăn cơm, dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì hắn đang ở phụ cận, nếu không hắn liền ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút. Đi tới nhà trọ bên này đã là 11 điểm hơn, Tân Thủy Hoàng mới vừa đậu xe xong, liền thấy bé gái có túi sách trở về, đoán chừng là nhà trẻ tan Học, bởi vì nhà trẻ cách nhà trọ tương đối gần, cho nên căn bản không cần tiếp. Tân Thủy Hoàng vội vàng đẩy cửa xe ra xuống, đối với bé gái nói, "Cô bé, Tân Học." Tân thúc thúc bé gái vểnh miệng kêu một tiếng, ách, đây là làm sao rồi, ai đắc tội nhà chúng ta công chúa nhỏ? Tần thủy hoàng đã qua cầm bé gái bế lên hỏi, xem tiểu nha đầu dáng vẻ, Tần thủy hoàng cũng biết, cái này nha đầu nhất định là đụng phải cái gì mất hứng chuyện, nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy, dĩ nhiên, Tần thủy hoàng lấy là nàng là cùng gái khác người bạn nhỏ tức giận. Tần thủy hoàng tương đối thích đứa nhỏ, vậy đau đứa nhỏ, thậm chí còn tương đối bao che, nhưng coi như là như vậy, hắn cũng không thể bởi vì bé gái và cái khác đứa nhỏ tức giận đi ngay tìm người nhà đứa nhỏ phiền vai, bởi vì đều là đứa nhỏ. Tần thúc. thúc. Ngươi nói có 10 người bạn nhỏ phải qua sông, nhưng mà chỉ có một con thuyền nhỏ, hơn nữa thuyền nhỏ mỗi lần chỉ có thể ngồi 2 người, cần muốn bấy nhiêu chuyến mới có thể đem người toàn bộ đưa qua. Ếch! Đó còn cần phải nói, dĩ nhiên cần 5 chuyến. Tân Thúc Thúc, ngươi như thế nào cùng lão Sư nói như nhau hả? Ếch! Có gì không đúng sao? Tân Thủy Hoàng ngẩn người một chút, 10 người, một cái thuyền, một lần 2 người, 10 người không phải 5 chuyến sao? Chẳng lẽ còn có cái khác câu trả lời? Dĩ nhiên không đúng, hẳn là 9 chuyến mới đúng. 9 chuyến? Tại sao là 9 chuyến? Tân Thủy Hoàng cũng bị bé gái cho nói mơ hồ. Tân thúc thúc ngươi muốn à? Thuyền có phải hay không cần phải có người mở? Đúng vậy, dĩ nhiên phải có người mở, không ai mở làm thế nào xong. Vậy thì đúng rồi. Thứ nhất chuyến là hai người, nhưng mà thuyền lái đến đối diện, có phải hay không phải có người lái về? Như vậy, thứ hai chuyến không phải là chỉ có thể lên một người. Thứ ba chuyến cũng giống như vậy, thẳng đến thứ chín chuyến mới có thể đem người cũng đưa qua. Ách, Tân Thủy Hoàng suy nghĩ một chút, thật đúng là như vậy. Nhất thời cảm giác được có chút xấu hổ. Đại nhân có chút chắc hẳn phải vậy, đứa trẻ ý tưởng mới là chính xác. Lão sư không sai, đứa nhỏ vậy không sai, chỉ có thể nói đạo đề này ra không biết, dựa theo ra để ý nghĩa, đúng là năm chuyến, nhưng là đứa nhỏ nói vậy không sai. Nếu như dựa theo đứa trẻ hiểu, quả thật cần chín chuyến. Cô bé, ngươi liền bởi vì cái này tức giận à? Ừ. Bé gái gật đầu một cái. Vậy ngươi không cần tức giận, thúc thúc nói cho ngươi đi, lão sư là đúng, ngươi vậy là đúng, muốn trách chỉ có thể trách ra để người không có đem đạo đề này ra rõ ràng, cho nên chúng ta không tức giận. Ô hát, ta hiểu ý thúc thúc. Rõ ràng liền liền tốt, đi thôi, chúng ta hồi đi ăn cơm. Mày đầu ta tìm các ngươi lão sư trò chuyện một chút. Ừ, bất quá thúc thúc, ngươi không thể đánh chúng ta lão sư. Nghe được tiểu nha đầu nói, để cho tần thủy hoàng khóc cười không được, nói, ngươi cái này nha đầu, ta không có sao đánh các ngươi lão sư làm gì, ta chẳng qua là và hắn trò chuyện một chút, sẽ không đánh hắn. Ồ, ngươi ngày hôm nay làm sao có thời gian tới đây? Mới vừa đi vào, lại đụng phải Hà Tuệ từ phòng làm việc đi ra, xem nàng cầm trong tay tư liệu, đoán chừng là đi bán ra sau bên kia. Ngày hôm nay không có chuyện gì, vừa vặn ta đang ở phụ cận, cho nên lại tới. Tới dùng cơm đi đúng vậy, ngươi lại không đi trở về cho ta nấu cơm, ta lại không muốn ăn ở bên ngoài, cũng chỉ có thể tới nơi này. nghe được tần thủy hoàng như thế nói, hà tuệ cho hắn một cái liếc mắt nói, ngươi đi trước phòng làm việc của ta, ta cầm vật liệu đưa đến bán ra sau. được. tần thủy hoàng ôm bé gái đi tới hà tuệ phòng làm việc, cầm bé gái thả vào trên ghế salon, đã qua từ tủ lạnh bên trong cho bé gái cầm một chai đồ uống, lại cầm điểm quả vặt, đặt ở bé gái trước mặt nói, trước ăn một chút gì, bất quá không thể ăn nhiều, lập tức phải ăn cơm. biết thúc thúc. nhìn bé gái ở đó ăn quả vặt. Tần Thủy Hoàng vậy từ tủ lạnh bên trong cầm ra một chai bò húc mở ra uống, nói thật, cái này trời quá nóng, uống chút lạnh thật đúng là thoải mái, bất quá không thể uống hơn, nếu không đối với thân thể không tốt. Hà Tuệ trở về rất nhanh, không có 2 phút trở về, ngồi vào bé gái bên người, cầm bé gái ôm đến trên đùi, đối với Tần Thủy Hoàng nói, vừa vặn ngươi tới, ta và ngươi nói sự kiện. Chuyện gì? Là như vậy, mới vừa rồi bộ tiêu thụ người và ta nói, tuần kho phân bón hoa không nhiều lắm, ngươi lúc nào lại kéo trở về một ít? Ách, không phải đâu, cái này bao nhiêu tháng, như vậy nhiều phân bón hoa bạn xong? Ngươi bởi vì đâu? Tiệm chúng ta danh tiếng bây giờ đã đánh vang, hơn nữa còn là vương miệng cấp cửa tiệm, ở tiệm chúng ta mua hoa mập người có rất nhiều. Nói như vậy, mỗi ngày buổi chiều giao hàng hòa tốc công ty thì có 5-6 chiếc xe tới đây kéo, ngươi suy nghĩ một chút có nhiều ít. Như thế nhiều. Nói thật, cái này Tần Thủy Hoàng còn không biết, hắn còn lấy là và vừa mới bắt đầu như nhau, mỗi ngày cứ như vậy mấy ngàn kim, không nghĩ tới bây giờ đã nhiều như vậy. Chương 451, tối nay sẽ hành động. Phải, ta biết, như vậy, qua mấy ngày ta có thể đi một chuyến uy hải, chờ ta từ uy hải trở về liền đem kho hàng cho ngươi lấp đầy, hẳn đủ ngươi bán một đoạn thời gian. Ừ, trong một tháng không có vấn đề, tồn kho hẳn đủ bán. Một tháng sau này thì nguy hiểm. Yên tâm đi, không tới một tháng, ta liền đem kho hàng cho ngươi lấp đầy. Vậy thì tốt. Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, Hà Tuệ cầm bé gái buông xuống, nói, vào. Cửa bị đẩy ra, một người người phụ nữ trung niên xuất hiện ở cửa nói, lão bản, ăn cơm. Phải, biết, cái này liền đi qua. Tân Thủy Hoàng và Hà Tuệ, một người kéo bé gái một cái tay, liền hướng nhà ăn đi. Tần Thủy Hoàng nhìn một cái Hà Tuệ nói. Lúc nào chúng ta cũng phải một cái. Ngay trước đứa trẻ mặt nói cái gì vậy? Hà Tuệ đỏ mặt trợn mắt nhìn Tần Thủy Hoàng một mắt. Ách! Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, nhìn xem bé gái, cũng chỉ không nói gì. Cơm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng chuẩn bị rời đi, vừa lúc đó, điện thoại vang lên, lấy ra nhìn một cái, là điều tra địa sản Hoành vận tổng giám đốc người máy đánh tới, liền cho tiếp thông. "Này, chuyện gì?" "Thiếu gia, đã điều tra rõ ràng, có phải hay không cầm người mang về." "Điều tra rõ ràng?" "Đúng vậy." "Vậy được, như vậy, bây giờ là ban ngày, chứ không nên động" Như vậy đi, chờ ta buổi tối đã qua nói sau. Rõ ràng, Tần Thủy Hoàng sở dĩ nói buổi tối động thủ nữa, một là bởi vì là bây giờ là ban ngày, hai là bởi vì là buổi chiều còn muốn giúp muội muội đi vô phim ngắn, dĩ nhiên, những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là Tần Thủy Hoàng muốn tự mình động thủ. Từ có người máy sau này, Tần Thủy Hoàng trên căn bản cũng chưa có đích thân động tới tay, cái gì đều là để cho người máy đi làm, đừng bảo là bắt người loại chuyện này, liền liền đánh nhau cũng là người máy. Nói thật, Tần Thủy Hoàng rất hoài niệm trước, khi đó cái gì đều cần tự mình ra tay bất kể là đánh nhau hay là đi làm chuyện xấu, toàn bộ là chính hắn làm, mình làm mới để cho Tần Thủy Hoàng cảm giác được thành công tích. Chủ nhân, bên này điện thoại di động mới vừa cúp đoạn, thiên biến thanh âm ở Tần Thủy Hoàng trong đầu vang lên. Thiên biến nhưng mà rất ít chủ động liên lạc Tần Thủy Hoàng, bất quá không phải là không thể liên lạc, bởi vì nó đã cùng Tần Thủy Hoàng quân cố định, bỏ mặc khoảng cách lại xa, tùy thời đều có thể liên lạc, hơn nữa còn không cần thiết bị điện tử, nó thanh âm trực tiếp sẽ xuất hiện ở Tần Thủy Hoàng trong đầu. Có động tĩnh. Đúng vậy chủ nhân, có tiền đánh vào thẻ ngân hàng bên trong. Ô oh, có nhiều ít? 500 ngàn. 500 ngàn à? Thật đúng là không thiếu, xem ra cái này rất có thể là một cái tập đoàn lớn gạt. Như vậy, ngươi bây giờ không cần quản, ngươi chỉ phải nhớ kỹ số tiền này từ địa phương nào tới, sau đó lại đi địa phương nào là được. Rõ ràng liền chủ nhân. Phải, cứ như vậy đi, cùng số tiền này cũng cuối cùng tài khoản lại nói cho ta. Ừ. Buổi chiều, Tần Thủy Hoàng giúp muội muội cầm phim lăn đánh, sau đó liền lái xe đi trong quan thôn, vẫn là trước cái đó bãi đậu xe, Tần Thủy Hoàng đem xe lái vào, bởi vì trước khi tới không có cho hộ vệ gọi điện thoại cho nên hắn lúc tới hộ vệ cũng không có ở nơi này cùng hắn. Đậu xe xong, Tần Thủy Hoàng đem điện thoại di động lấy ra, liền cho dẫn đầu hộ vệ đánh tới. Thiếu gia, ừ, ta bây giờ đã đến, vẫn là lần trước bãi đậu xe. Tốt thiếu gia, ta cái này liền đi qua. Được. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng ngay tại bãi đậu xe chờ, hộ vệ cũng không có để cho hắn cùng thời gian bao lâu, đại khái cũng chỉ mười mấy phút. Một chiếc mẹ xe đắt Benz 800 lái vào bãi đậu xe, sau đó ngừng ở Tần Thủy Hoàng bên cạnh xe, dẫn đầu người máy từ trên xe bước xuống, sau đó lại lên Tần Thủy Hoàng xe. Thiếu gia, ừ, như thế nào? Điều tra rõ ràng sao? Đúng vậy, thiếu gia, đi qua mấy ngày này điều tra, có thể xác định một chút, mục tiêu chiều nào ban sau này cũng biết đi chỗ đó tài sản người hội sở, cho nên chúng ta muốn động thủ, chỉ có thể ở hội sở bên trong. Tại hội sở bên trong. Tân Thủy Hoàng nhíu mày một cái. Nói thật, đây là hắn không muốn làm nhất sự việc, dẫu sao hội sở người nhiều hai mắt lẫn lộn, hơn nữa động tĩnh quá lớn, dựa theo Tân Thủy Hoàng ý tưởng, đó chính là ở trên đường, tốt nhất là nửa đêm tốt hơn, dĩ nhiên, nếu như mục tiêu rút ra gió Ban đêm đi ngoại ô đuổi theo tốt. Đáng tiếc ngừng người máy hộ vệ ý nghĩa, mục tiêu mỗi ngày đi làm tan việc, trên căn bản là 3h lên đường, cái này thì để cho hắn có chút khó khăn. Đúng vậy, thiếu gia, mỗi ngày đều tại hội sở qua đêm, bất quá thiếu gia xin yên tâm, coi như là tại hội sở động thủ vậy không quan hệ, chúng ta hoàn toàn có thể khống chế cục diện. Ta lo lắng không phải cái này, ta sợ tại hội sở động thủ động tĩnh quá lớn, nói như vậy, rất có thể sẽ cầm sự việc làm lớn chuyện. Tân Thủy Hoàng không hy vọng cầm sự việc làm lớn chuyện, bởi vì hắn không muốn bị người khác chú ý, nói như vậy, cảnh sát không phải ăn chay nếu như tại hội sở động thủ chỉ cần cảnh sát nguyện y tra nhất định có thể tra được chút gì coi như là tần thủy hoàng làm bí ẩn đi nữa cũng giống như vậy thiếu gia vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ không ra tay không động thủ hay là muốn động chỉ bất quá muốn kín đáo một ít như vậy đi nửa sau đêm động thủ nữa hơn nữa tốc độ nhanh hơn tốt nhất ở 3 phút bên trong giải quyết vấn đề ngoài ra đang động tay trước trước phái người cầm thiết bị giám sát và điều khiển cho che giấu rõ ràng thiếu gia xin yên tâm cái này đã sắp xếp xong xuôi vậy thì tốt bởi vì phải nửa sau đêm động thủ Như vậy thì chỉ có thể gợi, bây giờ vẫn chỉ là làm lại chưa mà thôi, đến nửa sau đêm còn có chừng 10 giờ, dĩ nhiên, mặc dù còn có chừng 10 giờ, bất quá Tần Thủy Hoàng cũng không có rời đi. Mà là ở và người máy hộ vệ kế hoạch một ít phải chú ý sự hạng. cái này có thể là rất trọng yếu, một chút công bố cũng không thể có, vạn nhất bị người nắm cái trôi, vậy đối với tại Tần Thủy Hoàng mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Ban đêm 1h50, coi như bây giờ là mùa hè, lúc này vậy đã không có bao nhiêu người ở trên đường, Chớ đừng nói chi là ngày mai phải đi làm người, nếu như điều tra không sai. Lúc này mục tiêu hẳn đã nghỉ ngơi. Thiếu gia, bây giờ có thể lên đường chưa?" Người máy hộ vệ hỏi một câu. "Có thể, đúng rồi, xe cũng dừng xong chứ?" "Đúng vậy thiếu gia." Dựa theo ngài phân phó, xe ngừng ở cách hội sở không xa một cái quản chế khu không thấy được, hơn nữa tuyến đường cũng đã tìm tốt, con đường này hoàn toàn có thể tránh tất cả thiết bị giám sát và điều khiển. "Phải không?" "Đúng vậy thiếu gia, ta đã phái người dựa theo con đường này đi một lần, tuyệt đối không có vấn đề." "Vậy thì tốt, nếu như vậy, vậy liền bắt đầu đi." Tân thủy hoàng không có lái xe đi. Bởi vì bãi đậu xe cách nhà kia tư nhân hội sở cũng không xa, cũng chỉ chừng 10 phút chặng đường, cái này nói vẫn là đi bộ, nếu như lái xe nói, phỏng đoán cũng không cần 2 phút. Lần này tổng cộng tới đây 8 tên người máy hộ vệ, bất quá còn muốn lưu lại một người không chế thiết bị giám sát và điều khiển, cho nên tham gia hành động chỉ có 7 tên người máy hộ vệ, nhưng là cộng thêm Tần Thủy Hoàng, vẫn là 8 người. Nói khó nghe, Tần Thủy Hoàng và một người sơ cấp người máy so cũng không kém, nếu như vậy coi là vẫn là tương đương với 8 tên người máy hành động chung. Tránh thiết bị giám sát và điều khiển, đoàn người đi tới hội sở phía sau. Thật ra thì lấy Tần Thủy Hoàng và bảy tên hộ vệ năng lực, coi như là từ cửa chính cũng giống như vậy, nhưng là cái này bị Tần Thủy Hoàng bắt bỏ, bởi vì Tần Thủy Hoàng hy vọng động tĩnh càng nhỏ càng tốt, tốt nhất là ở không kinh động người khác dưới tình huống, liền đem sự việc làm như vậy sẽ giảm thiếu rất nhiều phiền toái. Thiếu gia, nơi này chính là nhà kia tư nhân hội sở phía sau, người máy hộ vệ nhỏ rộng và Tần Thủy Hoàng vừa nói, ừ, Tần Thủy Hoàng ngẩng đầu quan sát một chút, đây là một cái nhà ba tầng cao lầu nhỏ, nói là lầu nhỏ, thật ra thì một chút cũng không thiểu, bởi vì nhà này ba tầng lầu nhỏ chiếm diện tích tương đối lớn. Tối thiểu ở một ngàn cái M2 trở lên, mục tiêu ở mấy lầu. Thấy đây là ba tầng lầu, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái hỏi. Thật xin lỗi thiếu gia, cái này không có tra được. Người máy hộ vệ lắc đầu một cái, không tra được. Nghe được người máy hộ vệ nói, Tần Thủy Hoàng chân mày nhíu càng rất, bởi vì Tần Thủy Hoàng không muốn đem động tĩnh gây quá lớn, nhưng mà không biết mục tiêu ở địa phương nào. Nói như vậy, liền cần một gian một gian tìm, như vậy muốn không đem động tĩnh làm lớn chuyện cũng không thể. Thật xin lỗi thiếu gia, bởi vì đây là một nhà tư nhân hội sở, hơn nữa không mở cửa bán, cho nên. Nghe được người máy hộ vệ như thế nói, Tần Thủy Hoàng biết, cái này không thể trách chúng, gật đầu một cái nói, "Được rồi, không nói cái này, như vậy, vậy chúng ta liền từ lầu 3 bắt đầu." Ở Tần Thủy Hoàng muốn đến, bất kể là tư nhân hội sở, vẫn là hạn chế cấm vận tính hội sở, vậy nơi nghỉ ngơi đều không ở lầu 1, tối thiểu cũng là ở lầu 2, dựa theo mục tiêu cấp bậc, thế nào chắc cũng là ở lầu 2 hoặc là lầu 3. Ủm, thiếu ra. Chẳng qua là lầu 3 mà thôi, đừng bảo là những người máy này, coi như là đối với Tần Thủy Hoàng mà nói cũng không phải vấn đề gì, liền xem một người người máy hộ vệ 2 3 triệu liền đi lên, hơn nữa dừng lại ở một cái phía dưới cửa sổ. Cái này cửa sổ mặc dù có hàng rào phòng vệ, nhưng là đối với người máy hộ vệ mà nói, trên căn bản là giống như không có tác dụng, hai ba chiêu hàng rào phòng vệ liền bị lấy xuống, ngoài ra một người người máy đi lên, cầm hàng rào phòng vệ tiếp. Chỉ như vậy, Tần Thủy Hoàng đoàn người liền từ nơi này vào cửa sổ vào hội sở bên trong, sau khi đi vào, Tần Thủy Hoàng mới phát hiện, căn phòng này bên trong không có ai, bởi vì đây không phải là một căn phòng ngủ, ngược lại giống như một gian phòng tiếp khách. Tần Thủy Hoàng ba bước hai bước đi tới cửa, liền chuẩn bị kéo cửa phòng ra đi ra ngoài vừa lúc đó, tần thủy hoàng nghe phía bên ngoài có giọng nói, vội vàng ngừng lại, sau đó đem lô thay dán vào cửa phòng nghe một hồi. mã tổng bọn họ vậy thật là, cũng thời gian này còn không nghỉ ngơi, ngày mai ta còn hẹn bạn trai cùng đi ra ngoài đâu, xem ra là không thể nào. được rồi, thiếu cầu nhào, cẩn thận bị người nghe được. nghe được liền nghe được, chẳng qua không làm. không làm, ngươi lấy là không làm là được, tốt lắm, không nói, nhanh lên một chút đem đồ vật đưa vào đi. hai người phụ nữ thanh âm bị tần thủy hoàng nghe được rõ ràng, đặc biệt là các nàng nói mã tổng. Lập tức để cho Tần Thủy Hoàng liên tưởng đến Mã Thiên Thành, địa sản hoành vận khu hải điện chi nhánh công ty tổng giám đốc, cũng chính là lần này mục tiêu. Vốn là Tần Thủy Hoàng còn muốn nghe nhiều một chút, không nghĩ tới hai người không nói, không có biện pháp, chỉ có thể nghe các nàng đi cái gian phòng đó, đáng tiếc trong hành lang có thể trải thảm, cũng không có tiếng bước chân chuyển tới. Mặc dù như vậy, Tần Thủy Hoàng vậy thỏa mãn, tối thiểu biết mục tiêu ở nơi này một tầng, mặc dù nói không có nghe được tiếng bước chân, nhưng là Tần Thủy Hoàng nghe được mở cửa đóng cửa thanh âm, đây đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, đã đủ. 2-3 phút sau đó, Hai người phụ nữ thanh âm lần nữa chuyển tới, hẳn là đã đem đồ đưa vào đi, sau đó trở về, Tần Thủy Hoàng đợi một hồi, cùng hai cô gái rời đi, lúc này mới mở cửa ra, bất quá không có toàn bộ mở ra, chẳng qua là mở ra một cái khe hở. Theo khe hở nhìn ra ngoài xem, hành lang rất đen, gật liên tục ánh đèn cũng không có. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng bọn họ cái gian phòng này vậy không có mở đèn, nếu không giống vậy sẽ bại lộ, không nhìn thấy ánh đèn, giống vậy không nhìn thấy người. Tần Thủy Hoàng lại đóng cửa lại, sau đó đối với dẫn đầu người máy hộ vệ nói, hỏi một chút, thiết bị giám sát và điều khiển có phải hay không đã che giấu? Tần Thủy Hoàng làm việc rất chứng trạng, tuyệt đối không hy vọng xuất hiện một chút sơ suất. Tốt thiếu gia, dẫn đầu người máy trả lời một tiếng, liền bắt đầu và bên ngoài người máy liên lạc. Người máy bây giờ liên lạc rất đơn giản, dùng điện thoại di động cũng được, không xài điện thoại di động cũng được, bởi vì chúng vốn là từ mang dụng cụ truyền tin. Mười mấy giây sau, dẫn đầu người máy đối với Tần Thủy Hoàng nói, thiếu gia, toàn bộ hội sở đều đã bị che giấu. Ừ, vậy là được động, ta hy vọng mọi người động tác nhanh một chút. Ừ, Tần Thủy Hoàng mở cửa ra, lần này cũng không phải là mở ra một cái khẽ hở, mà là toàn bộ mở ra. Bảy tên người máy hộ vệ núi bước ra, trực tiếp đi một cái gian phòng đi, chúng và Tần Thủy Hoàng không giống nhau. Tần Thủy Hoàng mới vừa rồi chẳng qua là nghe được một cái gian phòng mở cửa đóng cửa thanh âm, nhưng là những thứ này đối với người máy mà nói đã đủ, bởi vì chúng nhưng mà so Tần Thủy Hoàng nghe rõ ràng, thông qua người máy siêu cấp đại não tính toán một chút, liền có thể biết là cái nào gian phòng. Người máy đi tới cửa phòng cũng không có hành động, mà là ở chờ Tần Thủy Hoàng, một mực đến khi Tần Thủy Hoàng tới đây, người máy hộ vệ lúc này mới hành động, bất quá cái này hành động vẫn là rất dịu dàng, không sai, chính là gõ cửa. Bên này mới vừa gõ hai cái, liền nghe được bên trong có người hô, đi vào. Đây là một người người máy hộ vệ đẩy cửa ra, bởi vì Tần Thủy Hoàng liền đứng ở cửa, cửa bị đẩy ra, Tần Thủy Hoàng liền thấy bên trong là tình huống gì, trong cả căn phòng có hai mươi mấy người. Bất quá phần lớn đều là phụ nữ, hơn nữa mặc rất bại lộ, nam chỉ có bảy người, Tần Thủy Hoàng thấy được bọn họ, bọn họ dĩ nhiên cũng nhìn thấy Tần Thủy Hoàng, đặc biệt là Tần Thủy Hoàng bọn họ cũng đeo khăn trùm đầu, chỉ lộ ra hai con mắt. Các ngươi là người nào? Một người hơn 30 tuổi sắp xỉ 40 tuổi người trung niên đứng lên hỏi. Nhưng mà chờ đợi hắn chính là nồi đất lớn quả đấm, giá quyền đương nhiên là Tần Thủy Hoàng, chẳng qua là cái này một chút mà thôi, người trung niên thẳng tắp đổ xuống đất, không cần phải nói đã ngất đi. Nữ giao cho các ngươi, đánh ngất xỉu là được, nam giao cho ta." Tần Thủy Hoàng nói một tiếng, sau đó liền vọt vào trong đám người. Đấm đấm đến tịt cảm giác, Tần Thủy Hoàng đã rất lâu không có hưởng thụ qua, ngày hôm nay thế nào cũng phải tốt qua cái viện, sở dĩ cầm nữ giao cho người máy hộ vệ, đó là bởi vì Tần Thủy Hoàng cho tới bây giờ không đánh người phụ nữ, vỏ mặc dưới bất kỳ tình huống nào đều là giống nhau. Chương 452 lại kiếm 2.7 tỷ. Khá tốt hôm nay là mang người máy hộ vệ tới đây, nếu không Tần Thủy Hoàng thật đúng là không có cách nào, chẳng qua là bảy cái nam mà thôi, đối với Tần Thủy Hoàng căn bản là không tạo thành ý hiệp, liền trực tiếp đánh. Một quên một cái, bảy người rất nhanh liền bị Tần Thủy Hoàng đánh ngã, nói chậm, thật ra thì trước sau không tới một phút, mà lúc này, cô gái kia đã sớm bị người máy đánh ngất xỉu, thậm chí cũng không có gào thét thời gian. Nữ toàn bộ trận lại miệng buộc lại, nam toàn bộ mang đi. Thời gian tương đối chặt, Tần Thủy Hoàng căn bản không có thời gian hỏi ai là Mã Thiên Thành, cho nên cũng chỉ có thể toàn bộ mang đi. Dù sao những người này nhìn cũng không xem người tốt. Ùm, thiếu gia. Người máy hộ vệ trả lời một tiếng, sau đó liền bắt đầu hành động, rất nhanh cô gái kia cũng bị trói lại, miệng dĩ nhiên vậy trở lại, những thứ này làm xong sau này, người máy hộ vệ một người nắm lên một cái, liền đi ra ngoài. Tần Thủy Hoàng là cái cuối cùng đi, bất quá ở trước khi đi, Tần Thủy Hoàng cầm khóa từ bên trong cho ấn xuống một cái, như vậy vừa đóng cửa, liền cho khóa, nếu như không từ bên trong mở, căn bản cũng không có thể có thể mở, trừ phi đụng mở. Vẫn là từ đường cũ trở về, chẳng những như vậy, ở trước khi đi còn cầm hàng rào cho sắp xếp đi lên, tối thiểu không kiểm tra cẩn thận mà nói là không thể nào phát hiện. Hội sở phía sau con đường này không có thiết bị giám sát và điều khiển, bởi vì đây là một cái hẻm nhỏ, hơn nữa vì phòng ngừa có tư nhân thiết bị giám sát và điều khiển, thần thủy hoàng bọn họ cũng không có cầm khăn chùm đầu lấy xuống. rất nhanh đoàn người sẽ đến ngừng thả xe cộ địa phương, người máy hộ vệ cầm bảy người phân biệt bỏ vào hai chiếc xe cốt sau. thiếu gia, như vậy các ngươi đi trước, ta phía sau đuổi theo. là thiếu gia, hai chiếc xe rất nhanh rời đi chỗ này. Cùng người máy sau khi rời đi, Tần Thủy Hoàng vậy theo đường cũ trở về đến bãi đậu xe. Sau khi lên xe, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay, dạng sáng 2h20, nói cách khác, tính luôn tới lui thời gian, tổng cộng mới dùng nửa giờ. Hơn nữa cái này ở giữa còn có trên đường 20 phút, nếu như vậy coi là hành động thời gian mới 10 phút mà thôi. Tần Thủy Hoàng đem xe khởi động, sau đó liền lái ra khỏi bãi đậu xe, dựa theo và người máy xác định địa phương, Tần Thủy Hoàng liền lái đi. Lần này Tần Thủy Hoàng cũng không có cầm những người này mang tới vua mới dụ thôn, bởi vì tiến vào vua mới dụ người của thôn hoặc là chính là chết, hoặc là chính là bị giam mấy năm. Mà những người này còn chưa đến nỗi bị Tần Thủy Hoàng cho giam lại, chết liền càng không có thể, nói khó nghe, những người này nhất hơn cũng chính là trợ trụ vi ngược. Cho nên trước khi tới Tần Thủy Hoàng cũng đã tìm xong rồi địa phương, là ngoại ô một cái cũ nát xưởng. Địa phương tương đối vắng vẻ, đừng bảo là buổi tối, coi như là ban ngày, nơi này cũng không có ai sẽ tới. Một tiếng sau đó, Tần Thủy Hoàng lái xe đến nơi này, mà lúc này, người máy hộ vệ cũng sớm đã đến. Cái này cũ nát xưởng, liền cái cổng cũng không có, phòng đoán cửa đã sớm bị người làm rách dưới bàn đi cũng vậy, nơi này ngay cả một người xem cũng không có, đồ tốt đi nữa cũng bị người cho hủy đi. dĩ nhiên, cũng có thể ở rời khỏi thời điểm liền cho hủy đi. nói thật, mặc dù có thể tìm được chỗ này, đó cũng là trùng hợp, bởi vì trước kia tần thủy hoàng đường qua một lần nơi này. thiếu gia, tần thủy hoàng mới vừa đậu xe xong, một người người máy hộ vệ tới đây giúp hắn cầm cửa xe mở ra. ừ, người đâu? ở bên trong, hơn nữa đã có chắc, liền cùng thiếu gia phân phó. được, đúng rồi, ta để cho các ngươi chuẩn bị đồ chuẩn bị xong chưa? đúng vậy thiếu gia, đã chuẩn bị xong vậy đi thôi chúng ta đi vào ừ tần thủy hoàng và người máy hộ vệ đi vào thời điểm liền thấy bảy người phân biệt bị trói ở bảy thanh cái ghế dắt lên dĩ nhiên lúc này tần thủy hoàng và người máy hộ vệ còn đều mang khăn trùn đầu mới vừa đeo lên không riêng gì bọn họ trước đang ở bên trong người máy hộ vệ cũng giống như vậy toàn bộ đều mang khăn trùn đầu ngươi các ngươi là người nào tần thủy hoàng mới vừa đi vào liền nghe được một người người trung niên đang hỏi người máy hộ vệ người nào cột người các ngươi tần thủy hoàng cười nhạt một chút vừa nói dĩ nhiên Bọn họ là không thấy được Tần Thủy Hoàng cười lạnh, bởi vì Tần Thủy Hoàng mang khăn trùng đầu. Các ngươi biết chúng ta là ai chăng? Lại dám bắt cóc chúng ta. Những người này thật giống như còn không có biết rõ tình huống, cũng lúc này còn dám người uy hiếp. Được rồi, cầm các ngươi vậy một bộ thu đi. Các ngươi có thể hay không còn sống rời đi còn không biết. Cái gì? Ngươi? Các ngươi? Các ngươi muốn làm gì? Tần Thủy Hoàng mà nói, cầm bọn họ hù dọa, cái khác bọn họ không sợ, nhưng là bọn họ sợ chết. Vốn là Tần Thủy Hoàng còn muốn hỏi trong bọn họ gian ai là Mã Thiên Thành, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Bởi vì là căn bản không có cần thiết. Nếu như hỏi, liền quá có nhằm vào tính, dù sao những người này đều không phải là thứ tốt gì, sẽ để cho bọn họ lấy là mình bị bắt cóc. Như vậy chẳng những sẽ không để cho người hoài nghi, còn ẩn tàng mình tính mục đích. Không làm gì, chính là thiếu tiền xài, muốn tìm mấy vị mượn chút tiền huê hổng. Không thành vấn đề, chỉ cần có thể bảo đảm an toàn của chúng ta, muốn bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Vậy được, như vậy thì tốt nói." Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, sau đó đối với người máy hộ vệ nói, đem đồ vật cho bọn họ đeo lên đi. Ừ. Tân Thủy Hoàng để cho hộ vệ chuẩn bị đồ, là bom. Dĩ nhiên, những thuốc nổ này đánh là giả, chẳng qua là hù dọa bọn họ mà thôi. Thấy bom treo ở trên người mình, bảy người bị dọa sợ. Dẫu sao chết uy hiếp mới thật sự là uy hiếp. Các ngươi, các ngươi, một người người trung niên nói cũng không nói rõ ràng. Tiên tâm đi, ta cho các ngươi 8 giờ, chỉ cần ở 8 giờ bên trong thỏa mãn chúng ta yêu cầu, như vậy các ngươi liền là an toàn. Nếu như không thỏa mãn được, như vậy. Thỏa mãn, thỏa mãn, nhất định thỏa mãn. Tốt lắm, ta yêu cầu không cao, một người 200 trăm triệu, nhưng là có một chút. Bỏ mặc các ngươi trung gian bất kỳ một người nào chưa đầy đủ yêu cầu, như vậy hậu quả vẫn là như nhau. Cái gì? Vốn là có thể lấy ra tới nhiều tiền như vậy người còn thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà nghe được câu này sau này, từng cái lại là run sợ trong lòng. Được rồi, đến ngược giờ hiện tại bắt đầu. Tân Thủy Hoàng vừa dứt lời, bảy cái trên người lựu đạn đồng hồ đã sáng, biểu hiện vừa lúc là 8 giờ. Không muốn, chúng ta cho, chúng ta cho, bây giờ liền cho. Thật xin lỗi, ta không muốn chuyển tiền, chỉ cần tiền mặt. Cái gì? Tiền mặt. cái này Cái này nếu như ngân hàng chuyển tiền, cái này dĩ nhiên là không thành vấn đề, nhưng là tần thủy hoàng cũng không ngu, làm sao có thể để cho bọn họ ngân hàng chuyển tiền? Nói như vậy, phỏng đoán rất nhanh sẽ tra được hắn trên đầu. Không sai, tiền mặt. Nhưng mà như thế nhiều tiền mặt, chúng ta đừng nói những thứ vô dụng kia nói nhảm, mọi người đều là người biết. Nếu như nói người khác không có như thế nhiều tiền mặt ta tin tưởng, nhưng là các người tuyệt đối không bằng cái phạm vi này bên trong. Tần thủy hoàng cũng không ngu, những người này nghĩ như thế nào hắn còn có thể không biết? Nếu như chuyển tiền nói, vậy không cần nói, bọn họ sẽ từ công ty trong tài khoản được lợi. Tiền mặt cũng không giống nhau, bởi vì tiền mặt cần chính bọn họ ra, những người này tư nhân trong tài khoản đều không có bao nhiêu tiền, nhưng là tiền mặt có rất nhiều. Hiện ở niên đại này chính là như vậy, ai cũng không dám đi trong ngân hàng tích chữ bao nhiêu tiền, nói như vậy rất có thể sẽ bị tra, tiền mặt cũng không giống nhau, căn bản không tra được. Những người này ngày thường tham ô tuyệt đối không thiếu, 200 triệu tiền mặt, đối với một công ty nhà đất tổng giám đốc mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì. Nhưng mà chúng ta không có như vậy nhiều tiền mặt. Không có quan hệ hay không à? Như vậy thì chỉ có thể xin lỗi. Tân Thủy Hoàng chỉ chỉ bọn họ trên người bom. Không không không, ta có, ta không muốn chết, ta cho. Có người sợ chết à? Bất quá cũng vậy, trên người người đó cột cái bom, phỏng đoán cũng sẽ như vậy. Vậy thì đúng rồi sao? Có một cái thì có hai cái, 10 phút không tới, những người này đã giao phó liền tiền mặt chỗ ẩn nút. Thật đúng là thỏ khôn ba hàng, không nghĩ tới những người này đều có tương đối ẩn nút chỗ ở, hơn nữa còn là người khác không biết. Biết những chỗ này sau này, Tân Thủy Hoàng đối với dẫn đầu người máy gật đầu một cái. Dẫn đầu người máy đi theo gật đầu một cái, sau đó liền đi ra ngoài. Mấy phút sau này, dẫn đầu người máy từ bên ngoài đi vào, đối với Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, "Thiếu gia, đã phái người đi qua." "Rất tốt, đi thôi, chúng ta ở bên ngoài chờ." Mang khăn trùm đầu rất không thoải mái, nhưng là vừa không thể không mang, dĩ nhiên cũng có thể không mang, đó chính là từ nơi này đi ra ngoài. "Tốt thiếu gia." Hai người đi tới bên ngoài, Tần Thủy Hoàng cầm khăn trùm đầu tháo xuống, từ trong túi cầm ra cho mình điểm một chi. "Bây giờ là dạng sáng 4 giờ, nhất hơn 3 tiếng sẽ có tin tức chuyển tới." Tần Thủy Hoàng nhìn một cái đồng hồ đeo tay nói, "Đúng vậy thiếu gia." "Vậy được." Vậy thì cùng 3 tiếng. 3 tiếng qua rất nhanh, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động vậy vào lúc này văng lên. "Này, thiếu gia, tin tức tốt, chúng ta nơi này tìm được tiền." "Ừ, biết, đủ 200 triệu sao?" "Đủ, đủ, vậy là đủ rồi." "Vậy thì tốt, toàn bộ lấy đi." "Ừ." Tiếp theo nửa giờ, Tần Thủy Hoàng lại nhận được 6 điện thoại, đều là báo cáo Tần Thủy Hoàng tìm được tiền điện thoại. Hơn nữa và Tần Thủy Hoàng nghĩ như nhau, những người này nhà tiền mặt đều vượt qua 200 triệu, cái này làm cho Tần Thủy Hoàng rất hưng phấn, bởi vì hắn muốn chính là cái này. Sau khi cuộc điện thoại Tần Thủy Hoàng đối với dẫn đầu người máy nói, đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Ách! Thiếu gia, vậy bọn họ. Dẫn đầu người máy hướng bên trong chỉ chỉ. Không cần phải để ý đến bọn họ, như vậy, đem bọn họ mắt đắp lên, sau đó chúng ta sẽ rời đi. À! Thiếu gia, cái này không được đâu. Như vậy, có thể sẽ người chết. Mặc dù bom là giả, căn bản không có thể nổ chết người, nhưng là cũng không phải là nói chỉ có bom có thể nổ chết người, có lúc hù cũng có thể hù chết người. Che ánh mắt, chỗ thân ở bóng tối bên trong, nghe đúng giờ khí tích tích đáp đáp thanh âm thật rất có thể hù chết người, chết thì chết đi, nếu quả thật chết, vậy cũng chỉ có thể trách móc bọn hắn mệnh không tốt. rõ ràng liền thiếu gia, ta vậy thì đi làm. ừ, đi đi. sau khi nói xong, Tân thủy hoàng lại nghĩ tới điều gì, đối với dẫn đầu người máy nói, à đúng rồi, bắt được tiền sau này, đem tiền bỏ vào trong tứ hợp viện. tốt thiếu gia, ta đi ăn bài. ừ, Tân thủy hoàng rời đi trước, trên đường đi về, tìm một cái sớm một chút trải ăn chút sớm một chút. lúc này đã 7 giờ hơn, không thể trở về còn để cho hà tuệ đi làm cơm đi, hơn nữa, một đêm không có nghỉ ngơi trở về còn muốn ngủ thêm một lát đây đáng tiếc chuyện cùng mong muốn về đến nhà sau này tần thủy hoàng cảm giác được mình vừa mới ngủ liền bị điện thoại đánh thức rũi mắt một cái tần thủy hoàng đem điện thoại di động bắt được trước mắt nhìn một chút là người máy hộ vệ đánh tới lại liếc mắt nhìn thời gian mới 11 điểm không tới này làm sao rồi thiếu gia tiền đã trở về thả vào tứ hợp viện hơn nữa đã kiểm kê xong ô oh, hát có nhiều ít tổng cộng là hai trăm triệu 70 triệu so dự suy nghĩ nhiều không thiếu không tệ không tệ được rồi nhiệm vụ đã kết thúc các ngươi trở về đi thôi Ừm, thiếu gia. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng còn muốn tiếp tục ngủ, nhưng mà nằm mười mấy phút, vậy không có ngủ. Tần Thủy Hoàng biết, có thể không ngủ được, liền từ trên giường ngồi dậy, đứng lên tắm, đổi cả người quần áo. Tần Thủy Hoàng lái xe đi hương thọ công trường, một là tới đây xem xem, hương thọ công trường bên này mau kết thúc, bây giờ trên căn bản là đang làm kết thúc công tác. Hai là Tần Thủy Hoàng muốn đem điện thoại di động số cho lão đồ bọn họ đưa qua, điện thoại di động này số đã cầm về mấy ngày, nhưng là bởi vì hắn tương đối bận rộn, còn không có cho được qua. Tần Thủy Hoàng đi tới công trường thời điểm công trường vừa lúc là dọn cơm thời gian, có câu nói tới được sớm không bằng tới được đúng dịp, chính là nói tần thủy hoàng như vậy. thật sự là tới đúng dịp sao? dĩ nhiên không phải, thật ra thì tần thủy hoàng là bấm giờ tới, bởi vì hắn vốn là muốn ở chỗ này cơm chùa. tiểu đệ, biểu tỷ đang giúp bận biệu lấy cơm bởi vì trên công trường người tương đối hơn, cho nên mọi người đều là ăn ở bên ngoài, như vậy phòng ăn đem thức ăn làm xong sau này thì sẽ mang ra tới. thả đi ra bên ngoài tương đối địa phương bao la. biểu tỷ mắt tương đối nhọn, tần thủy hoàng mới vừa từ trên xe bước xuống, biểu tỷ liền thấy hắn. tỷ, cho ta đánh một phần ta còn không có ăn đây." Ách, biểu tỷ vốn là muốn nói chờ một lát lại cho hắn làm, nhưng mà nói như vậy công nhân sẽ nghĩ như thế nào, cho nên gật đầu một cái nói, "Ừ, ta cái này thì cho người đánh." Nói thật, Tân Thủy Hoàng đối với ăn thật không quan tâm, nếu không hắn liền sẽ không ở đây lý thuyết, hắn hoàn toàn có thể đi trước phòng làm việc. Nói như vậy, căn bản không cần hắn nói gì, biểu tỷ đánh xong cơm sau này thì sẽ đi cho hắn làm. "Được." Vương biểu tỷ cho lấy thức ăn, Tân Thủy Hoàng đi tới hắn phòng làm việc, còn không có đi vào, liền nghe được vội vàng có giọng nói. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, Đẩy cửa ra đi vào, quả nhiên là Lao Cố và Lao Hứa hai người. Ta nói các ngươi hai tên, thật đúng là cầm phòng làm việc của ta làm các ngươi chỗ ăn cơm. Ồ, Lao Tần ngươi đến đây lúc nào? Nghe được tần thủy hoàng thanh âm, Lao Hứa quay đầu lại hỏi. Vừa mới tới. Tần Thủy Hoàng nói một câu, sau đó lại nói, các ngươi hai cái vẫn không trả lời ta. Không nên nghĩ lửa gạt phối hợp vượt qua kiểm tra. Qua cái giẫm quân à? Cầm nơi này làm chỗ ăn cơm, cũng không phải một ngày hai ngày, hơn nữa, nơi này phòng đoán không tới thời gian bao lâu liền phá hủy, đến lúc đó vậy tới phòng làm việc Nghe được Lao Hứa mà nói, Tân Thủy Hoàng sững sốt một chút, sau đó lại lắc đầu, bởi vì Lao Hứa nói không sai, công trường kết thúc sau này, nơi này thì phải phá hủy. Chương 453, chia của biểu mộ Hắc Úc. Nếu như vậy, vậy tới phòng làm việc, phòng đoán đến lúc đó căn phòng làm việc này thì biết thành là lịch sử, thậm chí sau này cũng không dùng được. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói, "Được rồi, cho ăn cơm liền cho ăn cơm đi." "Đúng rồi lão Tần, ngươi làm sao lúc này tới?" Lao Cố hỏi. "Làm sao? Ta không thể tới." Tân Thủy Hoàng cho lão Cố một quyển Lão cố xoa xoa bị Tần Thủy Hoàng đấm địa phương, nói: Ta không phải ý đó, ngươi dĩ nhiên có thể tới, ta chẳng qua là tò mò bận rộn như vậy người, làm sao lúc này tới công trường? Hiện ở nơi này thời gian, ngươi không phải hẳn còn có chuyện khác muốn bận rộn không? Vốn là Tần Thủy Hoàng đem thức ăn thả vào trên bàn uống trà nhỏ, sau đó ngồi xuống tiếp tục nói: Mấy người các ngươi không phải muốn số điện thoại di động sao? Cho nên ta đã tới rồi. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Lão Hừa ánh mắt sáng lên, hỏi: Lão thần, ngươi, ngươi không biết đã cầm tới điện thoại di động số chứ? Tần Thủy Hoàng không trả lời Lao Hứa, chẳng qua là cười một tiếng, thấy cái tình huống này, Lao Hứa còn có thể không hiểu chuyện gì xảy ra, cơm cũng không đãi hoài tới ăn, trực tiếp ôm Tần Thủy Hoàng bả vai nói, "Lao Thần, nhanh lên một chút lấy ra để cho ta xem xem." Cơm nước xong nói sau. Tần Thủy Hoàng muốn cầm một cái, nhưng mà định trước không thể như nguyện, mấy tên này, sớm sẽ chờ ngày này, làm sao có thể để cho Tần Thủy Hoàng an tâm ăn cơm, cho nên lão cô và lão Hứa hai người nháy mắt một cái, liền đem Tần Thủy Hoàng cho giữ đổ ở trên ghế salon. "Ta nói các ngươi hai tên, muốn cấp đúng không?" "Không, không." làm cho đùa, làm cho đùa. Hai người vội vàng cầm tần thủy hoàng công, hơn nữa từng cái trên ót bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lúc này bọn họ mới nhớ tần thủy hoàng khủng bố, nói như vậy, đừng xem hai người cầm tần thủy hoàng cho giữ đổ ở trên ghế salon, chỉ cần tần thủy hoàng nguyện ý, tùy thời có thể phản trị hai người. Cái này còn kém không nhiều, được rồi, ăn cơm, cơm nước xong liền cho các ngươi. Vậy cũng tốt. Mặc dù rất không muốn, nhưng hai người vậy không có cách nào, chỉ có thể ngồi đàng hoàng xuống dùng cơm. Ngay tại tần thủy hoàng mới vừa ăn vài miếng, điện thoại di động lúc này vang lên, tần thủy hoàng nhíu mày một cái. Không biết lúc này ai cho mình gọi điện thoại, bất quá hay là từ trong túi đem điện thoại di động lấy ra, xem tới điện thoại di động lên dây số, Tần Thủy Hoàng trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười, đưa điện thoại di động cho tiếp thông. Này, lão mụ. Đúng vậy, cho Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại tới chính là Tần mụ. đổi người nói, nếu như không có tránh sự gì, Tần Thủy Hoàng phỏng đoán cũng biết phát bữa kêu ca, nhưng là lão mụ đánh tới điện thoại, bỏ mặc lúc nào, bỏ mặc chuyện gì, hắn đều phải mặt mày vui vẻ tiếp thông. Ngươi đang làm gì vậy đâu? Ta ở công trường, đang dùng cơm. An cơm à? Vậy ngươi ăn cơm trước. Chờ một lát ta đánh lại đi. Nghe được Nhi tử đang dùng cơm, Tân Mộ thì phải cúp điện thoại, ở Tân Mộ trong lòng coi như là lại cùng cùng, cũng phải cùng Nhi tử đem cơm ăn xong. Không có sao, không có sao, Mộ, có chuyện gì ngài nói? Không cần, chờ ngươi cơm nước xong cho ta đánh tới là được. Cái này. tốt tốt tốt. Còn không có cùng Tân Thủy Hoàng nói gì nữa, Tân Mộ cũng đã cúp điện thoại. Tân Thủy Hoàng cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu một cái, tối thiểu muốn nói trước cho mình là chuyện gì đi, như vậy thì cũng không cần lo lắng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, bây giờ tôi lắm, lão mụ không nói mình còn có tâm tình ăn cơm không? Lao Tần, A Di gọi điện thoại có chuyện gì? Thấy Tần Thủy Hoàng cầm điện thoại buông xuống, Lao Hứa hỏi một câu. Ta làm sao biết? Ách. Lao Hứa ngẩn người một chút. Được rồi, ăn cơm trước, cơm nước xong ta đánh lại đi. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, sau đó bắt đầu ăn cơm, bất quá bữa cơm này ăn giống như nhai sáp, không có một chút mùi vị. Mới vừa cầm chén buông xuống, Tần Thủy Hoàng liền đem điện thoại di động lấy ra, cho lão mụ đánh tới. Này, nhi tử, cơm nước xong. Ừ, mô, ngài gọi điện thoại rốt cuộc có chuyện gì? Nhi tử Ngươi còn nhớ ngươi cựu gì chứ? Ta cựu gì? Nói thật, Tần Thủy Hoàng còn thật không có ấn tượng gì. Đây cũng không phải nói hắn những cái kia gì hắn không nhận biết, mà là quên ai là cựu gì. Cái này cũng không thể quái Tần Thủy Hoàng. Ai bảo hắn gì như vậy nhiều? Tần Thủy Hoàng ngoại công là bốn anh em, trừ Tần Thủy Hoàng ông ngoại ruột chỉ có Tần Thủy Hoàng mụ mụ và cứu cứu trở ra, cái khác ngoại công cũng có rất nhiều đứa nhỏ. Còn có chính là, liền liền Tần Thủy Hoàng mẫu thân huynh đệ tỷ muội vậy rất nhiều, chỉ bất quá liền sống sót hai cái mà thôi. Không có biện pháp. Tần Thủy Hoàng ngoại công là quân nhân, hàng năm không ở nhà cái đó niên đại chữa bệnh điều kiện kém, sinh cái bệnh là có thể người chết. tần thủy hoàng ngoại bà một người xem như vậy nhiều đứa nhỏ, căn bản là không thấy qua tới. cho nên đến cuối cùng sống sót liền hai cái, một cái là tần thủy hoàng cứu cứu, một cái khác chính là tần thủy hoàng mẫu thân, nhưng là mẫu thân đường ca, đường tỷ, đường đệ, đường muội nhiều hả? ở đó một niên đại, đã tối thiểu liền 6-7 cái. ừ, ngươi nhị mô ra nhà nhỏ nhất, ngươi quên, khi còn bé cứ mang ngươi chơi. ách, ta nhớ ra rồi. tần mụ vừa nói như vậy, tần thủy hoàng nhớ tới lão mụ nói tới ai? lão kỳ lão kỳ. Tần Thủy Hoàng lão quên, nhưng là nói ai hắn thì biết, không có biện pháp, mình cứu cứu gì, cậu gì, cái gì thật sự là quá nhiều, Cựu Di cũng không phải là nhỏ nhất gì, ngươi để cho Tần Thủy Hoàng làm sao có thể nhớ? Dĩ nhiên, chú ý này là những năm này tiếp xúc tương đối thiếu, nếu như một mực ở quê quán, phòng đoán không thành vấn đề, nhưng là mình đi ra đã mười mấy năm, gặp mặt có thể biết cũng không tệ, còn có thể nhớ tới ai là ai, nhớ ra rồi, ừ, nhớ ra rồi, không quá ta Cựu Di làm sao rồi? Ngươi Cựu Di không có sao, ngươi Cựu Di thật tốt, là ngươi Cựu Di con gái, ta Cựu Di con gái. Tần Thủy Hoàng cựu di con gái, và Tần Thủy Hoàng cũng là biểu huynh muội hoặc là biểu tỷ đệ, chính là không biết là cựu di cái đó con gái, nếu như là lớn, vậy thì so Tần Thủy Hoàng lớn, nếu như là nhỏ, vậy thì so Tần Thủy Hoàng nhỏ. Đúng, chính là lão nhị. Lão nhị, đó không phải là ta biểu muội sao? Đúng, nàng so ngươi nhỏ một tuổi, là ngươi biểu muội. Nàng làm sao rồi? Nàng thật giống như ra một chút việc, cụ thể ta cũng không biết, ngươi cựu di tới nhà, ta cầm ngươi điện thoại nói cho ngươi cựu di, quay đầu nếu như ngươi cựu di cho ngươi gọi điện thoại, ngươi liền lại xem, có thể giúp đỡ một cái. Mụ, ta biết, ngài yên tâm đi, bất quá mụ, nghe suy nghĩ của ngài, ta biểu mội cũng ở đây đế đô. Ừ, không sai, nàng là ở đế đô. Phải, chỉ cần là ở đế đô thì không có vấn đề. Ừ, cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng trong lòng rất không phải mùi vị, mình kiểu di con gái, khi còn bé nhưng mà không thiếu chơi chung, không nghĩ tới lớn sau này, liên lạc cũng rất ít, hơn nữa mọi người đều là ở đế đô, nhiều năm như vậy lại không có liên lạc qua. Lão Tần, chuyện gì xảy ra? Lão cô thấy Tần Thủy Hoàng cúp điện thoại, liền hỏi một câu. Ta cũng không biết. Hình như là ta biểu mội ra một chút việc, không quá ta cũng không biết là chuyện gì, bây giờ cũng chỉ có thể cùng. Ngươi biểu mội. Ừ, ta kiểu gì nhà con gái? Vậy ngươi đi nhanh xem xem ạ. Nghe được Lão cô như thế nói, Tần Thủy Hoàng cười khổ lắc đầu một cái nói, ta liền biết nàng ở địa phương nào cũng không biết, ta làm sao đi. Ách, A Di không có nói cho ngươi sao? Mụ ta cũng không biết, mụ ta chẳng qua là cầm ta điện thoại nói cho ta kiểu gì, ta kiểu gì có cho hay không ta gọi điện thoại đều là vấn đề. Ách, lão tần, vậy ngươi cũng không thể chờ à? Ngươi muốn không muốn đi hỏi một chút biểu tỷ, xem xem biểu tỷ thật không biết. Lao hứa lúc này nói một câu. Đúng vậy. Tân thủy hoàng vỗ đầu một cái, liền vội vàng đứng lên liền đi ra ngoài. Bất quá hắn cũng không coi ôm hy vọng gì, tương đối mọi người cũng trưởng thành, hơn nữa đều đã kết hôn. Mặc dù nói mâu thân đều là đường tỷ muội, nhưng là dù sao không phải là chị em ruột. Tiểu đệ, ăn no chưa? Thị, ta ăn no, ta hỏi ngươi chút chuyện. Chuyện gì? Thị, ngươi biết Hắc Cúc? EU, ở đế đô sao? Hắc Cúc. Ô hát ngươi nói đúng kiểu cô nhà con gái sao? Ở Tân Thủy Hoàng nơi này là Cửu Di, nhưng là ở Biểu Tỷ nơi này biến thành Cửu Cô. Cửu Cửu và Cửu Di là anh em gái chú bác, mẫu Thân và Cửu Di đường tỷ muội, gọi dĩ nhiên không giống nhau. Ừ. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Đúng vậy, ta thật giống như nghe nói nàng ở Đế Đô, làm sao rồi? Ngươi tìm nàng có chuyện gì không? Vậy không có chuyện gì, vậy ngươi biết nàng ở địa phương nào sao? Nghe được Tân Thủy Hoàng hỏi như vậy, Biểu Tỷ lắc đầu một cái nói, cái này ta cũng không biết, không quá ta có thể cho ngươi hỏi một chút. Những cái kia, vậy ngươi nhanh lên một chút hỏi. Được, ngươi chờ một chút. Tần Thủy Hoàng những năm này, một mực ở bên ngoài, cho thân thích liên lạc rất ít, nhưng là biểu tỷ không giống nhau hả, Nàng nhưng mà một mực ở quê quán, mới vừa đi theo Tần Thủy Hoàng đi ra chưa thời gian bao lâu, cho nên một mực đang cùng thân thích liên lạc. Biểu tỷ cầm lấy điện thoại ra, liền bắt đầu gọi điện thoại, liên tiếp đánh 6 7 cái, lúc này mới dừng lại đối với Tần Thủy Hoàng nói, "Tiểu đệ, đã hỏi tới, địa chỉ lập tức phát tới, một hồi ta tái phát cho ngươi." "Ừ, như vậy biểu tỷ, một hồi ngươi cầm địa chỉ phát cho ta, ta đi trước làm ý chuyện." "Được, ngươi đi đi." Và biểu tỷ sau khi nói xong, Tần Thủy Hoàng trở về lại phòng làm việc, bởi vì có chuyện phải đi làm, cho nên Tần Thủy Hoàng cũng không có chế mải, cầm ra 6 sim điện thoại di động đưa cho Lao Hứa nói, "Quay đầu ngươi cầm những thứ này số điện thoại di động kia, còn như ai muốn cái gì số tự chọn." "À, Lao Tần, cảm ơn, cảm ơn." Lao Hứa đem điện thoại di động thẻ cầm lấy đi, nhìn một cái ánh mắt liền sáng, ở điện thoại thẻ lên hôn một cái, liền đối với Tần Thủy Hoàng nói cảm ơn. "Cút, lại nói cho ta cảm ơn, ta sẽ thu hồi tới." "Ách." Lao Hứa ngẩn người một chút, vội vàng đem điện thoại di động thẻ thả ở sau lưng. "Được rồi." mày đầu chọn xong sau này, các ngươi đi phòng buồn bán đem điện thoại di động thẻ kích hoạt, sau đó quấn cố định thẻ căn cước, sau này đây chính là các ngươi điện thoại di động số, cả đời đều là. 10 cái dây số, Tần Thủy Hoàng trừ đi 4 cái, hơn nữa trừ đi chính là 3 cái 7 cái 8 và một cái số đuôi 7 cái 6, cho là hứa chính là 2 cái số đuôi 7 cái 6 và 4 cái số đuôi 68. Nói thật, bỏ mặc số đuôi 7 cái 6 vẫn là số đuôi 68, ở bên ngoài căn bản không mua được, thậm chí nói tiêu tiền cũng mua không được, phải biết, trước Tần Thủy Hoàng vì mua một cái số đuôi 58, nhưng mà xài hơn 1 triệu hơn nữa còn là từ ở trong tay người khác sang tiến tới nói thật liền mấy cái này dây số tùy tùy tiện tiện cầm đi ra ngoài bán bán mấy triệu cũng không là vấn đề hơn nữa cái này nói vẫn là một cái mấy tên này coi như là người đó sau này phối hợp đánh rồi có cái này một cái mã số ở trong tay vậy đủ bọn họ đông sơn tái khởi lao tần biểu mọi địa chỉ hỏi ra sao ừ một hồi tỷ ta liền đem địa chỉ phát tới cho nên sau này ta muốn đi à không phải đâu ngươi thật vất vả tới đây một chuyến không đi trên công trường xem xem phải biết nơi này rất nhanh coi như làm xong Sau này ngươi tới nữa, nhưng mà không thấy được những thứ này. Không có vấn đề. Tần Thủy Hoàng nhốn vai một cái, nói, coi như là không xem, ta vậy biết chuyện gì, cho nên xem cùng không xem không có gì khác biệt. Ách! Lao hứa ngẩn người một chút, sau đó gật đầu một cái nói, vậy ngược lại cũng là. vừa lúc đó, Tần Thủy Hoàng điện thoại di động suy nghĩ một chút, đây là tin nhắn ngắn nhắc nhở. Tần Thủy Hoàng mở điện thoại di động lên nhìn một chút, là một cái địa chỉ, đem điện thoại di động thả vào túi, nói, như vậy, địa chỉ đã phát tới, ta bây giờ liền lại xem chuyện gì xảy ra. Ừ, ngươi đi đi Tôi hát đúng rồi, để cho chúng ta đi theo sao? Không cần, công trường lập tức phải làm xong, đoạn thời gian này sẽ rất bận rộn, các ngươi giúp ta cầm công trường nhìn chăm chú tốt là được, chuyện khác không cần các ngươi quản. Vậy cũng tốt, vậy chúng ta không đi, chính ngươi đi đi. Ừ. Tân thủy hoàng mới ra liền phòng làm việc, liền thấy biểu tỷ đi bên này, vội vàng đi tiến tới mấy bước hỏi, tỷ, ngươi còn có chuyện gì sao? Tiểu đệ, ngươi bây giờ là đi hát khúc nơi đó sao? Ừ. Vậy ta và người cùng đi. Ách. Tỷ, ngươi đây là Ta đi xem xem, cũng gần 1 năm không có gặp mặt cũng không biết Hắc Cúc bây giờ rặn gì, ta muốn lại xem. Cái này, vốn là Tần Thủy Hoàng là muốn đi một mình, nhưng là biểu tỷ đều nói như vậy, Tần Thủy Hoàng suy nghĩ một chút, nói, vậy cũng tốt, vậy lên xe, chúng ta cái này liền đi qua. Ừ, ta trước cho tỷ phu ngươi gọi điện thoại, nói với hắn một tiếng. Được, ta đi lái xe. Cùng Tần Thủy Hoàng đi lái xe tới đây, biểu tỷ vậy nói điện thoại xong, Tần Thủy Hoàng sẽ để cho biểu tỷ lên xe, sau đó liền lái hướng thành phố đi. Đúng vậy, Hắc Cúc ở ở trong thành phố, nhìn xuống đất địa điểm hình như là một cái tiểu khu. Biểu muội Hắc Cúc cho ở Ở Tây Nhị Hoàn phía Tây, cách đường Kim Dung không xa, và phụ bên ngoài bệnh viện chỉ có một cái đường xe chạy cách, tên của tiểu khu Têu Bắc doanh trại Tây Lý, nơi này cách Tây Nhị Hoàn chỉ có không tới một cây số. Không cần phải nói, tiểu khu này giá phòng cũng không rẻ, biểu mẫu dĩ nhiên không mua nổi, bất quá coi như là thuê, tiền thuê hẳn cũng không rẻ, có thể ở chỗ này mướn phòng, thuyết minh hai người tiền lương hẳn không thấp. Không có biện pháp, giá phòng nơi này, coi như là mướn một một phòng ở, một tháng không có hơn 10.000 cũng không khả năng. Chỗ này Tần Thủy Hoàng chưa có tới, nhưng là có dẫn đường à. Dẫn đường rất nhanh liền đem Tần Thủy Hoàng dẫn tới cửa tiểu khu, tiểu khu này cũng không tệ lắm, mặc dù không phải là cái gì tiểu khu hạ sang, nhưng là bởi vì ở Tam Hoàng trong khoảng, an ninh làm cũng không tệ lắm. An ninh mặc dù không tệ, có thể bởi vì không phải tiểu khu hạ sang, cho nên Tần Thủy Hoàng lái xe đi vào thời điểm cũng không có người ngăn, chỉ bất quá lấy một bản thẻ mà thôi, đây là ra vào thẻ, đi vào thời điểm lĩnh, lúc đi ra là phải đóng phí. Chương 454, Dính Liễu, Biểu muội Lâu số 6, chính là Biểu muội hát Quốc chỗ ở, nơi này không có chuyên môn bãi đậu xe Mọi người đều là đem xe tùy tiện ngừng ở bên trong tiểu khu, chỉ cần không cản đường là được. Cũng vậy, dẫu sao nơi này không phải tiểu khu hạ sang. Tần Thủy Hoàng ngừng xe ở lầu số 6 phía dưới. Bây giờ là thời gian đi làm, trong tiểu khu xe cũng không phải là rất nhiều, cho nên có thể chỗ đậu xe rất nhiều. Thấy Tần Thủy Hoàng dừng xe lại, biểu tỷ hỏi, tiểu đệ, là nơi này sao? Ừ, nếu như địa chỉ không sai, thì hẳn là nơi này. Địa chỉ sẽ không sai, địa chỉ là ta cho ngươi ngũ cứu, cậu năm, muốn? Ngũ cứu là nhị mosa nhà Tam Nhi tử, cũng là hát khúc cậu ruột. Nếu là như vậy. Như vậy hẳn không có vấn đề, giống như Tần Thủy Hoàng cậu ruột biết Tần Thủy Hoàng ở đế đô địa chỉ như nhau. Vậy là không thành vấn đề, chúng ta lên đi. Được. Lầu số 6 phòng 2305 cũng chính là tầng 23 phòng số 5, nơi này là tháp lầu, một tầng có mấy nhà, hơn nữa loại này tháp lầu trên căn bản đều là tiểu hộ hình, xem ra Tần Thủy Hoàng nghĩ không sai, biểu muội thuê hẳn là một cái tiểu hộ hình. Đi thôi, chính là không biết lúc này có ở nhà không. Cái tiểu khu này không phải tiểu khu hạng sang, cho nên cũng không có cửa cấm, hai người thẳng vào trong lầu. Có thể là bởi vì nơi này nhà tương đối nhiều, người cũng nhiều nguyên nhân, nhà lầu này lại có 4 bộ thang máy. Cũng vậy, xem loại này tháp lầu, một tầng liền ở mười mấy hai mươi người, nếu như thang máy ít đi, vậy chạy tới đi làm thời gian, căn bản cũng không đủ dùng, một điểm này Tần Thủy Hoàng hoàn toàn có thể hiểu. Tần Thủy Hoàng đi lên ấn xuống một cái thang máy, rất nhanh một bộ thang máy xuống, Tần Thủy Hoàng và biểu tỷ đi lên, ấn xuống một cái tầng 23 nút ấn, thang máy chậm rãi lên cao, rất nhanh sẽ đến tầng 23. Từ trong thang máy xuống, đi vào bên trong mấy bước thì có một cái thật dài hành lang. Cách thang máy gần đây một nhà, Tần Thủy Hoàng nhìn xem, là 2.307, liền đối với biểu tỷ nói, hẳn là ở bên này. Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ bên trái. Quả nhiên, đi phía trái bên đi mấy bước, liền thấy 2.306, sau đó lại đi mấy bước, chính là 2.305, cũng chính là địa chỉ lên viết đến địa phương. Tần Thủy Hoàng đi tới, ấn xuống một cái trúng cửa. Rất nhanh cửa được mở ra, xuất hiện ở Tần Thủy Hoàng trước mặt là một cái cô gái trẻ tuổi, xem tuổi chừng ở 26-27 tuổi, chẳng qua là nhìn qua rất tiểu tụy. Người tìm ai người là hắc Quốc. Ngươi là Tần Thủy Hoàng cái này mười mấy năm biến hóa rất lớn, nhưng là Hắc Cúc biến hóa liền không phải rất lớn, và khi còn bé không kém nhiều ít, hai mắt thật to, mặt trái xoan, còn có hai cái má lún đồng tiền, đây đều là Hắc Cúc nhãn hiệu, đây cũng là Tần Thủy Hoàng một mắt liền nhận ra nàng nguyên nhân. Ta là biểu ca ngươi. Biểu ca, Hắc Cúc ngẩn người một chút, sau đó cẩn thận đại lượng Tần Thủy Hoàng một chút, nói, ngươi, ngươi là bệ, bệ hạ biểu ca, không sai, hắn chính là ngươi bệ hạ biểu ca. Biểu tỷ từ Tần Thủy Hoàng đứng phía sau đi ra, nàng vóc người tương đối thấp bé ở tần thủy hoàng phía sau, Hắc Úc căn bản không có thấy, nếu không cũng sẽ không như vậy hỏi. Biểu Tỷ, thấy là Biểu Tỷ, Hắc Úc ánh mắt ướt nước một chút, đi lên liền kéo Biểu Tỷ tay. Người cái này nha đầu. Biểu Tỷ xoa xoa Hắc Úc đầu. Biểu Tỷ, Biểu Ca, các ngươi làm sao tới? Làm sao? Chúng ta không thể tới sao? Không đúng không đúng, ta là nói các ngươi làm sao lúc này tới. Là Biểu Ca ngươi muốn đi qua, ta là theo chân Biểu Ca ngươi cùng đi đến, còn như nói Biểu Ca ngươi tới đây có chuyện gì, cái này ta cũng không biết, ta liền là theo chân tới đây xem xem ngươi. Biểu Ca Đi vào rồi hay nói. Tô Hắc, đúng đúng đúng, trước vào tới. Trong nhà chỉ Hắc Quốc một người, cũng không nhìn thấy nàng người yêu, đoán chừng là đi ra ngoài, Hắc Quốc mời Tần Thủy Hoàng và Biểu Tỷ ngồi xuống, sau đó từ tủ lạnh cầm ra hai bình đồ uống, hẳn là không, có nước nóng liền đi, nếu không nàng cũng không biết cầm đồ uống đi ra. Biểu ca, Biểu Tỷ, ngại quá, không, có nước nóng, không, có biện pháp cho các ngươi pha trà, uống trước điểm đồ uống đi, ta đi nấu nước. Không cần nấu nước, ngày này uống trà quá nóng, vẫn là đồ uống tốt. Tần Thủy Hoàng cầm đồ uống cầm lên nói. Nhưng mà, được rồi. Ngồi xuống đi. Biểu tỷ kéo một chút hác gúc, cầm hác gúc kéo ngồi xuống. Biểu ca, ngươi nghĩ như thế nào tới chỗ của ta? Là như vậy, mụ ta đánh tới điện thoại, kiểu Di đi nhà ta, nói ngươi bên này ra một chút việc, cụ thể là chuyện gì mụ ta cũng không biết, chính là để cho ta tới đây nhìn một chút. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, hác gúc gật đầu một cái, nói, nguyên lai là như vậy à? Đúng vậy. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, hỏi, biểu muội, nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Biểu ca, đừng nghe mụ ta nói cản, ta nơi này không có xảy ra chuyện gì. Hết thể đều thật tốt.